Đi dạo một hồi, Tiêu Thiên cư nhiên chuyển tới cầu chàng, đang ở nơi đó bận rộn Lao Vân nhìn đến hắn, cười chào hỏi, nói, bên này cậu phòng đều là đơn độc, hơn nữa lẫn nhau chi gian đều cách âm, ngươi này đại hoảng cậu bỏ vào tới không có việc gì, cũng làm nó nghỉ ngơi một chút sao. Đấu cầu xem tên đoán nghĩa, thiên tính trung liền có chứa hiếu chiến ước số, cho nên đối lâm thời đặt đấu cậu cậu phòng yêu cầu phi thường cao, hơn nữa yêu cầu chuyên gia chiếu cố, tất cả nơi này mỗi một cái đấu cậu đều giá trị xa xỉ. Cùng bình thường cầu bất đồng, đấu cầu cũng không phải thực thích đê to như vậy cầu chàng trừ bỏ có chút cầu phát ra gầm nhẹ thanh, có vẻ phá lệ an tĩnh, bất quá kiêu thiên phát hiện, đại hoàng mới vừa đi đến bên này, trên cổ mau liền tặc lên. tiểu cô nương, ngươi này cầu là từ đâu nhi tới à? Thổ cầu nhưng không như vậy đại hình thể. Lao vân là cầu chàng chủ quản, hắn sở xem qua cầu ít nhất cũng có thượng và chỉ, nhưng đối với kiêu thiên đại hoàng, lại là có chút nhìn không thấu. Muốn nói đại hoàng là thổ cầu đi. Hình thể có chút quá lớn, hơn nữa Lào Vân còn phát hiện một cái thường nhân không có chú ý tới chi tiết. Đó chính là đấu cẩu trên người, thường thường đều có chứa một loại bạo ngược hơi thở, bình thường cẩu ở chúng nó trước mặt, thường thường đều sẽ sợ tới mức quay đầu liền chạy, lại hoặc là chính là sủa như điên không thôi, dùng để giải quyết chính mình sợ hãi. Nhưng là kiêu thiên này cẩu, ở nhìn thấy kia chỉ cổ cả sợ khuyển lúc sau, biểu tình bình tĩnh liền cùng hắn chủ nhân giống nhau, không có bất luận cái gì phản ứng. Vân biết không giống người có thể che giấu nội tâm khủng hoảng, kia chỉ có một giải thích có thể nói đến thông, chính là này chỉ nhìn qua bình thường đại hoàng cầu, căn bản là không sợ kia chỉ cổ cả sớt khuyển, không sợ mới có thể không sợ. chương 109 đấu cầu, khiêu khích, trúng. Tuy tiện nhận được, ta cũng không biết là cái gì trùng loại. Tiêu Thiên nhìn kỹ một chút cách ly mở ra ổ chó, gật gật đầu, nói, vậy làm đại hoàng ở chỗ này ngốc một hồi đi, đúng rồi, vân thúc, đại hoàng chỉ ăn thịt bò, sinh thuộc đều được. Mang theo đại hoàng chuyển động một buổi sáng, Tiêu Thiên có thể nhìn ra tới đại hoàng cũng có chút mỏi mệt nơi này ổ chó hoàn cảnh thức hảo, nhưng thật ra không ngờ có khắc cẩu đi tìm đại hoàng phiên thoái. Cơm trưa là ở hội sở ăn tiệc đứng, có hàng thức thịt nướng cũng có nhật bản liệu lý, vì trương hiển chính mình tố chất, ở ăn cơm thời điểm nhà ăn thử can tĩnh, không có xuất hiện ở trên bàn tiệc cái loại này nâng chén đổi chản lớn tiếng ồn ào tình hình. Thái Đông mấy người đến là thấy Tiêu Thiên, bất qua trước công chúng đi tìm phiên thoái, không khỏi sẽ bị người chê cười. Thái Đông thậm chí còn cầm ly rượu vang đỏ cùng tạ trí lớn đám người uống lên một ly, không khí tương đương hòa hợp. Bởi vì giữa chưa thời gian thời tiết tương đối nóng mức, đấu cầu đều không ở tốt nhất trạng thái. Cho nên dựa theo thường lui tới thói quen, ăn cơm xong sau đại gia hoặc là từng người đi nghỉ ngơi, hoặc là đi sân gôn cùng bể bơi chơi đùa, chân chính đấu cầu thi đấu, muốn tới Thái Dương mau lạc sơn thời điểm, cũng chính là buổi chiều 4-5 giờ chung mới có thể bắt đầu. Tiêu Thiên sau khi ăn xong đi trước cầu chàng nhìn đại hoàng Gia hỏa này cũng là vừa rồi ăn đồ vật, lười biếng ghé và ổ chó không muốn núp ních, Tiêu Thiên cũng liền không mang nó ra tới, bị Tạ Hiên lôi kéo đi xem điện ảnh. To như vậy phòng chiếu phim liền Tiêu Thiên cùng Tạ Hiên hai người, còn có thể điểm mới nhất phim lừa xem, nhưng thật ra làm người quá đủ nghiện, liên tiếp nhìn hai chàng, thẳng đến chiếu phim viên nhắc nhở đấu cầu bắt đầu sau, hai người mới đi ra ngoài. Tiêu tỉ, thật đã quyền, về sau chúng ta có tiền, cũng làm như vậy một cái. Tạ Hiên trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, Không ngừng ở cùng Tiêu Thiên nói chuyện. Vừa rồi sở xem cái kia thê tỉ tạ nịp là nguyên bản tiếng Anh phụ đề, bên trong giác tự cấp lộ ti hỏa sĩ thể phát hỏa thời điểm, cũng không có giống quốc nội chiếu phim như vậy xóa rất một ít tình thiết, mà là nguyên tư nguyên vị phong ra, xem đến tạ hiên rất là kích động. Tiêu Thiên hơi hơi gật gật đầu, nói, hiên tử, sẽ có, 10 năm, này hết thảy 10 năm lúc sau chúng ta đều sẽ có được. Từ nhỏ liền sinh hoạt ở huấn luyện bên trong, nàng còn nhớ rõ lần đó. 50 cái 10 tuổi hài tử bị ném mạnh đến một cái cô đảo chung 50 cái, mỗi cái nam sinh mỗi cái nữ sinh chỉ có thể sống một cái, nàng không biết chính mình là đi như thế nào lại đây, giết người, phản bội, am toán, lần lượt hiểm nguy trùng trùng. Cuối cùng nàng từ cái kia ăn người địa phương bỏ ra tới, nàng lông mi khẽ run, có chút ngưng mi, trung sở. Hắn là cùng nàng từ cái kia cô đảo chung may mắn còn tồn tại người, quá mệnh giao tình, không chút do dự tín nhiệm, chính là hắn cuối cùng lại phản bội chính mình. Nàng ở trong lòng thở dài, không phải cảm thấy thật đáng buồn, chỉ là bình đạm, nàng tin tưởng chính mình nếu lại lần nữa tương ngộ kiếp trước kẻ thù, nàng cũng có thể đang âm thầm ngủ đông, ở sau lưng vươn răng nanh, một kích cắn mổ địch nhân hết hầu, hung hăng mà, làm nàng không thể dãy ruộng. Tâm tư bách chuyển thiên hồi, tiêu thiên lắc lắc đầu, đem suy nghĩ kéo lại, tuy rằng kiếp trước thân là đặc công, nhưng là tiêu thiên cũng vẫn chưa tiếp xúc đến cái gì xã hội thượng lưu, tuy rằng sau lại ruột hoài giáo hấn cấp tiêu thiên rất nhiều thượng đẳng người sinh hoạt thói quen Nhưng nàng cũng cũng không có một cái trực quan nhận thức, nàng hiện tại không biết cái loại này sinh hoạt đến tuột cùng là bộ răng gì. Phía trước nhìn đến trại nuôi ngựa bể bơi, Tiêu Thiên trong lòng liền có chút xúc động, vừa rồi lại ở trang viên nhìn hai trang điện ảnh, cái này làm cho Tiêu Thiên thật sự tâm động. Đối với kiếp trước Tiêu Thiên tới nói, này quả thực giống như là đồng thoại sinh hoạt. 10 năm, kia. Kia chúng ta còn không đến 30 tuổi đâu. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Tạ Hiên mở to hai mắt nhìn, nói, Tiêu Tỉ. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nếu không, ta hỏi lao ba đòi chút tiền, chúng ta tiến điểm kia cái gì cao phỏng đồ cổ đồ dòng bán? Hiên tử, làm người muốn dựa vào chính mình, kia kiếm tới tiền tiêu mới thoải mái. Tiêu thiên lắc lắc đầu, nói, ở cái này xã hội, cơ hội là rất nhiều, không nên gấp gáp. Muốn học đến sẽ tịch mịch, mới có tư cách đi hưởng thụ phôn hoa. ân tiêu tỉ, ta nghe ngài. Ta hiên tuy rằng không quá nghe hiểu tiêu thiên nói, nhưng vẫn là gật gật đầu. Năm đó không chịu muốn cha mẹ tiền Hắn thiếu chút nữa hốn liền kém không đi nhặt rách nát Còn không phải Kiều Thiên đem hắn cứu vất với nước lửa bên trong A Kiều Thiên, Hiên tử, bên này, đến bên này hai người nói chuyện đi tới cậu chẳng Sớm đã chờ ở nơi đó Nô Binh cùng tạ trí lớn vội vàng với tay đem hai người kêu qua đi Tạ Thúc, Nô Thúc, bắt đầu rồi sao Kiều Thiên cùng tạ Hiên đi tới phụ cận tiêu Thiên tuy rằng đối với đấu cậu lịch sử rất quen thuộc Nhưng còn trước nay không chính mắt gặp qua Đối này đấu cẩu chàng nhưng thật ra có vài phần tò mò. Đấu cẩu tồn tại lịch sử, muốn so trội gà muốn hơi vẫn một ít, nó khởi nguyên với thời Tống, Tống khi trong hoàng cung, này đó trời sinh tính hiếu chiến các con vật, vừa lúc đón ý nói hùa những cái đó chiến sự mới vừa đỉnh quan văn võ tướng tâm thái, vì thế ở hoàng cung bắt đầu rồi chính bọn họ giải trí. Đấu cẩu. Khi đó đấu cẩu chỉ có thể xem như hoàng thân quốc thích nhóm thích ham mê, mỗi khi đấu bắt đầu thời điểm, bọn họ luôn là làm không biết mệt mà tham dự trong đó. Bá màu hạ chú liền từng đạt trăm lượng hoàng kim. Vì thế, triều đình thiết lập chuyên môn phụ trách nuôi cho quan viên, mà này đó quan viên thường thường đều là thất phẩm quan hàm, ở tiêu thiên nghị đến, này có lẽ chính là hoa hạ cẩu quan một từ lai lịch. Cổ đại nhưng không có hiện tại này đó chịu người truy phủng thiên vương minh tinh, khi đó dân chúng thích nhất cùng phong chính là cung đình cho chơi, cho nên thực mau đấu cẩu liền truyền lưu tới rồi dân gian, vẫn luôn kéo dài tới rồi hôm nay. Thương tương phượng này khối nơi sân tổng cộng có 3 cái đấu cẩu có thể đồng thời tiến hành tam trận thi đấu. Mỗi cái đấu cẩu nơi sân đều phải so quyền anh tái lôi đài hơi chút lớn một chút, có 20 cái bình phương tả hữu, ở bên trong trên sân trải thảm, vây chắn còn lại là nửa thước cao hàng rào sát. Không đâu, hôm nay mang cẩu tới không nhiều lắm, khả năng không dùng được ba cái nơi sân, một hồi có hai chỉ ước hảo định chẳng, mặt khác liền đều là chạm vào chẳng. Nộ binh trả lời kêu thiên lời nói thời điểm có vẻ có chút thất thần, hắn hôm nay mang đến kia chỉ so đặc, Nguyên bản là muốn cho nó lên sân khấu, nhưng không thành tưởng bị tiêu Thiên Đại Hoàng cấp dọa phá lá gan, xem ra hôm nay là đến không, chỉ có thể đi theo người khác đánh cuộc một keo. Định Tràng. Cái này có điểm ý tứ. tiêu Thiên biết, đấu cầu có hai loại đánh cuộc pháp, một loại chính là Định Tràng, cũng chính là hai cái cầu chủ càng tốt thời gian cùng địa điểm, từng người mang theo chính mình cầu tiến đến so đấu. Định Tràng yêu cầu là hai chỉ cầu trọng lượng muốn xấp xỉ, không thể một phương so mặt khác một phương xuất hiện trùng lập rất nhiều. Khi thể trọng nhẹ cầu ở trong lúc thi đấu sẽ ăn rất lớn mệt, phải biết rằng, chính là trọng thượng một cân, có lẽ sức chịu đựng liền phải cường ra rất nhiều. Đến nỗi chạm vào chàng còn lại là từng người mang theo cầu tới cầu chàng không có thể trọng yêu cầu, chỉ cần hai bên nguyện ý, đang nói hảo hạ chú Kim Ngạch lúc sau, liền có thể lên sân khấu so đấu. Tương đối mà nói, chạm vào chàng đánh cuộc đấu thời điểm, thường thường sẽ phát sinh rất nhiều lấy yếu thắng mạnh trường hợp tới, muốn so định chàng so đấu càng thêm kích thích. Nô thúc Hôm nay tổng cộng tới mấy chỉ cầu A. Tiêu Thiên nhìn đến ngô binh ảo não bộ ráng, thuận miệng hỏi. Tới tam chỉ, trừ bỏ ngươi ta kia hai chỉ ở ngoài, còn có sáu chỉ. Ngô binh tức giận lầm bầm nói, nãi nãi, không nghĩ tới ta kia chỉ so đặc như vậy vô dụng, vừa rồi lao tề tưởng ước ta cầu so, bị ta đẩy rớt. Ở cái này trong vòng, mang cầu tới chính là muốn tham gia thi đấu, cự tuyệt người khác mời, từ nào đó trình độ đi lên nói chính là phục mềm, chuyến ra đi thanh danh sẽ thật không tốt nghe. Chỉ là kia chỉ so đặc tuy rằng hẳn nhác, nhưng Ngô Binh lại phi thường thích nó, cũng không muốn nhìn nó ở cẩu trong sân bị khác cẩu cấp tán chết, không nói được chỉ có thể không cần mặt mũi đẩy rất trận thi đấu này. Đẩy rớt. Cái kia lão tể cẩu rất lợi hại sao? Tiêu Thiên tỏ mò hỏi, "Nô thúc, lão tể mang đến chính là điều cái gì cậu a?" "Cũng là bit, Tiêu Thiên, chúng ta kinh cảnh bên này, đấu cẩu chơi nhiều nhất chính là bit, ngẫu nhiên có tằng lao, nhưng là tương đối hiếm thấy." Ngô Binh nhẫn nại tính tình cấp Kiêu Thiên giải thích nói. Rống cái kia Tiêu Thái Đông mang đến cổ cả Sở Huyền, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá kia cấu hình thể quá lớn, chỉ sợ không ai nguyện ý cùng hắn đánh cuộc. Nghe được Ngô Binh nói sau, Tiêu Thiên mới biết được, hóa ra hôm nay tổng cộng tới 8 chỉ cầu, trừ bỏ hắn đại hoàng cùng Thái Đông cũng cổ cả Sở Huyền ở ngoài, cái khác 6 chỉ cư nhiên đều là chó gibbon. Đối với nguyên nhân này, Tiêu Thiên nhưng thật ra biết, chó gibbon sản với nước Mỹ, cơ bắp dị thường phát đạt, là điển hình đại hình quyền. So đặc tính tình ngày thường là tương đối dịu ngoan, Nhưng chỉ cần gặp được đồng loại, liền sẽ tính tình đại biến, dị thường hung mánh. Một khi cắn đối phương chết không bước miệng, chỉ có hấn khuyển sư dùng chuyên môn cậy côn mới có thể đem cẩu tách ra. Bởi vì sử dụng so đặc cẩu đánh nhau, căn bản là không cần cổ động, cho nên đại bộ phận người dưỡng đều là bi. Thái Đông hôm nay mang đến cổ cả sật quyển tuy rằng nguy mánh, nhưng chưa chắc liền có người tiếp ăn chiều, nói không chừng như thế nào mang đến còn muốn như thế nào mang về. Chư vị, đều là lão bằng hữu quy tắc không cần nhiều lời. Hai bên đấu cẩu đại gia vừa rồi đều nhìn, có muốn hạ chú, đem đơn tử cấp Abiu là được. Theo đấu cẩu thời gian tới gần, thường thường Phượng cùng Abil cũng xuất hiện ở đấu cẩu chàng bên cạnh, thẳng đến này sẽ tiêu thiên mới biết được, giữa sân những người này đều đã xem qua hai bên đấu cẩu. Đây cũng là bởi vì chó tít không thể gặp nhau nguyên nhân, nếu không nếu là đưa tới đấu cẩu chàng lại quan sát, chỉ sợ vừa lên tới liền cắn xé thành một đoàn, căn bản là không có cơ hội cấp mọi người hạ chú. Lao tạ, người đánh cuộc hay không? Tạ trí lớn cùng nô binh trong tay, cũng có mấy trương đầu chú đơn, nô binh chỉ vào đơn tử nói, tướng quân là Bắc nguyên tỉnh mã lao bản đấu khuyển, trước kia từng có một hồi tháng suất, hiện tại thị trường giới đại khái có thể giá trị tăm vạn. Cái này kêu cầu hùng chính là chúng ta cảnh thiên lao phạm cầu, này cầu trước nay không ra tới quá, ta cũng không biết thế nào, theo ta thấy, chúng ta có thể ở tướng quân trên người áp điểm tiền. Nô binh tuy rằng có vài tháng không có tới nơi này, nhưng cái này vòng liền như vậy đại trừ bỏ thái đông như vậy người trẻ tuổi ở ngoài trên cơ bản đều hiểu biết, đối bọn họ khẩu cung có chút hiểu biết. Lao Ngô, hành, vậy áp tướng quân đi, ta áp 20 và đi. Lô Binh có thể mang chính mình tiến vào cái này vòng, đã phi thường đủ ý tứ, tạ chí lớn biết, muốn dung nhập này vòng bị người khác tán thành, vậy muốn xem chính hắn bản lĩnh. Hành a, lão tạ, người so với ta lần đầu tiên tới thời điểm mãnh. Binh nhìn ra tạ chí lớn tâm tư, cười lắc, lắc đầu, nói, ta còn là thiếu điểm đi áp cái 10 vạn nhìn xem, đây là định chàng thi đấu, không có mặt sau kích thích. Ai, ta nói lao ngô, ngươi như thế nào liền áp 10 vạn, tấm tắc, như thế nào càng chơi càng nhỏ A Ngô Binh vừa mới viết hào đơ tử, một cái 40 tới tuổi trung niên nhân liền tễ lại đây, nhìn đến Ngô Binh viết ở mặt trên con số sau, cười nói, ngươi nếu không muốn ra cậu so đấu, chúng ta liền tại đây mặt trên nhiều lần đi, ta áp lao phạm cậu hùng 20 vạn, nhìn xem chúng ta ai thua ai thắng. Nhìn ngươi tới, Lô Binh có chút trợn khóc trợn cười nói: "Lão Tể, không phải thắng ngươi ra hỏa này một lần sau, Đến nỗi như vậy không thuận theo không dung tha." Kỳ thật Ngô Binh trước kia cùng Lão Tể quan hệ còn tính không tồi, chỉ là một năm trước hắn dưỡng cái kia thổ ta khuyền cắn chết Lão Tể so đặt sau đó, Lão Tể tái kiến hắn, liền vẫn luôn là này phúc cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt bộ dạng. "Ta phi, ngươi nếu là dùng khác khẩu thắng kia cũng coi như, ai làm ngươi dùng điều tiểu Nhật bản thổ ta cầu a?" Lão Tể không biết quọng dây thần kinh nào đánh sai. Phi một tiếng một ngụm nước miếng phun ở ngô binh dưới chân, chứng mắt nói, từ lần đó lúc sau, là cá nhân đều dám chê cười lao tử, còn không phải bái ngươi ban tạo. Ở một năm trước kia trận đấu quyền trung, ngô binh dùng chính là một cái cùng nước Đức chỉ thị chó săn, Anh quốc đầu lưu ngạnh, mã sĩ đề phu, đại đàn cùng nước Pháp ngao quyền chờ tạp giao quá Nhật Bản thổ tá quyền. Loại này cầu sinh hoạt ở Nhật Bản thổ tá khu vực, cực kỳ hung mãnh, có thể đơn độc săn giết lẫn rừng, mà tạp giao quá thổ tá quyền vô luận là cái đầu vẫn là cắn xé năng lực thượng. Lại so ban đầu thổ ta khuyển thắng được một bậc Lần đó Lao Tể mang chính là điều bịp Hai chỉ cầu trải qua một giờ đánh nhau So đặc bị thổ tá khuyển đương trường cắn chết Đấu cầu có thắng thua Nguyên bản đây cũng là thực bình thường sự Nhưng lần đó có cái kinh thành Lao Bản Mang theo cái Nhật Bản người tiến đến quan khán đấu cầu Nhìn thấy thổ tá khuyển thắng sau Cái kia Nhật Bản người rất là chế nhạo Lao tề vài câu Thắng thua lão Tể không để bụng Nhưng bị tiểu Nhật Bản chế nhạo Lao Tể nhưng vẫn biểu hiện canh cánh trong lòng Tuy rằng Ngô Binh cái kia thổ tá khuyển sau lại cũng bị khắc đấu khuyển cắn chết, nhưng Lão Tể giống như đều trước sau nuốt không đi xuống khẩu khí này, liền chưa cho quá Ngô Binh sắc mặt tốt. Ta nói Lão Tể, tại đây đấu khuyển chàng, cũng không phải ta một người dùng quá thổ tá khuyển đi. Có người như vậy không nói lý sao? Ngô Binh vẫn luôn bất hỏa Lão Tể so đo, là nhìn trước kia giao tình thượng, nhưng Lão Tể làm cho nhiều người như vậy, đặc biệt còn có hai cái vãn bối ở đây dưới tình huống không thuận theo không vung tha, tức khác làm Ngô Binh sinh ra hỏa khí. Ta không nói lý, vậy ngươi vẫn luôn trốn tránh ta làm gì? Lao tể giọng càng lúc càng lớn, dẫn tới nguyên bản không chú ý bên này động tính người, cũng sôi nổi nhìn lại đây. Ta trốn ngươi. Vui đùa cái gì vậy? Nô binh tính tình ngay thẳng, cũng là cái một điểm liền chúng tính tình nóng nảy. Lập tức lạnh lùng nói, nói đi, Lao tể, ngươi tưởng thế nào? Nếu không, chúng ta tới cái định tràng, ngươi nếu là thua nữa, về sau liền ít đi cấp Lao tử vô nghĩa. Hảo, lời này là ngươi nói. Lão Tể ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, "Ngươi hôm nay còn không phải là đấu cẩu tới sao? Chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ngày sau ta lão Tể gặp ngươi liền trốn tránh đi, ngươi nếu bị thua." Tiếng lão Tể ra, về sau thấy ta liền đường vòng, thế nào, có dám hay không so? "Hô Tể, làm người không cần thật quá đáng." Nghe được lao Tể nói sau, nô binh sắc mặt chợt gian trở nên âm trầm lên, hắn không nghĩ tới lao Tể độ lượng như thế chi tiểu, một hồi đấu cẩu mà thôi, thế nhưng muốn liên lụy đến sinh ý trong sân. Phải biết rằng, Lao Tể nói ra điều kiện này, còn không bằng các gáp chính mình cầu đánh cuộc một phen tới rộng thùng thình, hơn nữa Lao Tể thực thiếu đạo đức. Hắn là Bắc Nguyên tỉnh người, sinh ý cũng không ở cảnh thiên thị, thua cùng lắm thì về sau liền không tới. Nhưng lô binh ở Bắc Nguyên tránh khỏi có không ít suy ý, hắn phải thua nói. Ngày sau nơi nào còn có mặt mũi mặt đi Bắc Nguyên. Bực này vì thế muốn bạch bạch từ bỏ mấy ngàn vạn sinh ý. Như thế nào, không dám. Không dám nói, ta cũng không cần ngươi kêu ra. Về sau thấy ta đường vòng đi là được Lao tể trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười Chèn ép ta Nô Binh bỗng nhiên tỉnh quá thần tới Nhìn về phía đối phương Nói, Lao tể Là coi trọng ta ở Bắc Nguyên tỉnh sinh ý đi Người nói bậy, không dám đánh cuộc đánh đổ Thiếu xả những cái đó vô dụ Nghe được Nô Binh nói Lao tể trên mặt lộ ra một kia không dễ phát hiện kinh hoàng Bất quá hắn che giấu thực hảo Trừ bỏ đứng ở đối diện ít đòi mấy người ở ngoài Rất nhiều người cũng chưa phát hiện Ngô Binh nói thật đúng là không sai, hắn thời trẻ ở Bắc Nguyên tỉnh một cái bằng hữu nơi đó đầu tư hơn 100 vạn, không sai biệt lắm 10 năm xuống dưới, tài sản thiên mấy chục lần, hơn nữa sinh ý còn phát triển không ngừng, liền tính ngày sau đưa ra thị trường, cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng Ngô Binh trung quy không phải bắt người vợ, đại đa số thời gian đều là ở cảnh thiên, cho nên hắn cái kia phía đối tác, động một ít tâm tư khác, muốn đem Ngô Binh từ này sinh ý cấp bài trừ đi. Lão Tể cùng Ngô Binh phía đối tác là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu quan hệ cực hảo, nghe người nọ nhắc tới chuyện này lúc sau, không khỏi cũng tưởng nhúng chẳng cái kia sinh ý, vì thế liền ra như vậy cái chủ ý. Bất quá Ngô Binh khoảng thời gian trước rất bận, thật lâu cũng chưa tới đấu cậu chàng, cho nên Lão Tể hoa 6 vạn giá trên trời mua một con có thể nói là cậu vương so đặc đấu khuyền sau, vẫn luôn tìm không thấy cơ hội chèn ép Ngô Binh, lần này nghe nói Ngô Binh muốn tới, xem như bị hắn bắt được cơ hội vừa rồi đầy giất mấy cái muốn cùng chính mình chạm vào trang ước đấu người lao tể chính là đang chờ chèn ép nô binh ở lao tể trong lòng so sánh với bằng hưu cùng mặt mũi không thể nghi ngờ là kia mấy ngàn vạn sinh ý càng thêm quan trọng ân tiêu thiên làm sao vậy nô binh Tuy rằng thẳng nhưng người lại không nốc hắn không có khả năng cầm mấy ngàn vạn sinh ý làm cho đùa thư lệnh một tiếng lập tức liền chuẩn bị cự tuyệt đối phương lại phát hiện tiêu thiên ở sau người nhẹ nhàng kéo một chút hắn quần áo trước đáp ứng xuống dưới Ngươi cái kia cậu, chưa chắc không thể đấu. Tiêu thiên ở bên thai hắn nhẹ giọng nói một câu. Chăng cũng không dám thượng, như thế nào đâu a Nô binh lôi kéo tiêu thiên hướng vừa đi đi, quay đầu lại hướng lao tể nói, ta đợi lát nữa lại đến cùng ngươi nói. Tiêu thiên, ta ở lao tể cái kia thành thị có bút không nhỏ mua bán, ngày sau ta nếu là thấy hắn liền trốn, kia sinh ý như thế nào làm nha. Nô binh biết tiêu thiên tới cảnh thiên, sở hữu hết thảy đều là bản thân dốc sức làm tới, một chút đều không có dựa tạ trí lớn. Cho nên ở cùng Tiêu Thiên ở chung thời điểm Nô Binh đối trước mắt cái này nha đầu cũng tương đối tôn trọng Cũng không đem nàng đương hài tử xem Đem sự tình ngọn nguồn đều nói ra Người chính là không nẻ Kia sinh ý chỉ sợ cũng làm không được Nghe được Nô Binh theo như lời tình hôm sau Tiêu Thiên lắc lắc đầu Nói chuyện này phỏng trừng ngươi kia phía đối tắc Cũng tham dự vào được Nếu không phải ngươi rời khỏi Nếu không chính là đem hắn bài trừ đi Không khác biện pháp Này đấu cẩu thắng thua không quan hệ lại cục thiên là người ngoài cuộc Nàng cùng nô binh cái kia bằng hưu không có bất luận cái gì giao tình, cho nên liếc mắt một cái liền đem vấn đề thực chất nhìn ra tới. Không sai, mẹ nó, là lao triệu âm ta. Nô binh cũng là người thông minh, bị tiêu thiên như vậy một chỉ điểm, lập tức liền phản ứng lại đây, kia sát mặt âm chầm như là có thể nhỏ dọt thủy tới. Tiêu thiên, bác nguyên tỉnh sinh ý ta chiếm 70% cổ phần, ta tùy thời có thể đem lao triệu đuổi ra công ty, cho nên trận này đấu cẩu vẫn là không thể so, thưa nói. Ta liền không tốt ở bên kia vân tác. Năm đó vài người kết phường, là ngô binh ra tiền láo triệu còn có một người khác xuất lực, cho nên hắn chiếm hơn phân nửa cổ phần. Hơn nữa ngô binh ở Bắc Nguyên tỉnh quan hệ cũng rất sâu, láo triệu tưởng đuổi đi hắn, đánh chính là xa nuốt tượng chủ ý, làm hắn bởi vì mặt mũi thượng không qua được, mà chủ động đem cổ phần chuyển nhượng ra tới. Tiêu thiên nghĩ nghĩ, nói, nô thúc, có đánh cuộc chưa chắc thua, ngươi nếu là dám đánh cuộc nói, ta có 7 thành tỷ lệ có thể thắng. nếu là đuổi cá nhân Tiêu Thiên thật đúng là không muốn phản ứng này nhàn sự, bất quá Ngô Binh làm người sáng sủa, kết giao tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối nàng sắc thật không tồi, không nói được Tiêu Thiên liền phải rỗi tay quản hạ. Người còn hiểu đấu cậu? Ngô Binh nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thiên, nói, khoảng thời gian trước ta nghe nói, lao tể kia tôn tử hoa 6 vạn mua điều cậu, chính là cái thưởng thắng tướng quân A. Nói như vậy, một cái chó Pitbull bất quá chính là 23.000 đồng tiền, hảo một chút 5-6 Chỉ có cái loại này ở đấu cẩu giữa sân thắng quá mới chẳng, giá trị con người mới có thể thượng vạn lao tề cẩu giá trị 6 vạn có thể thấy được này hung hãn trình độ. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, nói, nô thúc, tin ta nói ngài liền đáp ứng, vàng không, coi như ta chưa nói. Tiêu Thiên tuy rằng rất nhiều chuyện cũng chưa thực tiết quá, nhưng kêu đường ngang ngọ tắt đồ vật lại là thông hiểu không ít, năm đó ruột hoài tuổi trẻ thời điểm cũng là ngao ương đấu cẩu cái gì đều chơi, cân nhắc ra một ít hại người mà chẳng lích ta thủ đoạn. Thực sự có 7 thành năm chắc. Nô binh tướng tin đem nghi nhìn Tiêu Thiên, đánh cuộc thứ này, ai đều không có trăm 100% nắm chắc, mà 7 thành thắng suất kia đã là phi thường cao, đáng giá bất luận cái gì dân cờ bạc đi bác thượng một phen. Tiêu Thiên gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm đi, bất quá ngươi cái kia cậu, sợ là về sau muốn phế bỏ. Vừa rồi đều nói, ruột hoài kia thủ đoạn, thật sự là hại người mà chẳng lích ta, có điểm giết địch 1000 tự thương hại 800 tính trước, dù cho đương trường có thể thắng. Nhưng đấu khuyển ngày sau cũng thượng không được đấu cầu tràng. Phế bỏ. Phế bỏ liền phế bỏ, mẹ nó, lao tử cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Nô binh làm người rất là quyết đoán, nếu không cũng quản lý không được lớn như vậy suy ý, lập tức nói, tiêu thiên, ta đây liền đáp ứng xuống dưới, giữ lại sự tình đã có thể toàn làm ơn người. Nô thúc, ngài yên tâm, ta nhất định tận lực, bất quá cùng hắn thi đấu muốn lui ra phía sau một giờ tiến hành. Tiêu thiên nếu quyết định giúp nô binh, liền tính lần này đấu khuyển thua trận Nàng cũng sẽ không chơ mắt nhìn nô binh ăn cái này ngậm bùi hòn. Hảo. Nô binh đáp ứng rồi một tiếng, bước đi trở về, nói, lao tể, hôm nay một hai phải so, ta liền bồi người, bất quá từ tục tiểu nói trước mặt, không điểm có tiền đấu khuyển ta là không chơi, muốn cùng ta đấu một hồi, từng người lấy ra 500 vạn đi. Thập niên 80 phát tải những người đó, có một cái chính yếu tính chất đặc biệt, chính là đánh cuộc tính thực trọng, nô binh nếu đáp ứng rồi muốn đánh cuộc, dứt khoát thêm vào lại áp thượng 200 vạn. Đây là bởi vì hắn không nghĩ bị đối phương vẫn luôn nắm cái mũi đi. 500 vạn. Lao tệ nghe vậy hiếp mắt nổi lên đôi mắt, hắn không biết ngô bình cùng kia tuổi trẻ nha đầu nói nhỏ vài câu lúc sau, thái độ hoàn toàn trở nên cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Như thế nào, không dám. Vẫn là lấy không ra này 500 vạn tới. Ngô bình tuy rằng là người nghĩa khí, nhưng cũng không phải cái thiệt tra. Hắn biết Lao tể có cái 3.000 nhiều vạn thân ra, bất quá tiền mặt nói, hắn căn bản là lấy không ra 500 vạn tới. Trừ phi thương ngân động cốt bán đi một ít sản nghiệp mới được Lao tề này sẽ cũng là cưới lên lưng còn khó leo xuống Nghị nghị lúc sau, mở miệng nói 500 vạn liền 500 vạn Nhưng ta có cái yêu cầu Đó chính là chúng ta đấu quyền tái Muốn đặt ở 80 phút về sau Hơn nữa muốn phong cầu Cái gọi là phong cầu Chính là ở thi đấu trước đem cầu cấp phong bế lên Không cho hai bên tiếp xúc đến cầu cơ hội Lao tề phong bị Lại là sợ ngô binh cho nó cầu đánh thuốc kích thích Ở đấu cầu trong giới Cấp đấu khuyển đánh thuốc kích thích là kiện thực thường thấy sự, bất quá thuốc kích thích có khả năng bảo trì thời gian dài nhất chỉ có 80 phút, cho nên Lão Tề nói như vậy, chính là tưởng lấp kín Ngô Binh ở cầu trên người động tay chân khả năng tính. Phong cầu 80 phút. Lão Tề, người xác định. Tới Ngô Binh liền nghe được Tiêu Thiên yêu cầu hắn chờ một giờ lúc sau lại thi đấu, bực này với chính là muốn phong cầu, chỉ là không thành tưởng lại bị đối phương cấp sách ra tới, Ngô Binh trong lòng tức khắc vui vẻ. Như thế nào, họ Ngo? ngươi chẳng lẽ tưởng ở cầu trên người động tay chân sao. Lao tể sắc mặt một banh, hắn sợ chính là cái này, bởi vì hắn hôm nay cái tới thời điểm, cũng không có chuẩn bị thuốc kích thích. Dù sao cũng không sai biệt lắm sắp xé rách mặt, nô binh cũng bất hòa lao tể khách khí, há mồm liền mắng, thả ngươi nương thí, ngươi hỏi thăm hỏi thăm, ta nô binh chơi mười mấy năm đấu cẩu trải qua kêu bị hồi sự tình. Sao lại thế này a A Binh, cùng người trí khí. Hai người khắp khẩu đã khiến cho tường phượng chú ý Hắn làm ABU đi chủ trì kia chàng định chàng đấu quyển sau, chính mình đã đi tới. Nô binh chỉ vào lao tề, tức giận bất bình nói, tứ ca, hắn nói ta muốn ở đấu khuyền mặt trên động tay chân, ngài cấp bình phân xử, ta lô binh khi nào trải qua loại sự tình này. Nga, tê tổng, lời này không thể nói bậy, á binh nhân phẩm ta là tin tưởng. Thường tương Vượng lông mày một trọn nói, như vậy, các người đánh cuộc đấu bao lớn, ta tới làm công chứng, thường lao tư tên tuổi, các người hẳn là đều có thể tin được đi. Nô binh hướng về phía lao tể biểu môi, vẻ mặt khinh thường nói, đương nhiên tin được tứ ca, bất quá hắn ta cũng không biết. Tứ ra, ngài nói ta tin được, ta cùng hắn muốn đánh cuộc 500 vạn, liền tiền tói tứ ra làm công chứng. Thực hiển nhiên, lao tể cùng thường tường phượng quan hệ, xa không có nô binh gần, này xuất khẩu vẫn là kêu tứ ra. Bất quá thường tường phượng này ba chữ, ở phương Bắc Giang Hồ trên đường đó chính là cái kim tự chiêu bài, từ hắn người bảo đảm, lao tể là hoàn toàn có thể tin tưởng. Hắn quả quyết sẽ không làm người tình đi tạp chính mình lại lấy sinh tồn triệu bài Đối với chính mình cái kia đấu khuyển Lao tề là tràn ngập tin tưởng Hơn nữa vừa rồi còn nghe nói ngô binh đấu khuyển bị dọa đến kẹp cái đuôi Vậy càng không cần lo lắng cái gì Đối phương nếu phải cho chính mình đưa tiền Không cười nạp mới là đồ ngốc đâu 500 bạn Như thế nào chơi như vậy đại a binh, sao lại thế này Thường thường phượng nghe vậy sửng sốt một chút Hắn không nghĩ tới hai người đánh cuộc như thế to lớn Hai bên đối đánh cuộc kim ngạch đạt tới 1.000 vạn đấu khuyển đánh cuộc, ở hắn trận này tử cũng không xuất hiện quá vài lần. Đối thưởng tường phượng tới nói, giống như vậy đối đánh cuộc, hắn bơm nước liền cao tới 10%, hai bên mặc kệ ai thắng, hắn đều có thể ổn kiếm 100, -100 triệu, mà thắng kiếm một phương xóa này 100 vạn. Thực tế chỉ là kiếm lợi 400 vạn mà thôi. Mặt khác thường tường phượng đại lý còn có thể kiếm tiền, chỉ sợ này một ván sung dưới, hắn thắng được đều phải vượt qua đối đánh cuộc người thắng. Đây cũng là đấu cậu chàng mỗi ngày hốt bạc nguyên nhân. Bất quá thường tường phượng cùng ngô binh quan hệ không tồi, hắn cũng nghe lão Vân nói ngô binh lần này mang đến cậu chàng ra gì, trước mắt nhìn về phía ngô binh, lại là cho ngô binh một cái có thể lựa chọn đổi ý cơ hội. Thứ ca, ta quyết định, ngài không cần lại nhiều. Nói đến ngô binh chính mình cũng cảm giác có chút kỳ quái, hắn không biết vì cái gì sẽ như thế tin tưởng kiêu thiên, phải biết rằng, này một fan áp xuống đi, trừ bỏ kia 500 vạn ở ngoài. Sau lưng đại biểu chính là mấy ngàn vạn sinh IA. Thành, các người hai bên không dị nghị nói. Liền thiêm hiệp nghỉ đi. Nhìn đến mô binh thái độ kiên quyết, thường tường phượng cũng chưa nói cái gì. Vây vây tay gọi tới Lao Vân, nói, người dẫn người đi cầu tràng, đem A binh cùng tề tổng cậu đều cấp trông giữ lên, người khác bất luận kẻ nào tiếp cận. Là, tứ ra, ngài yên tâm, không ai có thể ở chúng ta cầu tràng gian lợ. Lao Vân cũng nghe tới rồi hai bên đánh cuộc đấu. Đôi mắt không khỏi nhìn nhiều ngô binh vài lần, lấy hắn kiến thức, tự nhiên nhìn ra được ngô binh cái kêu cầu trước nay không đấu quá, thắng được hy vọng thật sự thực xa vời. Lao vân rời đi sau, thường tường phượng làm người lấy tới nhất thức tam phân hiệp nghị thư, ở mặt trên phân biệt điển thượng đánh cuộc đấu điều khoản cùng tiền đặt cược kim lạch, chờ đến ngô binh cùng Lao tề ấn thượng thủ ấn lúc sau, này phân hiệp nghị liền tính có hiệu lực. Đến nỗi kia song phương 500 vạn tiền đánh bạc, cũng không phải hiện tại liền lấy ra tới mà là đánh cuộc đấu sau khi kết thúc một tuần đánh tới đối phương chứng thượng. Không đơn thuần chỉ là là trận này đấu khuyển, song bạc sở hữu hạ chú đều là như thế, cho nên thường tứ ra đấu cẩu chẳng có thể vẫn luôn ổn định vững chắc mở ra, liền tính cảnh sát ở chỗ này, cũng chảo không được cái gì đau chân, trọi gà đấu cẩu tới chính là dân gian truyền thống sao. Mặt khác còn có một chút chính là, ở thường tường phượng nơi này đấu khuyển trọi gà, căn liền không cần lo lắng tiền đánh bạc lấy không được. Đây cũng là thường tứ gia thu 10 bơm nước nguyên nhân Bởi vì hắn có thể bảo đảm hai bên ít lợi, ở bình bắc lỗ kinh cảnh trên mặt đất, còn không có dám lại hắn tiền người. Lá gan không nhỏ, lấy chỉ không hấn ra tới cầu, liền dám cùng người khác đấu. Hai bên ký kết hiệp nghị cũng không có tránh đi mọi người, đối với trận này để cập kim ngạch đạt tới hơn 1.000 vạn đấu khuyển đánh cuộc, bàng quan mọi người cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Gặp qua ngô binh so đặc đấu khuyển Thái Đông, lúc này còn lại là biểu hiện có chút ảo não, sớm biết rằng ngô binh sẽ lấy ra cậu tới đấu. Đến là không bằng làm hắn cổ cả sật khuyền thượng, đối kia 500 vạn, Thái Đông thật là thực mắt thèm. Phải biết rằng, Thái Đông tuy rằng mấy năm nay ở làm phê sinh ý, nhưng thật đúng là không 500 vạn thân ra, chỉ là nương trong nhà tên tuổi ra vào các loại trường hợp, trong túi sao. Lại là có điểm như vậy một chút ngượng ngùng. Được rồi, trận đầu đấu khuyền nói không chừng liền phải một giờ, đến lúc đó các ngươi có thể trận thứ hai thượng. Sự tình làm thỏa đáng sau, thường thường phượng đem lực chú ý phóng tới lập tức phải tiến hành trận này đấu khuyền thượng. Tuy rằng trận này đánh cuộc đấu kim ngạch xa không bằng ngô binh cùng lao tề, nhưng thưởng tứ ra cũng không thể biểu hiện quá mức nặng bên này nhẹ bên kia đi. Theo thưởng tường phượng nói thanh, hai điều thân cao gần nửa mẹ cho bít bùn, bị cậu chủ nhân từ hai cái phương hướng dắt lại đây, hai chỉ cậu rất xa nhìn đến, đều là liều mạng tránh thoát lên, lôi kéo chủ nhân đi phía trước chạy. Lao tạ, này hai điều cậu đều không tồi, ngươi xem bọn họ chi trước, có phải hay không đặc biệt dày rộng. Ngô binh biết tạ trí lớn không thấy quá Ở một bên giúp hắn giảng giải lên, này đấu cầu đều là yêu cầu huấn luyện, ta trước kia mua cái kia chạy bộ cơ, kỳ thật chính là cấp cầu mua. Tiêu Thiên biết đấu cầu huấn luyện phương pháp, đối ngô binh nói không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá tạ trí lớn ông cháu hai lại là lần đầu tiên nghe nói, ở bên cạnh nghe được là mùi ngon. Giống rất nhiều cao cường độ thể dục cạnh ký hạng mục giống nhau, đấu khuyển chủ nhân ở huấn luyện cầu thời điểm, sẽ làm nó tàu kéo thai, luyện cơ bắc bạo phát lực, cắn lốp xe còn lại là luyện tập khẩu bộ cắn cơ Khác còn có giống điếu khẩu, luyện chính là đấu quyền độ nhảy, nhảy lên có thể huấn luyện cầu hạ bàn ổn định tính, mà khắc còn có như là leo lên, có thể làm cầu cơ bụng cùng cơ ngực trở nên đặc biệt phát đạt. Nô binh chính giải thích thời điểm, hai chỉ cầu đã tiến vào tới rồi đấu cầu giữa sân, liền ở chủ nhân cởi xuống cầu bộ nháy mắt, hai chỉ so đặc như là thấy thiên địch giống nhau, điên cuồng rít gào hướng đối phương vọt đi lên. Chó Bitmoon am hiểu liên tục chạy vội, có có thể liên tục phóng thích 120 phút sức chịu đựng. Cùng mỗi bình phương cm 80kg cắn hợp lực, cùng với một bộ cứng cỏi mà không có cảm giác đau đớn rắc thần kinh làng ra, hơn nữa phát đạt cơ bác đản, liên hợp cấu thành kiên cố phòng hộ bọc giáp, dùng để chống cự cắn đánh. Đương hai chỉ tương đồng đặc thù cẩu cắn xé ở bên nhau lúc sau, kia cảnh tượng tức khắc trở nên vô cùng thảm thiết, hai chỉ cẩu không ngừng trên mặt đất quay cuồng mỗi một ngụm đi xuống, đều có thể từ đối phương trên người lưu lại một đạo thật sâu dấu cắn. Bất quá 3-5 phút qua đi. Hai chỉ cẩu mặt bộ vẫn như cũ bị cắn máu tươi đầm địa, trong đó một con lỗ thai thậm chí bị xé rách xuống dưới, nhưng chúng nó vẫn cư dây dưa ở bên nhau. Siêu nhân sức chịu đựng, làm chúng nó một chốc một lát vô pháp phân ra thắng bại. Cán, cán, đừng nhả ra, ném lên, đem nó ném lên. Mẹ nó, hướng yết hầu cắn A, tránh thoát đi, đừng bị nó cán. Đấu cẩu giữa sân hai chỉ cẩu cắn xé thành một đoàn, bên ngoài chủ nhân cũng hồn nhiên quên mất chính mình ngày thường thân phận. giờ phút này là tư ngồi xổm dưới đất thượng, cách song sắt côn lớn tiếng tự cấp chính mình đấu quyền làm chỉ huy. Mà những cái đó đầu chú người, cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn giữa sân đấu quyền, thông qua cầu màu lông phân biệt ra bản thân sở áp chú cầu, ở bên cạnh cũng là hẳn cả giọng kêu to. Đấu quyền giữa sân từ cầu trên người vang khắp nơi khởi máu tươi, ở làm người sâu trong nội tâm sinh ra một loại sợ hãi thật sâu, lớn tiếng kêu to ở khách nguyên giải quyết sợ hãi đồng thời, cũng ở kích thích mọi người kích thích tố phân bố, làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn lên. Sư phụ nói không sai, tình cảnh này đích sắc có thể làm người điên cuồng a. Tiêu Thiên lui về phía sau vài bước, lắc lắc đầu, nàng phát hiện hiện tại còn có thể bảo trì bình tĩnh người, trừ bỏ chính mình ở ngoài, cũng liền vị kia thượng tứ gia, ngay cả Abil cũng là cầm lòng không đầu ở hò hét. Chó Bitbun sức chịu đựng đích sắc thực kinh người, ở hơn 20 phút còn không có phân ra thắng bại dưới tình huống, cậu chủ nhân cầm cây côn tách ra hai chỉ cẩu, trên người chúng nó đã đều là vết thương chống chết. Đem cẩu kéo đến giữa sân đoàn tuyến bên ngoài, Hai bên bắt đầu rửa sạch khởi đấu quyền trên người vết máu tới, một chậu nước từ đầu tưới đi xuống, tức khắc thảm bị máu loang nhúng hồng, một cổ mùi máu tươi tràn ngập ở toàn bộ đấu khuyển giữa sân. Thời gian nghỉ ngơi thập phần ngắn ngủi, cũng chính là không đến một phút bộ dáng, hai chỉ so đặc đấu quyền lại cắn xé ở cùng nhau, trải qua ba lần tạm dừng, tổng cộng rằng có hơn một giờ sau, trận này đấu quyền rốt cuộc kết thúc. Đến từ kinh thành kia chỉ so đặc quyền cái mũi bị cắn rớt, bụng bị hoàn toàn can khai, hàm răng cũng cơ hồ đều bóc ra rớt. Bộ dáng thảm không nỡ nhìn, cuối cùng thua trận trận thi đấu này, đồng thời cũng thua trận đánh mạng. Đến nôi thắng kia chỉ so đặc, tình huống cũng hảo không bao nhiêu, một chương cầu trên mặt tràn đầy vết thương, lung lay bị đánh một trận gây tê, cầu trang bác sĩ đối này tiến hành rồi đơn giản cứu trị. Tiêu thiên, nên chúng ta, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng, nhưng như vậy một hồi tàn khốc cực kỳ đấu khuyển, vẫn là làm ngô binh thật sâu hít một hơi, ngực lúc này mới cảm giác được thông thuận rất nhiều. Nghĩ đến tiếp theo chàng chính là chính mình đấu khuyển muốn đi lên thi đấu, nô binh trong lòng vẫn là sẽ có một ít khẩn trương. Nô thúc, yên tâm đi, ta đi mang tá la. Kiêu thiên hướng nô binh gật đầu ý bảo hạ, xoay người hướng cậu chàng đi đến. Ổ chó liền ở cầu chàng mặt sau, khoải cái cong là có thể nhìn đến, nô binh sợ hắn kia chỉ so đặc ma cũ bắt nạt ma mới, cũng đi theo kiêu thiên sau lại đổi theo. đương hai người đi vào đóng lại Ngô binh kia chỉ gọi là tá la chó tít buôn ổ chó trước. Một cái đi theo lão Vân bên người người đã đi tới, xin lỗi đối Ngô Bình cười cười, nói, thực xin lỗi, Nô Cà, chúng ta muốn kiểm tra hạ trên người của người có hay không mang thuốc kích thích, này quy củ ngài cũng là biết đến. Không quan hệ, kiểm tra đi, lão Tể bên kia ngươi cũng thấy rõ ràng, đỡ phải hắn chơi hoa chiêu. Nô Bình không sao cả ở trên người vô vũ chơi đấu cầu nhập, sao lại không biết thuốc kích thích sự tình. giống cái loại này tính chất đặc biệt thuốc kích thích ống tiêm, bất quá 5cm lớn nhỏ không cẩn thận kiểm tra nói, thật đúng là thực dễ dàng bị nhập gian lợn. Nô ca, ngài liền phóng một trăm tâm, tứ ra tự mình công đạo, lao tề nếu là dám động tay động chân, trực tiếp liền phế đi hán. Kiểm tra người cùng nô binh rất quen thuộc, ở trên người sờ soạn vài cái lúc sau liền buông tha đi, chỉ là ở kiểm tra kêu thiên thời điểm, lại là phi thường cẩn thận. Được rồi, đừng không giúp, ta nha đầu này còn không tin được. Nô binh tức giận chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, sườn mặt nhìn về phía thiên có chút không xác định nói Tiêu Thiên, ngươi thật sự sẽ dạy dô đấu cẩu. Này lâm trận mới mài gương, có thể được không? Nói thật, hiện tại Ngô Binh trong lòng thật đúng là có chút trở dạng, hắn cái kia chó bít trước nay không thượng quá đấu cẩu chàng, vẫn luôn là thỉnh chuyên nghiệp huấn khuyển sư ở dạy dỗ. Đối đấu cẩu dạy dỗ, đó là từ đấu cẩu thành niên tiền tam tháng thời điểm liền phải tiến hành, Ngô Binh trước nay không nghe nói sắp lên sân khấu thi đấu lại dạy dỗ, hắn cũng không biết chính mình như thế nào mà xui quỷ khiến liền tin Tiêu Thiên. Tuân nữa hắn so đặc cũng không phải sức chiến đấu có vấn đề, mà là bị Tiêu Thiên Đại Hoàng cắn bại lúc sau, tâm lý thượng ra tật xấu. Lô Bình nghe nói qua cậu bác sĩ, nhưng cậu bác sĩ tâm lý, sợ là trên đời thật đúng là không này trước nghiệp. Không cần dạy dỗ, này cậu cùng người đều giống nhau, bị buộc tới rồi tuyệt chỗ, cũng là sẽ liều mạng. Tiêu Thiên cười từ ổi chó rắt ra tá la, cười nói, "Nô thúc, này cậu đi theo ngươi, xem như vận khí không tồi, ít nhất ngươi sẽ không đem nó cấp làm thịt tan thì đi." Tiêu Thiên biết Đấu cẩu kết cục giống nhau đều là thực thê thảm, cho dù thắng trận thi đấu tiếp theo, đấu cẩu cũng sẽ bị cắn mình đầy thương tích, đánh ốn váng lúc sau, nghỉ ngơi mấy tháng còn muốn tiếp tục chiến đấu. Mà một ít đấu thua hoặc là thương thế nghiêm trọng cẩu, kết cục liền rất đáng thương, chúng nó không phải chủ nhân giết rất ăn thịt, chính là nhậm này tự sinh tự diệt, chỉ có một ít vì nhập tương đối phúc hậu cẩu chủ nhân, mới có thể đem một ít công văn cầu trở thành sùng vật tới tiếp tục dưỡng. Vô nghĩa, ta chỗ nào bỏ được A Ngô Bình Vô Vô Tá la đầu, nói chỉ cần ngươi thắng trận thi đấu này, về sau ta dưỡng ngươi đến lão. Vậy là tốt rồi. Tiêu Thiên nắm tá la hướng đấu cẩu chàng đi đến, để thấp vài phần thanh âm nói, tá la đấu qua trận này, về sau sợ là không thể lại tiến hành đấu cẩu, nô thúc ngài đừng bạc đái nó là được. Tiêu Thiên là thực yêu thích động vật người, cũng chính là nhìn ra Ngô binh không phải cái loại này bạc tỉnh quảng nghĩa người, nàng mới nguyện ý ra tay tương trợ, vừa rồi lời này, lại là muốn Ngô binh một cái hứa hẹn. Ngươi yên tâm đi, nô thúc không phải loại người như vậy. Dưỡng điều cậu với ta mà nói không có gì. lô binh gật gật đầu, có chút kỳ quái nhìn tiêu thiên, nói, ngươi đây là tính toán như thế nào dạy dỗ. Lập tức đã có thể lên sân khấu. Ổ cho khoảng cách đấu cậu chàng cũng liền một hai trăm xa gần, hai người nói chuyện, đã là đi tới cậu bên ngoài mặt, ở mặt khác một bên, lao thể cũng nắm điều tể eo cao B. chính vẻ mặt cười lạnh nhìn bên này. Muốn nói so đặc thật đúng là không thể là vương vương gặp nhau, tuy rằng hai bên cách hơn 20 m mễ. Nhưng hai chỉ cậu đều đã có chút ngò ngoe dục dịch, ngay cả phía trước biểu hiện có điểm yếu đối tá la, khẩu tử cũng phát ra gầm nhẹ thanh. Nô thúc, tá la này biểu hiện không phải không tồi sao. Kiêu thiên cười ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay ôm tá la cổ, ai cũng chưa phát hiện, ở kiêu thiên tay phải ngón cái cùng ngón trò đầu ngón tay, nhiều một cây tinh tế đinh ghim. Tay trái bản ở tá la cổ, kiêu thiên tay phải nhìn như ở vớt ve tá la, lại là kêu chấp ở tá la phần đầu cùng trái tim vị trí, liên tục đâm mấy châm. Theo tiêu thiên động tác, tá la thân thể rất nhỏ run dày lên. Ở người ngoài xem ra, tiêu thiên đây là ở đấu khuyển bắt đầu phía trước cố lên khuyến khích, cũng không có hoài nghi cái gì, bất quá đứng ở đối diện lao tể trong mắt lại là tràn ngập nghi hoặc. Liên ở thường tường phượng muốn tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, lao tể bỗng nhiên cao giọng nói, tứ ra, ta yêu cầu thi đấu phía trước, phải dùng thủy rửa sạch hạ từng người cầu. ân Cần thiết sao? Ở ta bãi ngươi còn không yên tâm. Thường tường phượng nghe vậy như mày đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Bình. "Tẩy Liên tẩy đi, đây là sợ chúng ta dùng thuốc mê đâu." Tiêu Thiên lắc lắc đầu, lao Tể thật đúng là đủ cẩn thận, nhìn thấy chính mình vước ve một chút cẩu, cư nhiên nghĩ tới thuốc mê mặt trên. Đấu cẩu sử dụng hoa chiêu, trừ bỏ đánh thuốc kích thích ở ngoài, còn có một loại chính là ở cẩu trên người bôi thuốc mê, đương đối phương cắn ở trên người lúc sau, thuốc mê liền sẽ thông qua khoang miệng truyền bá, khiến cho đối phương sủi lơ vô lực, do đó thắng được trận đấu. Bất quá thuốc mê khí vị rất lớn côi sao giống nhau đều có thể đoán được, hiện tại đấu cẩu đã rất ít có người dám làm như thế, lao tề đối trận này đấu cẩu coi trọng cùng tiểu tâm cẩn thận, bởi vậy có thể thấy được một chút. Chỉ là lao tề như thế nào đều không thể tưởng được, tiêu thiên dùng này tay kim châm thứ huyệt, lại là trăm năm trước những cái đó bắt kỳ đám ăn chơi chắc táng độc hưu thủ đoạn. Vì đạt tới kích thích cẩu hưng phấn độ cùng hoàn toàn khai phá ra này tiềm lực, những cái đó cả ngày chơi bởi lêu lồng bắt kỳ đám ăn chơi chắc táng, không biết đùa chết nhiều ít đấu cẩu muỗi cân nhắc ra cái này biện pháp. Hoa phục dùng thuốc kích thích bất đồng, loại này biện pháp là kích thích đấu cẩu bản thân sinh mệnh tiềm lực, ở một hai cái giờ nội, đấu cẩu tinh thần cùng thân thể trạng thái đều sẽ đạt tới cả đời này cao nhất phong thời kỳ. Bất quá đương cái này giai đoạn qua đi lúc sau, đấu cẩu phủ dơ cùng tinh thần đều sẽ đã chịu rất lớn tàn phá, chết là sẽ không chết, nhưng cả đời đừng nghĩ trở lên đấu cầu chẳng, nhiều nhất chỉ có thể lưu tại trong nhà đương cái sùng vật. Mẹ nó, thật là làm điều thừa. Lao tề nếu đưa ra yêu cầu, nô binh bên này cũng đáp ứng rồi, lập tức liền có người cầm thủy quản hùng hùng hổ hổ đã đi tới, thực hiện nhiên, công tác nhập viên đối Lao tể cảnh mẹ đẻ cảnh con cũng cảm thấy có chút bất mãn. So đặc vốn dĩ chính là đoàn mau cầu, bị thủy một hướng, cả người màu lông ở hoàng hôn hạ có vẻ dị thường ánh sáng, thân thể vùng, trên người thủy cũng liền ngàn không sai biệt lắm. Cách xa nhau không sai biệt lắm 20 m hai điều cầu, đều ở liều mạng tránh thoát chủ vào tay trung cổ bộ. Đương đấu cầu tràng trọng tài hạ thi đấu bắt đầu khẩu lệnh sau, nô binh cùng lao tề đồng thời buông lỏng ra đấu khuyển cổ bộ. Gầm nhẹ rít gào hai chỉ đấu khuyển, tiêu chấp hướng đối phương vọt qua đi, khoảng cách còn có 6-7 mẹ thời điểm, đồng thời nhảy lên, há mồm liền hướng đối phương cổ chỗ cắn qua đi. Chỉ là liền ở lão tề đấu khuyển sắp sửa cắn được tá la thời điểm, tá la chân trước đột nhiên vô vào nó trên mặt, vẽ ra vài đạo mang huyết vết chảo, đem đối phương thật mạnh chụp tới rồi trên mặt đất. Di. Lão Tề đầu tàu cạnh nhiên không có kia tá la nhạy cao. Hai chỉ đấu quyền biểu hiện đặt ở người thạo nghề trong mắt, rất nhiều nhập đều cầm lòng không đầu ở trong lòng gi một tiếng. Bọn họ cũng đều biết lao Tề kia chỉ cẩu sở gi gọi là đầu tàu, chính là bởi vì lực lượng thú xuất cao, cắn xé khi thích nhất dùng thân thể đi chiến đấu, chính là vừa rồi lại hiển nhiên ở nhảy đánh thượng rơi xuống hạ phong. Hai quyền rơi xuống đất lúc sau, lập tức lại cắn xe ở cùng nhau, lần này đầu tàu kinh nghiệm lại là chiếm thượng phong, một ngụm cắn ở tá la trên mặt. Chỉ kém như vậy một chút liền cắn được cái muối. Tá la, cố lên, cắn nó bụng, đối, liền cắn nơi đó. Xe lửa, xử lý nó, cắn chết nó, hướng yết hầu chô cán. Giữa sân đấu khuyển ở chiến đấu, bên ngoài Ngô Binh cùng Lao Tể cũng trở nên vô pháp bình tĩnh, bởi vì bọn họ hai mặc kệ là ai, đều rất khó thừa nhận trận thi đấu này thất lợi. Ngô Binh cơ hồ đem nửa cái thân mình đều tìm được đấu cẩu trang bên trong, không ngừng lớn tiếng tự cấp tá la thêm dù. Nhìn đến lúc này tá la cũng không có rừng ở hạ phòng, nộ binh đối này cũng nhiều vài phần tin tưởng. Chỉ cần không bị đối phương cắn cổ phía dưới hết hầu địa phương, đấu khuyển chiến đấu là không có nhanh như vậy kết thúc. chương 110 đấu cẩu, khiêu khích hạ, tiểu nhị càng cầu phiếu. Hai chỉ cẩu cắn xé đại khái mười mấy phút sau, đầu tàu cắn tá la chân sau, tá la còn lại là gắt gao cắn đầu tàu chi trước, liều mạng sẽ rách nơi đó cơ bắp. Chó Pitbull đặc điểm là, chỉ cần kêu há mồm cắn thật sự, Giống nhau là sẽ không dễ dàng nhả ra, mà trong cơ thể truyền đến đau đớn, sẽ làm chúng nó cắn càng khẩn. Mắt thấy hai chỉ đấu khuyển lâm vào tới rồi cục diện bế tắc, bên ngoài có nhập cầm cậy côn nhảy đi vào, phân biệt dùng tệ côn go khai miệng chó, đem hai chỉ so đặc chia liệm mở ra. trong tay nhìn hạ hai một mình thượng đã là vết máu loang lổ đấu khuyển, mở miệng nói, xúc rửa một chút, một phút sau tiếp tục bắt đầu. Một chậu nước bắt đi xuống, đỏ thắm máu tươi từ cầu trên người chảy xuôi ở hàng vỉa thượng Làm kêu màu đỏ sầm vết máu trở nên đỏ tươi lên, ngắn ngủn nghỉ ngơi lúc sau, hai chỉ cẩu lại hướng đối phương vọt qua đi. Theo thời gian trôi qua, hai chỉ đấu khuyển trạng thái tốt xấu, cũng chậm rãi hiển lộ ra tới. Ngay từ đầu thời điểm, đầu tàu hung manh vô cùng, liên tục cắn bị thương tá la Trần sau cùng mặt bộ, nhưng là đương lần thứ hai tạm dừng lúc sau, đầu tàu tốc độ cùng sức chịu đựng, tựa hồ dần dần trở nên yếu đi. Mà cùng với tương phản chính là, tá la thể lực lại là thập phần dư thừa, ở cắn xé thời điểm Thường xuyên đem hình thể lớn hơn nó đầu tàu cấp đẻ ở phía dưới, lực lượng tương đối thượng, ta la đã thắng tuyệt đối đầu tàu. Sao? Tại sao lại như vậy? Bên ngoài Lao Tể sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, một con chưa từng có thượng quá đấu cầu tràng đấu khuyển, sức chịu đựng cùng thể lực cạnh nhiên sẽ như thế hảo, liền hắn kia thân kinh bách chiến đầu tàu đều không phải đối thủ. Không nói đến Lao Tể không nghĩ ra trong đó khớp xương, lúc này giữa sân hai chỉ đấu khuyển, cũng rốt cuộc phân ra thắng bại. Trên người bị cắn xé ra vô số miệng vết thương đầu tàu, bởi vì đổ máu quá nhiều, rốt cuộc vô lực chống cự tá la tiến công, quỳ dạp trên mặt đất hoàn toàn đánh mất đánh trả năng lực. Hảo, có thể dừng lại. Nhìn nơi sân nội tá la, còn ở không ngừng cắn xé sớm đã không có bất luận cái gì phản kháng lực đầu tàu, trọng tài rốt cuộc ý bảo Ngô binh có thể tiến tràng. Tá la, làm tốt lắm, ha ha, thật là làm tốt lắm. Nô binh đi vào lúc sau, cũng không mảng vừa mới bị người dùng kệ côn tách ra tá la một thân máu đen. Đi lên liền ôm Tá La cổ, trên mặt hưng phấn cực kỳ. Ngô Binh chơi đấu cẩu cũng có mười mấy năm, chỉ là hắn ngày thường công tác vội, tại đây mặt trên tiêu phí thời gian tương đối thiếu. Cho nên tuy rằng Ngô Binh dưỡng quá 5-6 chỉ đấu cẩu, nhưng coi như năm thổ tá khuyễn thắng quá một hồi, mà Tá La đây là thắng được trận thứ hai, thả bất luận thêm vào tiền đặt cược, đã làm Ngô Binh cao hứng mặt danh. Ta tuyên bố, trận này đấu cẩu, người thắng là Cảnh Thiên Tá La, đầu tàu vì bại phương. Ngô Binh ở nơi đó ôm hắn đấu khuyễn thân thiết. Mà trọng tài còn lại là lật xem một chút ngã trên mặt đất kia chỉ đấu khuyển đôi mắt, tuyên bố rồi kết quả lúc sau, nhìn về phía Lao Tề, nói, Tề Lao Bản, đối kết quả này, ngươi không có gì gì nghĩ đi. Này! Sao có thể a Lao Tề tựa hồ không có nghe được trọng tài nói, đứng ở chỗ nào chỉ là không ngừng lặp lại không có khả năng ba chữ, cả người giống như đều có chút xí ngốc. Tề Lao Bản, tỉnh tỉnh đi. Thường tứ ra là trên đường hốn, thủ hạ cũng đều là chút mạng hán. Nhìn đến tề lao bản không phản ứng bản thân, kia trọng tài đi đến lan căn trước, một cái tát vô vào lao tề đầu vai. a không có khả năng lão tề bị này một phách sợ tới mức đánh dùng mình, buồn miệng thốt ra nói, như thế nào liền cắn bất quá nó đâu. Nơi này nhất định có vấn đề, hắn nhất định dùng thuốc kích thích. Tề lao bản, nói ra nói, ngươi là muốn phụ trách nhiệm. Lao tề tiếng chưa lạc, giữa sân đống nhiên nhớ tới một cái âm chắc chắc thanh âm, tề lao bản. Đấu cẩu phía trước là ta phân phó người đi phong cầu Cũng ấn ngươi yêu cầu cấp cẩu rửa sạch, như thế nào, ngươi hoài nghi ta thường lao tứ. Thường tương phượng ở giang hồ trên đường lăn lộn như vậy nhiều năm, giảng chính là tín nghĩa hai chữ, hắn ở làm buôn bán thời điểm làm người xử thế, trước nay đều là không nghiêng không lệch thắng được rất nhiều người tín nhiệm cùng tôn trọng. Lao tể nói ngô binh dùng thuốc kích thích, kia tương đương chính là tại hoài nghi đấu cẩu tràng. Hoài nghi đấu cẩu tràng chính là không tin hắn thường tứ ra, có người muốn tạp hắn lại lấy sinh tồn tên tuổi, thường tứ ra sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới Không, không, thứ ra, ta, ta chưa nói ngại, ta nói chính là ngô binh. Lao tể này sẽ đã có chút nói không lựa lời, hắn đã quên cậu chàng giám sát là thưởng tứ ra người làm, hoài nghi ngô binh cùng hoài nghi tứ ra cơ thượng không gì khác nhau. Lao tể, người ta nhận thức cũng có mấy năm, thường lao tư nhân phẩm kéo ra ngoài vẫn là có thể giá trị mấy cái tiền. Thường tứ ra nhìn thoáng qua lão tể, nhàn nhạt nói, nam nhân sao, nhất thời tháng thua là thực bình thường. thua thua tiền không cần thua người Thứ ra, ngài giáo hân chính là, ta hiểu được, trận này là ta thua. Ta nhận thua. Thương tương phượng nói như là một thùng nước lạnh đón đầu tưới ở lao tề trên đầu, làm hắn cả người tức khắc thanh tỉnh lại đây, nhìn sát mặt không vui thường tứ ra, lao tề rốt cuộc ngậm miệng lại. Nhìn con ở đây mà nội ôm chính mình đấu khuyển ngô binh. Lao tề trong miệng tràn đầy chua sót, trong lòng như là ở lấy máu giống nhau. Nghĩ bắt đầu thi đấu trước tự tin tràn đầy so sánh với, hắn phát hiện bản thân giống như là một cái vai hề. Hiện tại Lao Tề sở yêu cầu suy xét chính là, hắn trở lại Bắc Nguyên tỉnh muốn trước bán kia một bộ phận sản nghiệp. Bởi vì chỉ dựa vào đỉnh đầu thượng tài chính, hắn là không đủ chi trả này bút tiền đánh bạc. Đến nôi khất nợ ý tưởng, Lao Tề là tưởng cũng chưa dám tưởng. Đừng nhìn hắn ở Bắc Nguyên tỉnh cũng là có chút danh vọng người, nhưng tên này nhìn nhau thường tứ ra là thí tác dụng đều không có, chỉ cần tứ ra nguyện ý, lập tức là có thể phái người giúp hắn tạm thời chiếu cố một chút người nhà. Sau đó lại tại đây bút tiền đánh bạc thượng lại thêm một bút lợi tức. Tục ngữ nói được làm vua thua làm giặc, không có người đi chú ý thất bại lao tề. Một hồi đánh cuộc đấu 500 vạn sự thật, khiến cho ở đây đại bộ phận người đôi mắt, đều chăm chú vào giữa sân ngô binh cùng kia chỉ tá la trên người. Nguyên thực bình thường tá la thắng được trận thi đấu này sau, trên đầu tựa hồ nhiều một cái quan hoàn, làm mọi người xem đến là chảy dòng nước miếng, này nơi nào là chỉ cậu A. Rõ ràng là một cái châu châu áo. Nô láo bản. Trước làm bác sĩ cho nó đánh một châm thượng điểm rực đi. Qua 3-4 phút sau, bên cạnh trọng tài nhắc nhở Ngô Binh một câu, bởi vì bọn họ là ba cái đấu cầu chàng thay phiên sử dụng, cái này nơi sân thi đấu xong lúc sau yêu cầu lập tức rửa sạch. a đối, đối, các ngươi phải cẩn thận một chút à. Nghe được trọng tài nói sau, Nô Binh vội vàng đứng dậy, ăn mặc áo bờ lật trăng thú y y một châm đánh vào tá la trên cổ, cũng chính là mười mấy giây bộ dáng tá la thân thể bay ngã xuống trên mặt đất Vài người sĩ quan cấp cao là cấp nâng đi ra ngoài. Cấp này chỉ cẩu cũng đánh một châm đi. Nhìn cách đó không xa quỷ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích kia chỉ so đặc, nỗ binh trong lòng sinh ra một cổ thương hại tới. Đánh cũng vô dụng, chết chắc rồi. Thù y, y lắc lắc đầu, kia chỉ đấu cẩu bụng hoàn toàn bị căng khai, ruột đều chảy ra, này sẽ tuy rằng không có hoàn toàn tắt thở, nhưng cũng căng không được nhiều thời gian dài. nay ngoạn ý, cũng là điều sinh mệnh A Chơi như vậy nhiều năm đấu cẩu. Nô Binh lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được đấu cậu tàn khốc, trong lòng không cấm bắt đầu sinh một tia lưu ý. Nô lão Bản, chúc mừng A. Nô lão Bản quả nhiên danh tác, lần này chính là kiếm lời 500 vạn nha. Nô lão Bản, không biết ngươi cái kia so đặc bán hay không. Ngài khai cái giới, huynh đệ ta tuyệt đối không trả giá. Đưa Nô Binh đi ra đấu cậu trang lúc sau, vây quanh ở bên ngoài mọi người tức khắc sôi nổi sông tới. Có chúc mừng Nô Binh cậu khai đắc thắng, cũng có người ở đánh tá la chủ ý cẩu trong sân người thắng. Mỗi lần đều sẽ đưa tới đông đảo người truy phủng. Xin lỗi, chư vị, ta này cậu không tính toán bán, thật sự là xin lỗi. Ngô binh không ngừng hướng bốn phía cùng xuống tay, thái độ thập phần khiêm tốn, bất quá trên mặt vui mừng lại là bại lộ hắn vui sướng tâm tình. Thắng được kia mấy trăm vạn Ngô binh không thế nào để ở trong lòng, chỉ là có thể rơi xuống lao tề thể diện liên quan gõ Bắc Nguyên tỉnh phía đối tác, làm Ngô binh lòng mang đại sướng. Ngô ca, chúc mừng a, lần này liền ta đều nhìn nhầm, ngài thật lợi hại. Lao Vân không biết từ nơi nào tễ lại đây, hướng về phía ngô binh nết lên ngón tay cái. Lao Vân chơi vài thập niên đấu cầu. Tự tin nhãn lực hơn người, nhưng hôm nay sự thật cho hắn thượng sinh động một khóa. Ở đấu cầu trong thế giới, lấy nhược lăng cường cũng là có khả năng phát sinh. May mắn, may mắn mà thôi. Ngô binh trong miệng khách khí, đôi mắt lại là ở tìm nổi lên tiêu thiên. Hắn biết hôm nay trận này đánh cuộc đấu, nếu không có tiêu thiên nói, tuyệt đối là có bại vô thắng kết quả. Nhà đầu này như thế nào trốn bên ngoài đi. Nô Binh tìm được tiêu thiên thời điểm, phát hiện nàng cùng tạ hiên hai người đã tới rồi cậu bên ngoài vây, đang muốn đi qua đi, trên vai lại là bị người trụ một chút. Thứ ca, hôm nay tháng tiền. Quay đầu lại cảnh thiên khách sạn lớn ta bãi một bàn. Nô Binh quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là thường tưởng phượng mang theo lão tề đi tới hắn bên người, trên mặt lộ ra cười như không cười thần sắc, nói tiếp, thắng thua chính là binh ra chuyện thường, 500 vạn mà thôi, lão tề sẽ không để ý điểm này tiền trinh đi. Ngươi yên tâm, một tuần. Ta sẽ đem tiền đánh tới tứ gia trướng thượng. Lão tể sắc mặt xanh mét, hung hăng trừng mắt nhìn vài lần ngô binh sau. Đối với tứ gia chắp tay, nói, tứ gia. Ta còn có việc, hôm nay liền không bồi rốt cuộc, đi trước một bước. Hảo, tể lão đệ có thời gian lại qua đây chơi. Thường tương phượng vấy vây tay. Làm người mang theo lão tể đi bãi đỗ xe, từ đầu tới đuôi. Hắn cùng ngô binh cũng chưa để qua kia bút tiền đặt cược sự tình. So này lớn hơn nữa kim ngạch tiền đánh bạc cũng chưa từng có người dám lại qua chướng. Bác Nguyên những người này cũng dám chạy cảnh thiên tới kiêu ngạo. Hừ. Chờ đến Lao Tể đi xa sau, Thường Tường Phượng hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường thần sắc. Thứ ca, Lao người lo lắng." Nô binh đái lòng đồng dạng cũng ở cười lạnh, hắn làm người trưởng nghĩa không đại biểu có thể chịu đựng bằng hưu ăn cây táo, gạo cây sung, mấy ngày nay hắn liền sẽ đi xử lý Bác Nguyên tỉnh sinh ý, đem cái kia phía đối tác tử trong công ty cấp đá ra đi. "Tứ ca, ta hãy đi trước hạ." Ngài vội vàng, chúng ta quay đầu lại lại nói. Nhìn đến tiêu thiên cùng tạ hiên cư nhiên phải đi, nô binh vội vàng hướng thưởng tưởng phượng tố cáo thanh tội. Hôm nay việc này tiêu thiên chính là lớn nhất công thần, hắn không thể một chút tỏ vẻ đều không có. Tiêu thiên, ngươi đây là muốn đi đâu a Nô binh tách ra mọi người, ngăn cản nàng. Nô thúc, này đều trời tối, ta cùng hiên tử đi ăn cái gì? Tiêu thiên nhẹ nhàng nói, hai trận thi đấu xuống dưới, đã là buổi tối mau 6 giờ, ở cầu trang bốn phía Sáng lên mười mấy cái đại ngói số cường quang đèn, đem nơi này chiếu ánh đèn trong sáng. Là tiêu tỉ muốn ăn đồ vật, ta nhưng ăn không vô. Một bên tạ hiên nghe vậy khổ nổi lên mặt, vừa rồi kia tàn khốc trường hợp làm hắn quả muốn nôn mửa, chính là gan rồng tủy phượng bại ở trước mắt, hắn cũng là một chút ăn uống cũng không có. Người nhà đầu này, thật đúng là cái quay thai. Nghe tiêu thiên nói muốn đi ăn cái gì, nô binh đột nhiên nghe thấy được trên người mùi máu tươi, cũng là thiếu chút nữa liền phun ra. Ăn cái gì đợi lát nữa lại nói Tiêu Thiên, ngươi hẳn là có tài khoản ngân hàng đi. Nô Binh nghiêm túc nói, cấp cái tài khoản ta, quay đầu lại ta cho ngươi đánh 200 vạn qua đi. 200 vạn. Nô Thúc, ngài đây là muốn cảm tạ ta. Tiêu Thiên nghe vậy ngẩn đầu lên, nhìn ngô Binh đôi mắt, dương môi nói. Nô Thúc, ta chính là xem cái kia họ tề không thoải mái, không có ý gì khác, tiền liền tính, đừng ngài thiếu ta một cái nhân tình đi. Ngươi, ngươi không cần. Nô Binh ngây ngẩn cả người, kia chính là 200 vạn A chẳng lẽ là chê ít. Bằng không, xóa bơm nước 100 vạn, kia 400 vạn đều là của ngươi. Tiêu Thiên tiếp tục cười lắc lắc đầu, nói, nô thúc, ngài cảm thấy cùng ngài thiếu nhân tình so sánh với, tiền còn quan trọng sao? Hảo, ân tình này ta thiếu hạ, nha đầu, hậu sinh khả hủy Nghe được Tiêu Thiên nói sau, nô binh nở nụ cười khổ, giống hắn loại này trọng nghĩa người, sợ nhất chính là thiếu người nhân tình, vừa rồi hắn một ngụm muốn phân cho Tiêu Thiên 200 vạn. Trong tiềm thức có lẽ chính là không nghĩ thiếu hạ ân tình này đi. chương 111 thổ cẩu VSC đấu khuyển xuất sắc. Về sau cảnh thiên này địa giới thượng, có chuyện gì nhi, nô thúc buông tha này thân ra cũng cho ngươi làm được. Nô binh thẳng đến giờ phút này mới ý thức được, tạ trí lớn vì sao sẽ đối kêu thiên như thế coi trọng, này nơi nào là cái hài tử A, lòng dạ khí độ so với thưởng tưởng phượng như vậy giang hồ đại hào đều không kém bao nhiêu, làm hắn đều có chút vì này thuyết phục Nô thúc, vui lùa lời nói mà thôi còn không phải là giúp điểm tiểu vội sao. Tiêu thiên nghe vậy nở nụ cười, có một số việc không thể làm quá mức, đó chính là hiệp thân báo đáp, hơn nữa nàng sắc cũng không muốn cho ngô binh giúp chính mình gấp cái gì. Tiêu thiên loại này cách làm, chẳng qua là ở giọt hoài mưa dầm thấm đất hạ học được, người ở giang hồ, cả đời không có khả năng luôn là xôi gió xuôi nước, đừng ngươi đi hạ xuống khó thời điểm, giống ngô binh loại quan hệ này cùng nhân mạch, liền đem phát huy ra thật lớn tác dụng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói Tạ trí lớn cách làm liền cùng Kiêu Thiên có chút tương tự, hắn năm đó cùng Ngô Binh ở chung cũng là làm người hào phóng không cầu hồi báo, nhưng là ở Giang Thành Thị sinh ý phá sản sau, lại là có Ngô Binh trợ rút, mới có thể đồng sơn tái khởi. Nô Thúc, còn xem đi xuống sao? Liên tiếp nhìn hai chàng đấu cẩu, Kiêu Thiên cảm giác có chút nhằm chán, nàng vẫn luôn lên mặt hoàng đường ra nhân tới đối đãi thử hỏi có ai sẽ vì tiền tài, không màng thân nhân chết sống. Không nghĩ ngốc chúng ta liền đi thôi, Nô Thúc thỉnh các ngươi đi ăn đốn bữa tiệc lớn. Lộ binh nhìn ra tiêu thiên muốn chạy ý tứ, lập tức nói, đi trước nhìn xem tá la, không được khiến cho nó ở chỗ này dưỡng mấy ngày. Tá la tuy rằng thắng, nhưng cũng là giết địch một ngàn tự thương hại 800, trên người miệng vết thương vô số, mà cậu chàng còn lại là có kinh nghiệm phong phú thu ý đi mang về nhà đến là không bằng lưu lại nơi này. Nhìn thấy tạ trí lớn còn ở quan khán kế tiếp đấu cậu, mấy người cũng không kêu hắn, lập tức đi ổ chó, tá la thuốc tê hiệu quả còn không có biến mất. Thú ý ý đang ở giúp nó rửa sạch miệng vết thương. Nô Binh cùng cậu chàng Thú ý, ý cũng là quen biết. Đi qua đi quan tâm hỏi, Lão Lý, ta này cậu thế nào? Thương có nặng hay không a Nô Lão Bản, người này so đặc tương đối tuổi trẻ, thương thế thực mong là có thể khôi phục lại. Lý bác sĩ thuần thuộc sĩ quan cấp cao la bụng một cái hai tốc dài hơn miệng vết thương khâu lại lên, có chút trần chờ nói, bất quá nó tim đập tần suất giống như có chút vấn đề, nếu vẫn luôn nói như vậy, về sau chỉ sợ không thể trở lên chàng. Nga. Nô Bình đôi mắt không khỏi quét về phía Tiêu Thiên, ở so đấu phía trước, Tiêu Thiên tựa hồ liền nói quá nói như vậy. Không thể đấu liền không thể đấu đi. Ta còn nuôi nổi nó. Nô Bình không sao cả lắc lắc đầu, đối với Tiêu Thiên nói, ta la trước phóng nơi này, chúng ta đi thôi. Tiêu Thiên đem đại hoàng lánh ra tới, ba người quay lại đầu lại hướng cậu tràng đi đến, lại là muốn kêu lên tạ trí lớn cùng nhau rời đi. Nô Bình nghĩ ra đi hảo hảo chúc mừng một chút, tự nhiên không chịu ở trang viên ăn cơm. đại hoàng Ngươi xúc động cái gì? Nắm đại hoàng Tiêu Thiên, có thể cảm giác được đến, khoảng cách cầu chàng càng gần, đại hoàng tựa hồ liền càng thêm hương phấn lên, buôn tẩu nện bước đều nhanh rất nhiều. Tiêu Thiên không khỏi trên tay bỏ thêm đem kính, làm nó tốc độ chậm lại xuống dưới. Tiêu Thiên, ngươi này cầu cũng kỳ quái, rõ ràng không phải đấu khuyển. Nhưng liền tá la đều không phải nó đối thủ nhìn đi ở phía trước đại hoàng, nộ binh trên mặt tràn đầy cổ quái thân sắc. Tá la hôm nay đã chứng thực nó giá trị. Mà có thể đem tá la cắn bại đại hoàng đến tuột cùng cường thành cái dạng gì, ngay cả ngô binh đều không thể tưởng tượng. Bởi vì năm trước đại hoàng cùng tá la đánh nhau thời điểm, trên người một chút thương đều không có. Nô thúc thúc. Đại hoàng nhưng lợi hại, nó liền tàng ngao đều cắn chết quá. Đi theo kiêu thiên bên người tại hiên sen vào nói một câu, năm đó ở hắc thủy thời điểm, hắn chính là chính mắt chứng kiến đến đại hoàng cắn chết xem chàng kia chỉ tàng ngao. Đáng tiếc, đại hoàng nếu là lại tuổi trẻ vài tuổi, khẳng định là cậu chàng cậu Vương Nô binh tiết hận lắc lắc đầu, nó cũng có thể nhìn ra tới, đại hoàng trên lưng đã có chút rụng lông, lấy nó hiện tại sức chịu đựng, cũng không thích hợp tham gia loại này thi đấu. Đúng rồi, tiêu thiên, người rốt cuộc dùng cái gì biện pháp, đem tá la rẻ rô thành như vậy a Chính mình cầu chính mình minh bạch, nô binh biết tá la chân chính trình độ, vô luận là từ sức chịu đựng vẫn là kinh nghiệm thượng, đều so lão tề đầu tàu kém một chút, cho nên đối tiêu thiên dùng phương pháp, hắn cũng là vài vị tò mò. Nô thúc, không có gì, ta liền nói cho nó. Không thắng được về sau không cơm ăn. Tiêu thiên cười đánh cái ha ha, nghe được ngô binh không nhịn được mà bật cười. Tuy rằng biết nha đầu này ở bậy bạn, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Tiêu thiên nói do không nghĩ nói, hỏi lại chính là không biết thú. tổ chó đến cậu trang bất quá vài bước đường xa gần, tiêu thiên lôi kéo đại hoàng không có quá khứ. Tạ hiên chui vào trong đám người đem phụ thân cấp hô ra tới. Lần đầu tiên thấy đấu cậu tạ trí lớn, trên mặt còn phiếm hưng phấn hùng luận. Quá mức nghiện, khi nào ta cũng lộng điều cậu tới chơi chơi Không có tự mình đến hiện trường xem qua đấu cẩu người, là vô pháp lý giải cái loại này huyết tinh cùng tàn khốc đối nhân tâm theo lý thường mang đến đánh sâu vào. Đương nhiên, tố chất tâm lý hơi chút thiếu chút nữa người, cũng vô pháp tiếp thu loại này thi đấu. Lao tạ, chơi chơi là được, đừng quá thật sự. Nô binh năm đó lần đầu tiên nhìn thấy đấu cẩu thời điểm, cũng là tạ trí lớn loại này tâm lý, hiện tại còn lại là đã bắt đầu sinh lưu ý. Ai u, nô Lão bản, chúc mừng, chúc mừng a ngày kia chàng đấu cẩu thật là xuất sắc. Nô Binh mấy người nói chuyện đang muốn rời đi thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến chúc mừng thanh âm, bất qua phía dưới nói lại là làm người có chút nghe không vào nhĩ, liền ngay cái kia nhát gan cẩu đều có thể thắng được thi đấu, thật đúng là hiếm lạ a Thái tiên sinh, may mắn, ta có thể thắng chỉ là may mắn mà thôi. Nhìn đến nên diện đi tới kia hai nam một nữ cùng cái kia hình thể khổng lồ cổ cả sát khuyển, Nô Binh sắc mặt hơi đổi, lại là không có phát hỏa, hắn biết này đó đám ăn chơi chắc táng đều là gậy thọc cứ tử. Làm việc chưa chắc có thể thành, nhưng chuyện xấu tuyệt đối là làm được. Nô Binh chính mình tuy rằng là cái thương nhân, nhưng trong nhà vẫn là có người làm chính trị. Hắn cũng không nghĩ đắc tội này đó kinh thành quan lại con cháu, bởi vì nói không chừng những người này khi nào là có thể tóm được cơ hội cấp bản thân ngang chân. Ta xem cũng là may mắn, người cái kia so đặt thấy ta đổ tể đều kẹp cái đuôi Thái Đông biểu môi, hắn điều tra rõ Ngô Binh chi tiết sau, nói chuyện thái độ cũng liền trở nên có chút bừa bãi, đây cũng là bọn họ những người này bệnh chung. Ở ngô binh như vậy bối cảnh không thâm người trước mặt, luôn là sẽ có một loại mạc danh cảm giác về sự ưu việt. Còn nữa chính là, Thái Đông đối vừa rồi ngô binh đấu khuyển sở thắng được tiền đặc cược, cũng là có chút đỏ mắt, chẳng qua một hồi đấu cầu mà tôi khiến cho hắn tỉnh kiếm lợi 400 vạn. Hắn Thái đại thiếu mấy năm nay cực cực khổ khổ chạy phê văn, cũng bất quá liền trang đến trong túi 2-300 vạn. Phải biết rằng, kinh thành thủy chính là thâm đầu, hắn Thái Đông trưởng bối lớn nhất bất quá một cái thiếu tướng, còn đã lui ra tới rất nhiều năm. Chân chính kiếm tiền mua bán căn bản là không tới phiên hắn, ngay cả làm phê văn cũng là đi theo người khác làm, lấy điểm tiền trinh mà thôi. Ha ha, Thái Tiên sinh cổ cả Sở Xuyên khẳng định rất lợi hại. Thái Đông đối chính mình khinh thường, nô binh càng khinh thường này đó ăn chơi chắc táng, lập tức đánh cái ha ha, nói, hôm nay còn có việc, về sau có cơ hội nhất định phải kiến thức hạ Thái Tiên sinh đấu cẩu thi đấu. Đừng về sau a, hôm nay không phải được không? Nô binh tiếng chưa lạc, Thái Đông bên người cái kia người trẻ tuổi liền cười lạnh nói, Chọn ngày chi bằng nhầm ngày, này cậu chàng cũng có chạm vào chàng quy củ, khiến cho ngươi cái kia đại hoàng Cẩu thượng bái. A Đinh, kia bất quá là cái thổ cẩu bọn họ dám sao? Thái Đông nhìn như đang nói đồng bạn, nhưng đôi mắt lại là ngắm hướng về phía Tiêu Thiên, hắn biết này đại hoàng Cẩu là nha đầu này. Không dám, vẫn là các ngươi cậu lợi hại. Tiêu Thiên cười cười, vẻ mặt đám nhiên. Ngươi Thái Đông tức khắc nói không ra lời, hắn nhìn Tiêu Thiên tuổi trẻ, vốn dĩ cho rằng nàng chịu không nổi kích đâu. Vậy quên đi Đồ tệ, người hôm nay là khai không được sát giới. Thái đông tự dễ ớt nở nụ cười, dùng tay vô vô ngồi sổm bên người cổ cả sở khuyển, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, tiêu thiên loại thái độ này, thật làm hắn cảm thấy có chút không thú vị. Ô, ô, ô cổ cả sở khuyển tựa hầu nghe đã hiểu chủ nhân nói, hướng về phía đại tóc vàng ra một trận uy hiếp gầm nhẹ, trang bị kia trường có chút giống hùng cầu mặt, có vẻ dị thường bạo ngược. Đại hoàng, đi thôi. Đối với này một người một cầu khiêu khích tiêu thiên lắc, lắc đầu kéo hạ đại hoàng dây cương liền chuẩn bị rời đi. ân Đại hoàng, làm sao vậy? Tiêu thiên lôi kéo dưới, đại hoàng cư nhiên không chút sức mẻ, túi đầu nhìn lại, tiêu thiên mày không khỏi nhữ lại. Nguyên bản ngồi dưới đất đại hoàng, giờ phút này đã là đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm 4-5 mét có hơn cổ cả sát quyển trong mắt cư nhiên để lộ ra một cổ chiến ý. Ai, ta nói, chúng ta đi ăn thịt bò, đi rồi. Tiêu thiên nhăn nhăn mày, thông qua này đã hơn một năm hiểu biết, nàng là biết đại hoàng tập tính Cái gì cậu đại hoàng đều là dám cùng chi nhất chiến? Ô ô! Đại hoàng nhẹ nhàng lay động hạ đầu, từ trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên cổ Mao đều tắt lên, đây là chiến đấu trước dấu hiệu. Không được, đại hoàng, chúng ta bất hòa nó chấp nhận, còn không phải là điều tên ngốc to con sao. Tiêu thiên ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy đại hoàng đầu, nhẹ dọng an ủi lên, nếu là đặt ở một năm trước, tiêu thiên đã sớm bung ra dây cương, nhưng đại hoàng hiện tại tuổi, thật sự không thích hợp lại đi chiến đấu. Ai hù a, tiểu nha đầu. Ngươi này cậu có điểm ý tứ, còn không phúc đâu. Nhìn đến đại hoàng biểu hiện, đối diện Thái Đông mấy người tức khắc vui vẻ, như vậy một cái thổ cẩu cư nhiên dám cùng hắn cổ cả Sắt quyển gọi nhịp, kia không phải tự tìm tử lộ sao? Nói chuyện, Thái Đông núi lòng trong tay dây cương, cái kia cổ cả Sắt quyển tức khắc đi phía trước và hướng, thân thể đứng thẳng lên, trong miệng tiếp tục phát ra khiêu khích gầm rú. Thân thể cao lớn hung hãn biểu tình, làm ngô binh đám người trên mặt cũng có chút thất sắc, nếu là hắn so đặc đối thượng này chỉ cổ cả Sắt quyển Sợ là một thành tháng suất đều không có. Đại hoàng, đi. Tiêu Thiên ngẩng đầu lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Thái Đông, dùng sức kéo trong tay dây cương. "Ô ô." Đại lời trẻ con trung phát ra trầm thấp nước nở thanh, thân thể lại là vừa động đều bất động, gắt gao nhìn chằm chằm 4-5 mét ngoại rít gạo cổ cả sự khiển, kia bình tĩnh trong thân thể, tựa hồ ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. "Thiếu nha đầu, ngươi này cẩu, muốn so ngươi người có tâm huyết ta." Thấy như vậy một màn, Thái Đông cười ha ha lên, Không biết vì cái gì, ở biết được Tiêu Thiên không có bất luận cái gì bối cảnh lúc sau, Thái Đông trong lòng liền vẫn luôn thực khó chịu, ở Kinh Thành hắn là cái tùy tùng nhân vật, đi vào cảnh thiên nguyên bản là tưởng thả lòng một chút, không thành tưởng buổi sáng lại là bị Tiêu Thiên cấp hủ dọa ở. Cái này làm cho Thái Công Tử Phi thường không tao hứng, ở Kinh Thành muốn kẹp chặt cái đôi làm người, đi vào cảnh thiên thế nhưng không thể hiểu được bị một cái nha đầu thối khí, hắn thật sự là nhẫn không đi xuống. Thái Tiên Sinh, ngày này đất rộng của nhiều gia đại nghiệp đại, Hà tất cùng ta loại này tiểu nhân vật kiến thức Tiểu thiên nhàn nhạt cười cười Ngữ khí vẫn là thực khiêm tốn Sinh hoạt sớm đã giáo hội nàng Không cần đi cùng người tranh vô vị khí phách Thái đông bên người A Đinh không âm không dương mắng Đấu cẩu chính là đồ cái việc vui Nha đầu túi Nếu ngươi cẩu không phục Vậy đấu một hồi sao Nếu không Ngươi thua ta bồi ngươi 5.000 đồng tiền Thế nào A Đinh phụ thân khoảng thời gian trước ra kinh nhậm trước Dựa theo trong vòng quy củ A Đinh thực mau cũng liền sẽ đi đến địa phương tỉnh Giống như vậy việc vui về sau chính là rất ít có cơ hội tham dự Cho nên hắn cũng đặc biệt muốn nhìn đến tiêu thiên xấu mặt 5.000 đồng tiền Ta đại hoàng liền giá trị 5.000 tiêu thiên kia vẫn luôn đều thực bình tĩnh trong ánh mắt Luệ ra một tia phẫn nộ Như thế nào Còn chê ít Liên ngươi lấy điều thổ cẩu Cũng chính là dưỡng giết ăn thịt A đinh trên mặt tràn ngập khinh thường Sắp ly kinh Hắn cũng không cần che giấu cái gì Ăn chơi chắc táng tính tình tất cả hiển lộ ra tới Ta nói hai vị huynh đệ Nếu nhân ra không muốn so, vậy quên đi đi, hà tất đâu. Đứng ở một bên ngô binh thật sự là xem bất quá mắt, tiêu thiên đã là một lui lại lui. Này hai tiểu tử thật sự là có điểm khinh người quá đáng, chẳng lẽ kinh thành tới là có thể tùy tiện giấm người. Nô lão bản, chuyện này cùng ngài không có gì quan hệ đi. A Đinh vầy tay, nói, chúng ta này cậu mua vẫn luôn cũng chưa thượng quá đấu cậu chàng, lần này tới nguyên bản tưởng đấu một hồi. Bất quá không ai dám. A Đinh đúng bay, ra vẻ tiêu sai nói. Nếu không như vậy, nha đầu túi, ta trước lấy 5.000 đồng tiền cho ngươi, xem như đem ngươi này cậu mua tới. Thế nào? Ô ô, A Đinh thanh âm chưa dứt, đại lời trẻ con trùng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể đột nhiên đi phía trước một thoán, nếu không phải Kiều Thiên kéo khẩn, sợ là lần này liền phải bổ nhào vào A Đinh trên người. Đừng, đừng tới đây. Tuy rằng so với kia cổ cả sợ sát hình thể lược tiểu một chút, nhưng đại hoàng bình đứng, thân cao cũng tới rồi Kiều Thiên bên hông. Này một phát giống như đói hổ xuống núi, mang theo một trận áp phòng, sợ tới mức gà đinh liên tục lui về phía sau vài bước, dưới chân một cái lào đảo. Cư nhiên ngã ngồi ở trên mặt đất. Ô, ô, ô. bên kia cổ cả sật khuyển cũng không cam lòng yếu thế, dít gào liền phải hướng đại hoàng phong đi, may mắn Thái Đông còn không có mất đi lý trí, không dám ở thưởng tưởng phượng bãi nháo sự. Cũng là gắt gao kéo lại cổ cả sở khuyển. Mua ta cầu. Người cũng xứng. Tiều Thiên rốt cuộc tức giận, trời sinh tính thanh lánh. Nhục nhã nàng không có quan hệ. Dù sao Tiêu Thiên lại không ít một cây lông tơ, nhưng lại nhục nhã nàng bằng hưu chính là không được. Từ hát thủy hứa như bị rót độc, Tiêu Thiên một người lẻn vào thiên thượng nhân gian chính tay đâm dương văn quảng liền có thể nhìn ra nàng lại như thế nào người. Đại hoàng cùng nàng bằng hưu không có gì hai dạng, đối phương rõ ràng chính là tưởng mua đại hoàng lại làm nó bị cắn chết, này liền xúc động Tiêu Thiên nghịch lân. Ai u, nha đầu thúi, còn tưởng rằng ngươi sẽ không sinh khí đâu. Nhìn thấy Tiêu Thiên biểu tình Vừa mới từ trên mặt đất bỏ dậy A Đinh có chút ngoài ý muốn, bất quá tùy theo đã bị Tiêu Thiên nói cấp trọc giận, quắc, đừng nói như vậy nhiều vô dụng, có bản lĩnh liền đấu một hồi, điều kiện gì ngươi tới nói. Tiêu Thiên, đừng mắc như. Ngô Binh kéo một phen Tiêu Thiên, chắn nàng phía trước, nói, thật muốn tưởng so, chờ một tháng, chúng ta định chẳng đi, lấy cái cổ cả sật quyển cùng nuôi trong nhà cầu so, như vậy cũng không biết xấu hổ. Vốn dĩ Ngô Binh cũng không tưởng cùng đối phương xé rách mặt, nhưng bọn hắn thật là có chút quá mức. Nếu không phải lòng có cô kỵ, sợ là Ngô binh liền phải quả đấm tương hướng về phía. Một tháng, ta không kêu công phu trở. A Đinh chỉ vào Kiêu Thiên, nói, nha đầu túi, chỉ bằng ngươi vừa rồi kia lời nói, ta có thể đánh mẹ ngươi đều không quen biết ngươi, ta cũng bất hòa ngươi sói đỏ, cho ngươi đinh dạ nói lời xin lỗi, hôm nay việc này liền tính xong rồi." "Ngươi nói ai mẹ?" Kiêu Thiên con ngươi lạnh xuống dưới, nhìn chằm chằm A Đinh nói, "Ngươi cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng người, biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý đi." Tiêu thiên trong ngực lửa giận đã bị thiêu đốt lên, từ nhỏ thiếu với cha mẹ chi hái. Tiêu thiên coi trọng nhất chính là thân tình, nàng có thể vì báo mâu thủ ẩn nhẫn 10 năm, kiếp này tuy rằng vương thục phân mềm yếu, nhưng nàng cũng coi là đối phương là chính mình mâu thân, mặc kệ là kiếp trước mâu thân vẫn là kiếp này vương thục phân, điểm này không chấp nhận được bất luận kẻ nào cho dù là ngôn ngự thượng lang đục. Đi mẹ ngươi, ngươi tính thứ gì, cũng có thể giáo hơn ta. A đinh đôi mắt trừng, há mồm liền mang lên. Hắn cùng Thái Đông nô binh một cái tâm tư, nếu không phải ở thường tưởng phận bãi, sợ là cũng muốn ra tay đánh người. Ta sẽ làm ngươi hối hận. Tiêu thiên lạnh lùng nhìn A Đinh, đột nhiên xoay đầu đi, đối với Thái Đông nói, hắn ý tứ chính là ngươi ý tứ sao. Ngươi xác định muốn đấu một hồi. A Đinh là ta anh em, lời hắn nói đương nhiên chính là ta nói. Thái Đông nguyên bản còn tưởng chào phung Tiêu Thiên vài câu, nhưng không biết vì cái gì, nhìn Tiêu Thiên kia lạnh leo ánh mắt, Thái Đông trong lòng đống nhiên sinh ra một tiêu hối hận ý niệm Cường cười nói, tiểu nha đầu, chơi chơi mà thôi sao, hà tất thật sự đâu. Chơi chơi, hảo, ta liền cùng các ngươi chơi chơi, hi vọng các ngươi không cần hối hận mới hảo. Kiều thiên tay phải lôi kéo dây dắt chó, đi phía trước đi rồi một bước, nói, tưởng đánh cuộc trạm vào chàng đúng không. Nô thúc, phiền toái ngài hướng thường tứ ra xin cái nơi sân. A đinh cười lạnh nhìn kiều thiên, nói, nha đầu túi, có loại à, hi vọng ngươi cẩu cũng cùng ngươi miệng giống nhau ngạnh. Ta hy vọng về sau không bao giờ muốn gặp đến ngươi kiêu thiên nhìn chầm chầm A Đinh, nói, ngươi có biết hay không, ngươi miệng, thật sự thức xú. Mẹ nó, nha đầu thúi ngươi nói cái gì? A Đinh giận dữ, bất quá nhìn kiêu thiên bên người đại hoàng, chung quy là không dám tiến lên. Thái thiếu A, ở ta bãi, chơi không cao hứng. Xung đột cũng không có phát sinh, bởi vì ngô binh một câu đem thường tưởng phượng cấp người tới, thường tứ gia đại khái đã biết tình huống, nhìn về phía Thái Đông cùng A Đinh ánh mắt hơi mang chút bất mãn. Tứ ra, bất quá chính là tưởng cùng nàng đấu trường cậu mà thôi, ngay trận này tử chẳng lẽ không phải đấu cậu sao? Muốn nói Thái Đông đối thưởng tường phượng còn có vài phần cố kỵ, A Đinh lại là lập tức liền phải ly kinh đi phương Nam, hắn thường tứ ra tay chân lại trường, cũng vô pháp ảnh hưởng đến chính mình. Đấu cậu phân định chàng cùng chạm vào chàng, không biết A Đinh ngươi chừng nào thì cùng vị tiểu thư này ước hảo. Thường tường phượng ánh mắt lộ ra một tia sắc mặt giận dữ, hiện tại này đó từ kinh thành lại đây ăn chơi chắc táng. Càng ngày càng không lớn không nhỏ, một chút quy củ cũng đều không hiểu, nếu không phải xem ở bọn họ trưởng bối mặt mũi thượng, thường tường vượng căn bản liền không cho bọn họ tiến cái này môn. A Đinh chỉ chỉ kiêu thiên, nói, chạm vào chàng, mới vừa ước hảo, tiền đặt cực cũng chưa nói đâu. Phải không? Thường tương vượng xoay mặt nhìn về phía kiêu thiên, đưa ánh mắt chạm đến đến nàng dưới thân ngồi sổn ngồi đại hoàng khi sử sốt ngay sau đó nói, tiểu nha đầu, ngươi này không phải đấu cầu, có thể cự tuyệt, ở ta này đấu cầu chàng không ai có thể miễn cưỡng người khác. Tứ ra, người sợ không trí, thụ sợ không ra, bị người dấm đến trên mặt, ta tổng không thể đường rùa đen rút đầu đi. Kiều Thiên lắc lắc đầu, nói, thỉnh tứ ra tới, một là ở ngài bãi, muốn mượn dùng hạ đấu cầu nơi sân, nhị là ta cùng hai vị này hạ điểm tiền đặc cược, cũng thỉnh tứ ra ngài làm chứng kiến. ân tiểu Nha đầu nói chuyện thực có lý à. Nguyên bản thường tường phượng đối Kiêu Thiên cũng không như thế nào để ý, chỉ cho là ngô binh một cái văn bối. Nhưng Tiêu Thiên lời này nói ra, lại là làm hắn trước mắt sáng ngời, không khỏi trên dưới đánh giá Tiêu Thiên một phen. Nay vừa thấy, thường tứ ra lại là sừng sốt, không khỏi ở trong lòng nổi lên nói thầm, không cao ngạo không nóng nảy, thong rong đậm nhiên, có phong độ đại tướng, đây là nhà ai hậu bối. Tiêu Thiên trên người, có như vậy một cổ tử nhàn nhạt giang hồ vị, người khác phát hiện không ra, nhưng ở trên giang hồ lăn lộn cả đời thường tường phượng, lại là cảm ứng được. Không nghĩ tới nha đầu vẫn là vị lão hải A không biết là nào điều tuyến thượng bằng hữu. Nếu nhìn ra đối phương là người trong giang hồ, thường tường phượng mở miệng quấn lên nói tới, Lao Hải ý tứ là người giang hồ, nào điều tuyến thượng ý tứ, còn lại là đang hỏi Tiêu Thiên hôn nơi nào, cũng chính là chỉ chính là địa vực. Thứ ra, ngài nói chính là cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Tiêu Thiên nghe vậy ngầm đầu, ánh mắt lộ ra một tia mê vong thần sắc, nàng không muốn cùng giang hồ dính lên quan hệ, câu kia người ở giang hồ, thân bất do kỳ nói, cũng không phải tùy tiện nói nói Nghe không hiểu. Thường tường Phượng có chút nghiền ngẫm nhìn Kiều Thiên liếc mắt một cái, nói, Hảo đi, Kiều Tiểu Nha đầu hôm nay trận này đấu cẩu, tính toán như thế nào tiến hành đâu? Tiên đặt cực là bao lớn? Ta không có tiền. Kiều Thiên câu đầu tiên lời nói khiến cho mọi người sừng sốt. Không có tiền đánh cuộc gì à? A Đinh sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi hắn cùng Thái Đông cũng là có chút đỏ mắt ngồ binh một hồi liền thắng mấy trăm vạn, lúc này mới lại đây mở miệng khiêu khích. Kiều Thiên! Bao nhiêu tiền ta cho ngươi ra ngộ bình khiêu khích nhìn mắt gia đình, mở miệng nói, hôm nay mới vừa thắng 400 vạn, chính không mà hoa đâu. Nô thúc, không cần, ta này có một vạn đồng tiền. Tiêu thiên tử trong túi móc ra một trồng tiền, ở trên tay vô vỗ nói, chúng ta nghèo, nhưng chưa từng có hướng người vay tiền thói quen, là các ngươi tìm ta đánh cuộc, như thế nào đánh cuộc, ta định đoạn, không muốn nói, ta cũng không phục bồi. Một vạn. Tiêu thiên nói chuyện cùng chụp tiền hành động. Làm Thái Đông cùng A Đinh trên mặt một trận run rẩy, bọn họ ca nhi hai tuy rằng ở kinh thành trong vòng hôn chẳng ra gì, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không đem một vạn đồng tiền để vào mắt. Đánh cuộc hay không? Một vạn đồng tiền tiền đặc cược thật sự là quá nhỏ, nói ra đi Thái Đông cùng A Đinh đều sợ mất mặt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt lắc lư. A Đinh ở Thái Đông đưa mắt ra hiệu sau, đột nhiên mở miệng nói, đánh cuộc, coi như là làm đồ tể quen thuộc hạ đấu trưởng. Một vạn đồng tiền tiền đặt cược tuy rằng rất nhỏ, nhưng củ cả sợ khuyển lần đầu tiên thượng đấu khuyển tràng, là có thể niết cái mềm quả hồng, đối nó về sau thi đấu là rất có chỗ tốt, Thái Đông quyển cho là luyện cầu. Bất quá kiêu thiên yêu cầu Thái Đông không thể đáp ứng, bởi vì hắn về sau còn muốn ở kinh cảnh khu vực hốn, liền một vạn khối đấu khuyển đều đánh cuộc, kia chuyển ra đi hắn thể diện thật là không mà thả. A Đinh còn lại là không sao cả, từ nơi này rời đi quá không được mấy ngày, hắn liền phải đi phương Nam cái kia tỉnh. Chờ phụ thân hắn trở lại kinh thành không biết là năm nào tháng nào, trong giới như thế nào nghị luận hắn cũng nghe không đến. Ta còn có ba cái yêu cầu. Nhìn thấy hai người đáp ứng rồi xuống dưới tiêu thiên lại dựng lên một cái ngón tay, nói, trừ bỏ một vạn đồng tiền tiền đặt cược ở ngoài, các người nếu là thắng, ta kiêu thiên mệnh tiện, ngày sau thấy các người dập đầu kêu ra. Nhìn chầm chầm thái đông đôi mắt, tiêu thiên nói tiếp, bất quá ta nếu là thắng, về sau có ta ở đây địa phương, các người tiếng la kiêu tỉ liền có thể lảng tránh, như thế nào. Ngươi tính thứ gì, có thể cùng chúng ta so. Tuy rằng kiêu thiên nhìn ra điều kiện, đối nàng bản thân là thực hạ khắc nhưng A Đinh vẫn là cảm giác được bất mãn, một cái tiện nha đầu mà thôi, cư nhiên dám để cho hắn cùng Thái Đông về sau thấy đường vòng đi. Tuy ngươi nói như thế nào, điều kiện khai ra tới, không đáp ứng ta xoay mặt liền đi kiêu thiên hướng thường lao tứ nhìn thoang qua, nói, tứ ra, sẽ không có người ngăn đón đi. Đương nhiên sẽ không. Không biết vì sao, thường tường phượng thực cấp kiêu thiên mặt mũi. Đối với Thái Đông cùng A Đinh có chút không kiên nhận nói, các ngươi ca 2 thêm lên cũng có 50, là các ngươi đưa ra chạm vào tràng, nên từ người khác để điều kiện, muốn đánh cuộc liền đáp ứng điều kiện, không đánh cuộc đánh đổ, có cái gì hảo ma kỷ. Lại nói tiếp Thái Đông cùng A Đinh hành vi thật sự làm người có chút khinh thường, Tiêu Thiên là mang theo cậu tới không sai, nhưng ngay từ đầu đã nói lên không tham gia đấu khuyển, hiện tại hai người buộc Tiêu Thiên đánh cuộc đấu. Này thân liền không chiếm lý, cho nên Tiêu Thiên để yêu cầu. Mặc cho ai xem ra đều là hợp tình hợp lý Chẳng qua thưởng tứ ra nói tương đối trăng ra Làm hai người trên mặt đều có chút không nhìn được Hành, nha đầu túi Về sau cùng ta đông ca nếu là thấy ngươi Nhất định sẽ đường vòng đi A Đinh nghiến răng nghiến lợi bộ dáng biểu hiện ra hắn nội tâm phẫn nộ Bất quá hắn cũng không nghĩ Không phải bản thân chủ động kiếm chuyện Tiêu Thiên sẽ đưa ra như vậy điều kiện sao Còn có, muốn đều Tiêu Tỉ Tiêu Thiên chỉ xem Thái Đông Tại đây hai người bên trong Thái Đông mới là quyết định người. Hảo, tới chỉ tính toán tùy tiện chơi chơi mà thôi, ngươi nếu là thật sự, kia Thái Mô cũng chỉ có thể phục bồi. Kia hai cái là điều kiện gì, một phát nói ra đi. Nhìn tiêu thiên kia trầm tĩnh nhập giếng cổ hai trong mắt, Thái Đông trong lòng có chút không lý do hốt hoảng, hắn đột nhiên cảm giác tìm như vậy cá nhân tìm về vui. Có lẽ sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bất quá lúc trước mạnh miệng đều nói đầy, hiện tại Thái Đông cũng là cưới lên lưng còn khó leo xuống. Hơn nữa hắn cũng không tin chính mình hoa vài vạn mua tới cổ cả sật đấu khuyển, sẽ đấu không lại một con thổ cầu. Này hai việc nhi cùng ngài nhị vị không quan hệ. Tiêu Thiên xoay mặt nhìn về phía Thường Tương Phượng, nói, Tứ ra, ta biết ngài nơi này dùng thứ nơi sân phí dụng là 5.000 đồng tiền, ta 5.000 khối ta tới chi trả, bất quá đại hoàng đấu trường, không thể khai đánh cuộc. Nga! Thường Tương Phượng mày một trọ, nói, vì cái gì A Ta cũng không phải là rửa kia 5.000 đồng tiền kiếm tiền. Thương tương phượng đối Kiêu Thiên là càng ngày càng có hứng thú, nha đầu này đứng ở nơi đó đĩnh Đạc mà nói, cư nhiên hình thành một cổ khí tràng, dẫn tới Thái Đông cùng A Đinh chỉ có thể đi theo nàng tiết tấu ở đi mà hồn nhiên bất giác. Đại hoàng là ta thân nhân, bằng hữu, cho nên mặc kệ thắng thua, ta đều sẽ không làm hắn trở thành người khác tiền đặc cược. Kiêu Thiên ở đại hoàng trên lưng nhẹ nhàng vốt ve, ngầng đầu nhìn về phía đối diện hai người, lạnh Lùng nói, nếu không phải này nhị vị tương bức, kia một vạn khối ta cũng sẽ không đánh cuộc. Tứ ra nếu là không đáp ứng, trận này đấu cẩu cũng liền từ bỏ. Hảo, con tuổi nhỏ liền như thế nhân nghĩa. thường tương Vượng một phách bàn tay, nói, điều kiện này ta đáp ứng rồi, còn có cái gì, cùng nhau nói đi. thường tương Vượng lời này vừa nói ra, Thái Đông cùng A Đinh sắc mặt tức khắc khó coi lên, khen tiêu thiên nhân nghĩa, kia không phải mắng bọn họ ca hai không chú ý sao. Bất quá thường tứ ra bọn họ thật sự đắc tội không nổi, chỉ có thể đối tiêu thiên hận ý lại ra tăng vài phần. Đệ tam điểm chính là ta đối thái ít người phẩm thật sự không tin được, muốn đích thân kiểm tra hạ hắn cầu. Tiêu Thiên nói chuyện thời điểm tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng lại là một chút thể diện cũng chưa cấp đối phương lưu, bọn họ như thế tương bức, tương đương hai bên là xé rách mặt, Tiêu Thiên cũng không cần thiết lại lặp đi lặp lại nhiều lần thoái nhượng. Hành, chỉ cần ngươi dám, vậy đi lên kiểm tra đi. Thái Đông phát hiện đến trêu chọc nhà đầu này, thật là cái đại phiền thoái, thắng nàng thắng chi không võ cũng không nhiều ít lợi ích thực tế, nếu thua nói. Tiêu chê cười liền lớn, hắn hiện tại có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Ngài nhưng rất hảo A, cắn được ta đó là muốn bổi tiền thuốc men. Tiêu thiên bỗng nhiên cười, đem buộc trụ đại hoàng dây thường giao cho bên người tạ hiên, chậm gì gì hướng Thái Đông đi qua, đôi mắt xem cũng chưa xem đối diện như hổ rình ngồi kia chỉ cổ cả sợ khuyển. Hừ, ra bồi khởi. A đinh tiếp nhận Thái Đông trong tay dây rắt chó, hắn thật là tưởng chơi xấu làm đồ tể cắn thượng tiêu thiên một ngụm, cùng lắm thì bồi điểm tiền mà thôi vẫn là thôi đi Tiêu Thiên không biết khi nào đã muốn chạy tới A Đinh trước mặt, không chờ hắn cùng kia chỉ cổ cả sật khuyển phản ứng lại đây, dối tay một vớt, liền đem dây dắt cho trộm vào trong tay. Quen thuộc cậu người đều biết, lại hung hắn cậu, chỉ cần dắt lấy nó dây dắt chó, cậu liền sẽ không cắn dắt dây thường người, bởi vì cậu trong tiềm thức sẽ nhận chi, dắt thằng người chính là chính mình chủ nhân. Quả nhiên, tới ngo ngoe rục dịch cổ cả sật khuyển một chút an tĩnh xuống dưới, chỉ là thường thường quay đầu đi xem Tiêu Thiên, hiển nhiên cảm giác phi thường không thói quen Đừng sợ, làm ta sợ sờ, sờ ngươi. Tiêu thiên nửa ngồi xổm xuống thân thể, đôi tay ở cổ cả sở khuyển trên người liền sờ soãn lên, ngẫu nhiên còn sẽ lột ra kia thật dày lông tóc, đi ngửi bên trong hương vị, ước chừng lăn lộn hơn 3 phút, tiêu thiên mới đưa dây dắt chó dao cho Thái Đông trên tay. Thứ ra, nay tuổi trẻ nha đầu là cái người thạo nghề. Tiêu thiên bên này xung đột, đã sớm khiến cho mọi người chú ý, cầu trang chủ quản lão Vân đem đang ở tiến hành thi đấu giao cho người khác. Lại đây thời điểm vừa vặn nhìn đến, Kiêu Thiên kiểm tra kia chỉ cổ cả sở quyển tình hình. Nga. Tiêm Lô binh cậu, cũng là nàng động tay chân. Thường Tương Vượng nghe vậy sửng sốt, bán tín bán nghi nói: Lao Vân, này khả năng không lớn đi, ngươi là đấu cẩu trưởng lao nhân, nàng nếu là chống trích, hẳn là tránh bất quá đôi mắt của ngươi a." Lao Vân lắc lắc đầu, nói: "Không trích, thi đấu xong ta khiến cho tiểu Lý cha xét, cậu huyết không tồn tại thuốc kích thích thành phần." Đó là hướng trên người bôi thuốc mê. Thương tương Phượng mới vừa nói xong chính mình nhưng thật ra riêu nổi lên đầu, kia cũng không có khả năng, thi đấu phía trước hai điều cẩu đều dùng nước trong rửa sạch, hơn nữa cũng không có thuốc mê hương vị. Đúng vậy, tứ ra, ta cũng không nghĩ ra, theo lý thuyết ngô ca cái kia cẩu sức chịu đựng không như vậy đủ, nó thắng thật sự kỳ quái. Nói tới đây, lão Vân bỗng nhiên để thấp giọng nói, nói, tứ ra, cái kia cẩu so qua lúc sau, cơ thượng liền phế đi, không bao giờ có thể thượng đấu cẩu chẳng, ta hoài nghi. Tiêu thiên là dùng cái gì thủ pháp, đi kích thích cầu tiềm lực. Còn có này thủ pháp. Thường Lao tứ sắc mặt rốt cuộc thay đổi, phía trước hắn chỉ là cho rằng tá la tương đối tuổi trẻ sức chịu đựng đủ, lúc này mới thắng được thi đấu, không nghĩ tới ở Lao Vân trong mắt, có như vậy nhiều điểm đáng ngờ. Vì lần tránh nguy hiểm, thường thường Phượng đã đem sòng bạc chờ sinh ý đều nhường ra đi, chỉ duy trì trọi gà cùng đấu cầu tràng, tuy rằng chỉ là lưu trữ dưỡng Lao chơi chơi, nhưng nếu có thể nắm giữ loại này thủ pháp kia ngày sau đại lý chẳng phải là có thắng vô thua. Tứ ra, ta cũng chỉ là nghe nói qua, nghe nói trước giải phóng thời điểm, có chút từ kinh thành lại đây bắt kỳ gì láo gì thiếu nhóm, hiểu được loại này đấu cầu tài nghệ, nhưng sau lại một giải phóng, cũng liền thất truyền, ta cũng không biết là thật là giả. lão vân ra ra trước giải phóng thời điểm, ở cảnh thiên tô giới đương quá mấy ngày kẻ có tiền tô vẽ, đi theo những cái đó lao ra các thiếu gia kiến thức quá không ít trường hợp, loại này cách nói chính là lao ra tử nhàn hạ thời điểm liêu lên. Bất quá người khác lại là sẽ không. Lao vân này tuổi trẻ nha đầu thực không đơn giản, chính là nàng kia chỉ cậu ta đều cảm thấy có điểm quen mắt. Như thế nào, ngài nhận thức? Không, ta chỉ là cảm thấy có điểm giống nhau. Mấy năm trước ta đi qua vị kia trong nhà, vừa lúc đụng tới một người nam nhân, hắn phía sau liền đi theo một cái loại này hoàng bao thổ cậu. Vị kia, chính là hiện tại đã từ giữa xu lui ra đại nhân vật, có thể mang theo cậu đi đại nhân vật ra làm khách, tự thân thân phận khẳng định cũng không đơn giản. Hay là vị tiểu thư này là mặt trên người?" Lão Vân thử tính nói, "Mặt trên, xem tên đoán nghĩa chỉ chính là kinh thành, mà Lao Vân theo như lời lại là kinh thành kia đồn đãi tứ đại thế gia. Ta xem không giống, nhưng là nha đầu này tuyệt đối không ngừng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ngươi mười mấy tuổi thời điểm, gặp được sự tỉnh có thể như thế bình tĩnh sao?" Thường Tương Vương lúc này nhìn về phía Kiêu Thiên ánh mắt, trở nên dị thường ngưng trọng lên, nguyên chỉ là cảm giác cái này thiếu nữ thú vị, nhưng là kinh lão Vân như vậy vừa nói, Kiêu thiên trên người đáng giá hoài nghi địa phương thật là không ít. Ta mười mấy tuổi thời điểm, Lao Vân nở nụ cười, tứ gia ngài còn không biết, kia sẽ nếu ai dám chĩa vào ta cái mũi mắng một câu, ta không lấy dao phay cùng hắn liều mạng mới là lạ đâu. Cho nên ta nói nàng không đơn giản, quay đầu lại hỏi một chút ngô binh, nha đầu này rốt cuộc là cái cái gì lai lịch, ta vẫn luôn cảm thấy nàng là trên đường người, nhưng lại không, giống, rất kỳ quái cảm giác. Thương Tương Vương tự giễu lắc lắc đầu, nói, ta đều rời khỏi giang hồ còn quẳng như vậy nhiều làm gì, đến nỗi là thật là giả. Chờ trận thi đấu này xong rồi chẳng phải sẽ biết. Tứ ra, có thể bắt đầu rồi, còn phiền thoái vân thúc hỗ trợ an bài cái trọng tài. Tiêu thiên nói đánh gãy thường tường phượng cùng Lao Vân đối thoại, giờ phút này hai bên đều đã chuẩn bị tốt, chẳng qua hai chỉ cầu biểu hiện lại là có điểm bất đồng. Cái kia gọi là đồ tể cổ cả sợ khuyển lúc này phi thường hưng phấn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, hướng đối thủ khiêu khích. Mà đại hoàng phản ứng còn lại là Cùng hắn chủ nhân kêu thiên giống nhau, trước sau có vẻ như vậy đam nhiên, đôi 4-5 mét ngoại cổ cả sợ quyển làm như không thấy, làm người cảm giác rất là quái dị. Ánh mắt ở đại hoàng cùng kêu thiên trên người quét vài lần, thường tường phượng mở miệng nói, Hảo, Lao Vân, lần này ngươi liền tự mình làm trọng tài đi, đấu khuyển đấu thổ cẩu trường hợp này chính là không thường thấy A. Thứ ra, yên tâm đi, ta biết đến. Lao Vân đáp một tiếng, hắn nghe ra thường tường phượng ý tứ, đó chính là phân ra thắng bại có thể. Đừng làm tiêu thiên này thổ cầu vứt bỏ tánh mạng. Mặc kệ là ai xem trận thi đấu này, đều sẽ nghiêng về một phía xem trọng cái kia cổ cả sát khuyển, bởi vì từ hình thể cùng khuyển chỉ loại hình tới xem, tiêu thiên cái kia cổ, thật sự không thích hợp tham gia đấu khuyển. Bất quá Lao Vân lúc này trong lòng lại cảm giác có điểm quái gì, tiêu thiên cái kia thổ cầu, từ đầu đến cuối đều có vẻ quá mức an tĩnh, trừ bỏ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ thanh ngoại, không còn có khác biểu hiện. Nhưng là ở cái loại này an tĩnh phía dưới lại phảng phất cất giấu một tòa sắp bùng nổ núi lửa giống nhau, làm chơi vài thập niên đấu cẩu lão vân đều có chút nhìn không thấu. Hai vị, 3 phút nội, Thỉnh đem từng người đấu quyền phong tới đấu cẩu giữa sân. Giống nhau ở đấu quyền bắt đầu phía trước, cẩu chủ đều thói quen dùng chính mình phương thức cấp đấu quyền cố lên khuyến khích, cho nên lão vân cấp hai bên lưu ra 3 phút thời gian. Tiêu Thiên ôm Đại Hoàng cổ, nhẹ giọng nói, "Đại Hoàng, đừng nướng ẩn, đi vào lúc sau liền đấu vòng, đừng cùng nó nghệ đấu." Ô ô Đại Hoàng ngoai đầu. Tựa hồ đối Kiêu Thiên nói rất không vừa lòng. Nghe ta nói, ta còn muốn ngươi bổi ta rất nhiều năm Tiêu Thiên đem đại hoàng đầu bản lại đây, thực nghiêm túc nói. Ô, ô. Nhìn Tiêu Thiên đôi mắt, đại hoàng cư nhiên như là nghe hiểu Tiêu Thiên nói, đầu to hơi hơi điểm điểm, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hảo, đi thôi. Nhìn 3 phút thời gian không sai biệt lắm tới rồi, Tiêu Thiên cởi xuống đại hoàng trên cổ cầu bộ, mở ra trước mặt song sắc côn, đấu cầu chàng tổng cộng có 2 cái môn, có thể phân biệt làm 2 chỉ đấu quyển tiến bảo Ô, ô Cùng lúc đó, đối diện cái kia cửa sắt cũng bị mở ra, hình thể cao lớn của cả Sư quyển trong miệng rít gào một tiếng, cả người trường mau tạc khởi, chi trước cao ngẩng, giống như một con hổ hùng hướng đại hoàng nào tới. Bực này vì thế, muốn so trước vài lần chó tít buôn đánh nhau càng thêm làm người chấn động. Xem đến bên ngoài mọi người trong lòng đều có chút phát lạnh, sợ này chỉ cổ cả Sư quyển lao ra lan can đả thương người. Ân. Tại sao lại như vậy? Nhưng là ngay sau đó, giữa sân phát sinh tình hình Lại là làm tất cả mọi người mở rộng tâm mắt, bởi vì từ một cái khắc môn thoán tiến giữa sân đại hoàng, đối mặt thế tới rào rạt cổ cả sở khuyển, cư nhiên xoay người qua liền chạy. Cổ cả sở khuyển này một phát tuy rằng thực húng mánh, nhưng đại hoàng căn bản là không tiếp chiêu, đấu khuyển tràng tổng cộng có hơn 20 cái bình phương lớn nhỏ. Đại hoàng rất dễ dàng liền tránh tới rồi một bên. Này, vẫn là đấu cậu sao? Đúng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đấu cậu. Trọng tai, kia chỉ cậu không dám cắn. Hẳn là tính cổ ca sở quyển thắng đi. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài mọi người tức khắc đánh trống reo hò lên, bọn họ đều là chơi nhiều năm đấu quyền, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đấu quyền không dám cắn xé, kia cùng nhận thua có cái gì khác nhau đâu. Bình thường tới nói, có thể thượng đấu quyền chẳng cẩu, đều là đã bị dạy dỗ không sai biệt lắm. Hoàn toàn dựa vào giá tính đi chiến đấu, căn bản là không có sợ hãi vừa nói, đại hoàng biểu hiện, quả thực điên đảo bọn họ đối đấu quyền nhận chi. Này, này Giữa sân Lão vân cũng có chút ngần người, hắn chủ trì quá vô số lần đấu khuyển thi đấu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình hình. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía thường tương phượng. Thường tương phượng ánh mắt giờ phút này lại là chăm chú vào kiêu thiên trên người, đương hắn nhìn đến kiêu thiên còn giống phía trước như vậy mặt vô biểu tình thời điểm. Trong lòng không khỏi đại kỳ, xoay mặt đối mọi người nói, một hồi đấu khuyển muốn hơn một giờ đâu, các bằng hữu cũng đừng có gớp. Chờ một chút xem đi. Thường tứ ra lên tiếng, bên ngoài mọi người không có gì để nói Dù sao trận này không tiếp thu tiền đặc cược, thắng hay thua cùng bọn họ quan hệ đều không lớn, một đám đều là đem lực chú ý lại phóng tới giữa sân. Hắc, còn đừng nói, này đại hoàng cẩu động tác thực mau A Đúng vậy, vài lần phát cắn cũng chưa bắt được đến nó. Có điểm không đúng à, này thường cẩu nếu là sợ hãi, sẽ ra bên ngoài chạy, này chỉ đại hoàng cẩu như thế nào chỉ ở bên trong vòng quanh. Này một cẩn thận quan sát, mọi người tức khắc phát hiện một ít bất đồng địa phương, bởi vì cẩu ở sợ hãi thời điểm. Sẽ cụp đôi cả người phát run, hơn nữa quay đầu liền chạy, đây là bình thường biểu hiện. Nhưng là giữa sân đại hoàng bất đồng, nó cái đôi là thượng dựng thẳng lên tới, nói cách khác, nó chính ở vào chiến đấu trạng thái. Hơn nữa đại hoàng ở tránh né kia chỉ cổ cả sật khuyển thời điểm, rất có đúng mực, động tác không lớn, lại là vừa vặn né qua cổ cả sật khuyển phát cắn, tiêu hao sức lực phi thường tiểu. Phản chi cổ cả sật quyển ở liên tiếp phát không chúng đại hoàng lúc sau, có vẻ liền có chút nóng nảy lên trong miệng giống lên một tiếng càng lúc càng lớn, có rất nhiều lần đều đem thân thể đụng vào song sắt côn thượng. Đứng ở lan can một bên A Đinh nhìn đến loại này tình hình, tức khác suốt ruột lên, hướng về phía Tiêu Thiên la lớn, ai, ngươi này có phải hay không đấu khuyển A, nào có một cái kính trốn. Ta đại hoàng vốn dĩ liền không phải đấu khuyển, là các ngươi một hai phải so. Tiêu Thiên nghe vậy nhưng mày, cười nhạo nói, người này đánh không lại người khác thời điểm, còn biết tránh nét đâu, cậu thông nhân tính, có cái gì hiếm lạ Có bản lĩnh ngươi làm kia cái gì đồ tể bắt lấy đại hoàng A. Tiêu thiên lời này vừa nói ra, bên ngoài không biết vừa rồi tình huống mọi người, lại nhìn về phía Thái Đông cùng A Đinh khi, ánh mắt rõ ràng trở nên không giống nhau, dùng một cái thế giới cấp bậc đấu khuyển đi buộc chỉ thổ cầu đấu khuyển, này thật sự có chút quá khi dễ người. Người! Người! Tiêu thiên nói nghẹn đến A Đinh thiếu chút nữa một hơi không đi lên, nhìn mọi người kia khinh bị ánh mắt, A Đinh chỉ có thể ghé vào làn căn thượng, đối với giữa sân cổ cả sợ kh Đồ tể, cố lên, cắn chết nó, đuổi theo đi, cắn chết nó. Cổ cả sở khuyển sở dĩ nổi danh là bởi vì này hình thể khổng lồ, bao nhiều da dày, lực lượng so với tàng ngao đều không chút nào kém cỏi nhưng tốc độ lại là nó đoàn bản. Đừng nhìn đại hoàng hình thể cũng không ít, nhưng chạy vội lên lại là dị thường linh hoạt, nó hình như là ở khiêu khích cổ cả sở khuyển giống nhau, thường thường đều là ở đồ tể sắp sửa phát trung chính mình thời điểm, mới có thể đột nhiên tránh ứng ra. Nay cũng khiến cho đồ tể trở nên càng thêm cuồng táo lên, giống giận liên tục, không ngừng ngảy lên, miệng rộng thỉnh thoảng mở ra cắn hợp, tiêu cắn không sao hàm răng va chạm thanh âm, nghe được bên ngoài mọi người trong lòng đều là một trận phát lệnh. Đúng rồi, phải có kiên nhẫn, đại hoàng, lại có kiên nhẫn một ít. Tiêu Thiên cũng ở đây ngoại cấp đại hoàng thêm du, bất quá nàng lời nói nghe tới làm người cảm giác có chút quái dị, này lại không phải quyền anh thi đấu hoặc là bóng đá thi đấu, tại tiến hành chung còn có thể cho chính mình đấu khuyển an bài chiến thuật Nhưng sự thật chứng minh, Đại Hoàng giống như nghe Hiểu Kiều Thiên nói, nó không ngừng né tránh cổ cả sở khuyển phát cắn không có một lần chính diện đối đông bất quá ở tránh né thời điểm, Đại Hoàng bóng vốt lại là thường thường ở cổ cả sở khuyển trên người bắt được một phen. Bất quá cổ cả sở khuyển mau trường ra dày, trên người tuy rằng bị Đại Hoàng cào ra vài đạo vết máu, nhưng căn bản là không bỏ trong lòng, ngược lại càng thêm cùng bạo, tốc độ so với phía trước tựa hồ nhanh hơn vài phần. Ngao Liên ở một lần phát cắn thất bại thời điểm, Cổ cả Sở Xuyên đột nhiên một quay đầu, miệng cắn ở trốn có chút hơi chậm đại hoàng trên ngâm, trong miệng cắn một ngụm hoàng bao. Tiêu Thiên nhìn đến nơi này, trong lòng cũng là căng thẳng, vội vàng hô, "Đại hoàng, trốn mau một chút, đừng không chút để ý." Thật đương chính mình khẩu thông nhân tính. Tiêu Thiên nói là mọi người một trận vô ngữ, nhưng là bọn họ cũng nhìn ra một ít manh mối tới, giữa sân đại hoàng, đích xác giống như ở chấp hành cái gì chiến thuật giống nhau. Nay đại hoàng khẩu thật sự yêu nghiệt điểm, đối mặt thế tới rảo rạt đối thủ, không vội không táo. Từ nó trong ánh mắt, nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi, chỉ là không chút hoang mang tránh nẽ đối thủ đánh sâu vào. Nếu là đại hoàng còn trẻ, nơi nào dùng phế những việc này? Trực tiếp là có thể cắn chết này chỉ cầu. Tiêu thiên lo lắng để phòng nhìn giữa sân, đại hoàng tuy rằng nghe xong chính mình nói, nhưng rốt cuộc tuổi quá lớn, vạn nhất một cái trốn tránh không kịp, kêu kết quả chính là. tử vong. Tiêu thiên tay phải nhẹ nhàng sờ ở vòng eo đai lương thượng, một cây đinh sắt bị nàng lấy ở trong tay, nếu đại hoàng gặp được nguy hiểm. Nàng sẽ đem này căn đinh sắt bắn vào đến cổ cả sật quyển đầu chung. Đã mau 20 phút, này phá cẩu như thế nào còn không có xuất hiện trạng thái. Nhìn hạ chính mình trên cổ tay giá rẻ đồng hồ điện tử, Tiêu Thiên có chút nôn nóng, bởi vì ở khai đấu phía trước kiểm tra chung, nàng kỳ thật cũng đã động tay chân. Lúc ấy Kiêu Thiên nhìn như ở vốt ve kia chỉ cổ cả sật quyển nhưng là nàng tay trái khe hở ngón tay, kẹp một cây dài chừng 7 tốc thiết châm, cái này chiều dài. Đủ để khiến cho thiết châm có thể đâm vào đến cổ cả Sư quyển phủ dơ trái tim vị trí. Tiêu Thiên dùng thủ pháp cũng là kích phát cổ cả Sư quyển tiềm lực, nhưng kích phát vị trí cùng hiệu quả, lại là cùng tá la hoàn toàn bất đồng. Nàng dùng thiết châm cắt đứt cổ cả Sư quyển trái tim phủ cận mấy chỗ huyết mạch, làm cổ cả Sư quyển máu lưu thông thời điểm, vô pháp hoàn toàn cung ứng đến trái tim đi. Loại này cách làm hậu quả chính là, đương cổ cả Sư khuyển vận động quá vì kịch liệt thời điểm, trái tim sẽ bởi vì cung huyết không đủ mà nhanh chóng suy kiệt. Tựa như người đại nao thiếu oxy sẽ cảm thấy hít thở không thông tròn váng, cổ cả sật khuyển đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá kiêu thiên là lần đầu tiên sử dụng loại này thủ pháp, nàng cũng không có thập toàn nắm chắc, trước mắt nhìn đến cổ cả sật khuyển vẫn là như vậy rũng mánh, trong lòng cũng không cấm thấp phẩm lên. Ấn, giống như có hiệu quả. Nhưng vào lúc này, cổ cả sật khuyển một cái pháp cắn lúc sau, rơi xuống đất thời điểm thân thể cư nhiên lắc lư một chút, không có lại hướng phía trước như vậy tiếp tục truy cắn đại hoàng. Mà là đứng ở tại chỗ lay động hạ đầu Ở người khác trong mắt Có lẽ là cổ cả sật khuyển thể lực tiêu hao quá lớn Nhưng là kiêu thiên biết Nàng kêu mấy châm hẳn là đã ra hiệu quả Cổ cả sật khuyển trái tim bắt đầu cung huyết không đủ Kiêu thiên rất rõ ràng Nay sẽ không thể làm cổ cả sật khuyển Đứng ở nơi đó nghỉ ngơi Trong miệng phát ra một tiếng hô to Đại hoàng, thượng, nga ô Theo kiêu thiên tiếng la Đại lời trẻ con trung phát ra gầm lên dẫn dữ Kiêu chấp vọt tới cổ cả sật khuyển bên người Đối mặt đem thân thể đứng thẳng lên đồ tể, nó lại là đem đầu một hoài, dùng miệng rộng trung sắc bén hàm răng, gắt gao cắn cổ cả sật khuyển hết hầu. chương 112 Đại Hoàng Nguy Vũ, Cẩu Vương Đế Lâm. Đại Hoàng động tác vốn dĩ liền phải so cổ cả sật khuyển linh hoạt, ngay một tháng dưới, đồ tể cũng chỉ tới kịp đứng lên thể, muốn dùng chi trước đem đại hoàng chụp đánh đi ra ngoài. Nhưng là đồ tể không nghĩ tới, đại hoàng cư nhiên tránh thoát nó hai cái chân trước, từ cơ hồ không có khả năng góc độ, gắt gao cắn ở chính mình Tuân nữa đại hoàng ở cắn chúng đồ tể yết hầu sau, toàn bộ thân thể đột nhiên hoành nhảy dựng lên, thân thể hoàn toàn bay lên không, duy nhất duy trì thân thể trọng lượng địa phương, chính là đại hoàng cắn ở cổ cả sớt quyển trên cổ miệng. Đại hoàng hình thể tuy rằng muốn so cổ cả sớt quyển lực tiểu một chút, nhưng thể trọng cũng đạt tới 40 kg, coi như là đại hình quyển. Đương đại hoàng kia 80 cân trọng lượng, hoàn toàn treo ở cổ cả sớt quyển trên cổ khi, hậu quả chính là đồ tể thân thể đột nhiên chầm xuống, thân thể một hoài, thật mạnh té ngã ở trên mặt đất. Thẳng đến giờ phút này, đại hoàng hung hãn mới bắt đầu thể hiện rồi ra tới. Một sửa phía trước chạy vội tập kích quay rối chiến thuật, đương nó cắn chết cổ cả sở khuyển hết hầu sau. cư nhiên biểu hiện ra vượt qua đồ tể lực lượng, đem đồ tể gắt gao đẻ ở trên mặt đất. Này! Sao có thể a Nó cạnh nhiên có thể ngăn chặn này chỉ cổ cả sở khuyển. Lực lượng, nay chỉ thổ cẩu lực lượng cũng không so cổ cả sở khuyển tiểu. Bên ngoài quan khán tất cả đều là người thạo nghề, sở hữu nhập đều nhìn ra tới. Đại hoàng lúc trước biểu hiện chẳng qua là biểu hiện giả dối, nó cũng không phải đấu không lại kia chỉ cổ cả sát khuyển, mà thật là dựa theo chính mình chiến thuật tại tiến hành. Đại hoàng hung manh cùng tàn nhẫn, giống như là một con lang giống nhau, chỉ có ở đánh bại địch nhân ngáy mắt, mới có thể hiển lộ ra răng nanh sắp bén. Cổ cả sát khuyển chẳng qua thoáng lộ ra một kia mệt mỏi, đã bị nó bắt được cơ hội, cắn ở địch nhập chí mạng biết hầu chỗ. Đô tệ tự nhiên không cam lòng đi vào khuôn khổ. Cảm giác được huyết hầu chỗ truyền đến đau đớn cùng từng đợt lệnh nó cảm giác hít thở không thông, cổ cả Sư Suyễn cũng dùng hết toàn lực ở giãy rủa. Hai chỉ đấu quyền không ngừng trên mặt đất quay cuồng, một hồi là đồ tể đẻ ở đại hoàng trên người, một hồi là đại hoàng ngăn chặn đồ tể, nhưng vô luận ai ở mặt trên, đại hoàng sắc bén hàm răng đều trước sau gắt gao cắn đồ tệ huyết hầu, chết cũng không chịu bông ra. Như thế nào còn có lớn như vậy sức lực? Nhìn đến đại hoàng trên người bị cổ cả Sư Suyễn chảo ra từng đạo vết máu, màu vàng ma ở không trung không ngừng bay múa. Kiêu Thiên có chút đau lòng, thiếu chút nữa liền đem đầu ngón tay đinh sắt cấp bắn đi ra ngoài. Kiêu Thiên, muốn thắng, đại hoàng muốn thắng. Liên ở Kiêu Thiên có chút hoảng hốt thời điểm, nộ binh chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, lớn tiếng hô lên, cũng làm Kiêu Thiên đang ở phát lực ngón trở lại cuộn lại trở về. nhưng thần hướng giữa sân nhìn lại, quả nhiên cổ cả sật khuyển giấy ruột, đã trở nên mỏng manh rất nhiều. Nó rốt cuộc vô pháp đem đại hoàng đẻ ở thân thể phía dưới, bởi vì hết hầu bị cắn. Nó thậm chí liền xin tha nước nở thành đều phát không ra Chỉ có thể phí công dùng chi trước lây đại hoàng Nơi sân mặt khác một bên A Đinh sớm đã xem mắt tròn váng Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cổ cả sợ khuyển cư nhiên sẽ bị đại hoàng gắt gao ngăn chặn Ở Thái Đông chụp hắn một cái tắt sau A Đinh la lớn, trọng tài, nhanh lên đem chúng nó kéo ra, nhanh lên A Đúng vậy, trọng tài, thi đấu đã tiến hành 20 phút Theo lý thuyết nên tạm dừng Thái Đông cũng ở một bên cấp lao vân gây áp lực Hắn thật sự là thua không nổi trận thi đấu này. Một vạn đồng tiền tiền đặt cược đến là không sao cả, mấu chốt là thua lúc sau, Thái Đông thanh danh liền hoàn toàn không có, càng đừng nói ngày sau thấy kêu thiên liền phải kêu tỉ, đối hắn mà nói, kết quả thực chính là vô cùng nục nhã. Cái này, nghe được A Đinh cùng Thái Đông tiếng la sau, lão Vân có chút do dự nhìn về phía thưởng tường phượng. Dựa theo lẽ thường tới nói, chỉ có hai chỉ cầu ở thế lực ngang nhau dưới tình huống cắn đối phương, trọng tài mới có thể đem chúng nó tách ra. Nhưng lúc này tình hình lại rất rõ ràng là đại hoàng chiếm tuyệt đối thượng phong, có lẽ chỉ cần vài phút, trận thi đấu này liền có thể kết thúc. Bất quá ở đấu cầu trong sân, cũng là có rất nhiều người vì nhân tố, tựa như trước mắt tình huống, Lao Vân thật là có thể đem hai chỉ cầu tách ra, nhưng kia lại yêu cầu tứ ra gật đầu mới được. Nhìn đến bên ngoài thường tường phượng hơi hơi lắp đầu, lão Vân lập tức biết như thế nào làm, hắn sau này lui lại mấy bước, đi vào Thái Đông trước người, nói, Thái Thiếu, hai chỉ cầu không có răng co. Cổ cả sơ quyyển bị hoàn toàn áp chế ngươi nếu là nhận thua ta đây liền kết thúc trận thi đấu này dựa theo quy tắc cậu chủ nhân là có thể mở miệng nhận thua như vậy trọng tài đem lập tức ngưng hẳn thi đấu nhưng loại này đánh cuộc đấu liên lụy tiền đặt cược kim ngạch đều khá lớn chỉ cần còn dư lại một tia hy vọng cầu chủ nhân đều mong đợi chính mình đấu khu có thể chuyển bại thành Thắng cơ hội không ai nguyện ý nhận thua đây cũng là đấu quyển tỷ lệ tử vong cao nguyên nhân trí nhất Thái Đông cũng là như thế hơi chút do dự một chút lúc sau Trong mắt bắn ra một đạo hán độc ánh mắt, nói, không, đô tể còn không có thua. Hảo, tia thi đấu sẽ tiếp tục tiến hành. lão Vân xem cũng chưa xem Thái Đông liếc mắt một cái, lại về tới nơi sân trung gian, lấy hắn kinh nghiệm tự nhiên biết, như thế đi xuống cổ cả sật khuyển chỉ có thể là bại vong kết quả. Bất quá này chỉ cổ cả sật khuyển lại không phải Lao Vân, chủ nhập đều không tiết hận, hắn không đạo lý cứu nó tánh mạng, cho nên lão Vân cầm tại côn, chỉ là đứng ở bên cạnh chờ đợi cổ cả sật khuyển tử vong. 3 phút đi qua, cụ cả sật khuyển chi trước còn đang không ngừng dãy ruộng, chỉ là lực đạo nhỏ đi nhiều. 4 phút đi qua, đồ tể đầu lươi đã là ruôi ra tới, ở mồm to thở phi phò, thân thể không ngừng run rẩy 5 phút đi qua, cụ cả sật khuyển đột nhiên cả người một run run, hai chân đột nhiên sau này vừa dẫm nguyên bản căng chặt thân hình, hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, giống một đống chết thịt sủi lơ đi xuống. Lao vân, không sai biệt lắm, tách ra chúng nó đi. Thường thứ ra thanh âm ở đây ngoại văng lên. Bất quá lời này nói có chút dư thừa cơ hồ sở hữu ở đây mà người đều có thể nhìn ra tới, kia chỉ cổ cả sật khuyển đã tử vong. Là, thứ ra, Lao Vân đáp ứng rồi một tiếng, cầm cậy côn liền chuẩn bị tiến lên, tôi xuống thân thể đang chuẩn bị đem cậy côn cắm vào đến đại lời trẻ con chung thời điểm, thình lình tay phải bị người bắt được. Vân Thúc, vẫn là ta đến đây đi. Không biết khi nào nhảy vào nơi sân kiêu thiên, ngăn chở Lao Vân động tác, chở Lao Vân lui về phía sau vài bước sau. Tiêu thiên đau lòng chụp hạ đại hoàng đầu, nói, đại hoàng, hảo, đứng lên đi. Nga ô. Theo kiêu thiên này chụp, đại hoàng đột nhiên ngẩn lên đầu, thân thể cao lớn đứng lên, cả người run lên, vô số lông tóc cùng máu tươi bắn kiêu thiên một thân, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng hô. Ở đại hoàng tiếng hô vang lên thời điểm, cách đó không xa ổ chó truyền đến tiếng kêu như là đã chịu kinh hoách giống nhau đột nhiên im bặt, tiếng hô xa xa truyền ra, chống trải trang viên tức khắc trở nên một mảnh yên tĩnh. Cầu vương này Đây là điều cậu vương A. Không sai, chỉ có cậu vương mới có loại này vì thế. Ước chừng qua mười mấy giây sau, bên ngoài vây xem mọi người mới phản ứng lại đây, một đám trên mặt lộ ra cuồng nhiệt biểu tình, bọn họ chơi đấu cậu nhiều năm, cũng chưa thấy được có giống đại hoàng như vậy, một giống chi huy làm sở hữu cậu đều yên lặng đi xuống. Đại hoàng, hàng khối thịt làm gì? Xú đã chết, chạy nhanh phun rớt. Nhìn đại hoàng ở nơi đó phát huy, tiêu thiên lại là đau lòng không thôi, đại hoàng trên người vốn dĩ mau liền không nhiều lắm Trải qua này một phen tranh đấu, cả người tràn đầy vết thương. Đương nhiên, cậu móng nuốt chảo ra tới thương, cùng dùng miệng cắn ra tới không giống nhau. Tiêu thiên cũng biết cũng không lo ngại, có chút miệng vết thương đã ngừng huyết, dựa cậu tự lành năng lực, không dùng được một tuần là có thể khôi phục lại. Mẹ nó, này, này vẫn là cậu sao? Này quả thực chính là con mẹ nó sư tử A Cùng tiêu thiên bất đồng, đứng ở một bên lão vân ánh mắt, lại là gắt gao nhìn thẳng trên mặt đất cổ cả sở khuyên hết hầu. Đồ tề hiết hầu đã bị hoàn toàn cắn khai, đứt gây xương cốt cùng bại lộ ở bên ngoài mạch máu cùng hiết hầu, chính dốc rách ra bên ngoài phun máu tươi. lão Vân chơi vài thập niên đấu cẩu, hắn biết, cẩu cắn hợp năng lực cũng không phải rất mạnh, cùng con báo không sai biệt lắm, rất ít có thể rảo phá địch nhân hiết hầu cùng xương cốt. Cho nên lão Vân nguyên bản cho rằng này chỉ cổ cả sợ khuyển là bởi vì hít thở không thông mà chết, thẳng đến giờ phút này hắn mới biết được, chỉ sợ sớm tại hít thở không thông phía trước, nó cũng đã bị đại hoàng cắn Có thể tuyên bố sao? Tuy rằng biết đại hoàng trước ngực vết máu đều là cổ cả sở khuyển, tiêu thiên vẫn là tưởng sớm một chút mang nó đi trị liệu hạ, nhìn đến Lao Vân đứng ở bên người phát ngốc, nhìn không được đẩy hắn một phen. a có thể, đương nhiên có thể, bất quá này còn muốn tuyên bố sao? Lao Vân cười khổ một tiếng, hôm nay chính là đem vị kia thái thiếu cấp đắc tội quá mức, bất quá hắn biết chính mình chỉ là cái tiểu lâu la, thái thiếu cho dù có hỏa, cũng phát không đến trên người mình. Ta tuyên bố, Trận này đánh cuộc đấu là kêu thiên tiểu thư đại hoàng thắng. Ở tuyên bố kết quả thời điểm, lão Vân trong lòng kêu kêu một cái biển níu, thường lui tới cầu chủ nhân cấp ái quyền đặt tên, luôn là như thế nào vì phong như thế nào kêu, hôm nay đến là hảo, hô cái nông thôn thấy hộ viện quyền tên. Người, người dám cắn chết ta đồ tể Vốn dĩ vẫn luôn còn chưa tin chính mình đôi mắt gia đình, ở nghe được Lao Vân tuyên bố thanh sau, rốt cuộc bạo phát ra tới, dối tay ở làn can thượng một trống, cả người liền nhảy đi vào. ai Đinh thiếu, cậu chàng quy củ ngài là biết đến, sinh tử bất kể A. Nhìn thấy A Đinh nhảy tiến vào, Lào Vân vội vàng ngăn cản hắn, đảo không phải sợ hắn đi đánh tiêu thiên, lão Vân là sợ đại hoàng lại cấp Đinh đại thiếu một ngụm. lão Vân xem như đã nhìn ra, đại hoàng cùng nàng chủ nhân giống nhau, đừng nhìn ngày thường vô thanh vô thức, nhưng hạ khẩu lại hát thực, chuyên môn hướng nhập thiết hầu thượng cắn, chú ý chính là một ngụm chí mạng. Ngươi đừng ngăn đón ta, ta một hai phải giáo hấn hạ này nha đầu thúi. A đinh đã bị phẫn nộ hướng hôn đầu Đ Này cụ cả sở khuyển chính là hắn hoa tam vạn nhiều mua tới, nguyên bản là tưởng y phong một lần đưa cho Thái Đông, chính là hiện tại tính toán toàn rơi vào khoảng không. Ai, thứ ra, thứ ra đâu? lão Vân nhưng không chịu nổi tuổi trẻ thể tráng A Đinh, nhịn không được quay đầu lại hô lên, chỉ là vừa rồi còn đứng ở phía sau thứ ra, này sẽ lại là không thấy bóng dáng hơn nữa liền A Biu cũng không còn nữa. lão Vân, ngươi mẹ nó cho ta tránh ra A. Liên ở lão Vân quay đầu lại thời điểm. A Đinh rốt cuộc đem hắn cấp đẩy ra, nhìn Tiêu Thiên ngồi xổm trên mặt đất, A Đinh trong miệng mắng một câu, nhấc chân liền đá qua đi. Chỉ là A Đinh nâng lên chân sau mới phát hiện, ở Tiêu Thiên bên người đứng thẳng đại hoàng, trong miệng đang ở đi xuống tích chảy máu tươi, kia giữ tận bộ dáng như là một đầu sư tử giống nhau. Đừng núc núc, đại hoàng. Nhìn đến đại hoàng cái đôi dựng lên, Tiêu Thiên biết đây là nguy hiểm động tác, lập tức tay trái một phen ôm lấy đại hoàng cổ, tay phải một bát một hiên, A Đinh thân thể tùy theo sau này đảo đi thiếu nha đầu, ngươi dám đánh người. Nhìn thấy một màn này, thể diện mất hết đang ở bên ngoài gọi di động Thái Đông, cũng vô pháp giả cầm bờ điếc, cắt đứt trong tay điện thoại, Thái Đông đi đến, nói, đấu cầu thắng liền tính, ngươi làm gì còn ra tay đả thương người. Thái thiếu ra, có phải hay không hắn đá ta liền không có việc gì, ta chắn một chút đã kêu ra tay đả thương người. Tiêu thiên nghe vậy đôi mắt lạnh lùng, đưa tới ôm lấy đại hoàng tay, đứng ở Thái Đông trước mặt, cười lạnh nói, ta nhớ rõ chúng ta tiền cược có người thua đã kêu kêu tỉ điều khoản đi. tiêu một tiếng ta tới nghe một chút. Từ trọng sinh lúc sau, tiêu thiên vẫn luôn đều rất điệu thấp ở làm người, cho dù từ nhếp thiên bảo trong tay lừa mấy chục vạn, ở Hắc thủy hủy diệt hác băng, cũng đều chỉ là dùng đầu góc mà thôi. Bất qua trước mắt này hai cái vô sỉ chi view ra hỏa, lại là đem nàng trọc giận. Tiêu thiên dáng người cũng không cao lớn, nhưng là nhỏ sinh thân thể dường như buộc phát ra khí thế cường đại, lúc này nàng không có lại che giấu trong lòng lửa giận, hung chi khí Một đôi mắt trung lộ ra lạnh leo sắc khí, chính là làm bên cạnh thời trẻ ở trên đường hôn thời điểm lấy dao phay chém hơn người lao vân, đều không cấm một trận tai nhiên. Người, người muốn làm gì? Thái Đông ngày thường ở Kinh Thành đánh nhau, đơn giản chính là một đám ăn chơi chắc táng ở quán ba quần đầu nào đó không có mắt, nơi nào đơn đối đơn cùng người buông tha đối. Dưới chân cầm lòng không đậu sau này thối lui, một cái lảo đảo thiếu chút nữa kẽ lăn quay trên mặt đất. ta không nghĩ làm gì. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, vươn tay phải Nói, đệ nhất, tiếng kêu kêu tỉ, đệ nhị, lấy ra một vạn đồng tiền tới, sau đó cúp đi, về sau không nghĩ tiêu kêu tỉ nói, cũng đừng ở trước mặt ta xuất hiện. Từ Thái Đông cùng A Đinh kêu hán độc trong ánh mắt, Tiêu Thiên liền biết, nàng cùng hai người kết hạ sông núi, sợ là không dễ dàng như vậy hóa giải khai, nếu đã đắc tội đã chết, Tiêu Thiên cũng không để ý ở mặt trên lại dẫm lên một chân. Nha đầu, làm người không cần quá mức, làm việc không cần quá tuyệt. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Thái Đông một trận ngạc nhiên. Hán tuy rằng ở kinh thành hôn không tính tốt nhất, nhưng tên tuổi cũng không nhỏ, xuất nhập các loại câu lạc bộ như dâm trên đất bằng, còn chưa từng có bị người như thế giáp mặt đánh quá mặt. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đừng nói những cái đó vô nghĩa, ta cho ngươi 10 phút thời gian suy xét, vàng không liền tìm tứ ra đi giải quyết đi. Tiểu Thiên lắc lắc đầu, không còn có xem sắc mặt âm tình bất định Thái Đông liếc mắt một cái, ánh mắt ở đây ngoại trong đám người quét một chút sau, đối dân theo hỏng thuốc thú y, y chiêu nổi lên tay, nói, lý bác sĩ. Ngài ở bên ngoài nhìn cái gì? Chạy nhanh tiến vào giúp đại hoàng trích. Cậu là ăn tạp động vật, từ thịt tươi đến màn thầu, cơ hồ cái gì đều ăn, khoang miệng thường thường đựng các loại vi cho nên mỗi lần đấu cậu sau khi kết thúc, vốn ván là tất đánh thuốc trích. Ai, ta trước cho nó đánh thuốc tê đi. Lý bác sĩ đi vào đấu cậu chàng, trong tay cầm một quản tử thuốc mê, nẽ tránh đi tới đại hoàng bên người. Ở đấu cậu chàng cũng làm 4-5 năm, Lý bác sĩ biết, có chút cậu ở đánh nhau chết sống cắn xé qua đi Thần kinh còn ở vào hưng phấn bên trong, có đôi khi liền chủ nhân đều cắn, càng không cần phải nói người ngoài. Lý bác sĩ, không có việc gì, trực tiếp đánh vỡ cảm mạo đi. Kiều Thiên lắc lắc đầu, thuốc tê đối động vật ảnh hưởng xa so nhân loại nguồn đại, nàng không nghĩ đại hoàng lưu có gì chứng gì. Lý bác sĩ do dự một chút, nói, kia vậy ngươi muốn ôm lấy nó a Giữa sân không ai cười nhạo Lý bác sĩ nhắc gan, bởi vì đại hoàng cho bọn hắn mang đến chấn động thật sự quá lớn, đại hoàng đứng lên sau kia thành gào giống. Ở thật lâu về sau đều sẽ dừng lại ở bọn họ trong óc bên trong. Bị tiêu thiên trấn an đại hoàng, quả nhiên phi thường an tĩnh, ống tiêm cắm đến thân thể lúc sau chỉ là run nhẹ nhẹ hạ, vươn đầu lươi ở tiêu thiên trên mặt liếm liếm. Như vậy xú, đừng liếm ta. Tiêu thiên một tay đem đại hoàng đầu cấp đẩy ra, xem đến bên cạnh mọi người lại là một trận hâm mộ. Nếu là bọn họ có điều như vậy cậu vương, sợ là ngủ đều phải ôm đi. Tiêu thiên, đại hoàng thật sự cắn chết quá tàng ngao. Nay sẽ ngô binh cung tế tiến Vừa rồi đại hoàng thắng lúc sau, tiểu mập mạp tại hiên liền giới thiệu khởi đại hoàng trận điển hình tới, lúc trước sở dị không nói, phòng trừng cũng là tại hiên không lớn tin tưởng đại hoàng sức chiến đấu. ân thanh niên tàng ngao, so này chỉ cổ cả sật khuyển còn muốn lớn một chút. Tiểu thiên gật gật đầu, nói ra nói làm cách đó không xa thái đông thiếu chút nữa hộp máu, hóa ra này nha đầu thúi vẫn luôn là giả heo ăn hổ A Lấy một con cắn chết quá tàng ngao cậu, tới cùng chưa bao giờ thượng quá đấu cậu chàng cổ cả sật khuyển tranh đấu ai Tiểu cô nương, ta nói ngươi này cậu bán hay không? Bên ngoài một cái tây trang rảy ra trung niên nhân hô. Đúng vậy, tiểu cô nương, bao nhiêu tiền ngươi khai cái giới, đều hảo thương lượng Không chờ kiêu thiên trả lời, lại là một thanh âm văng lên. Ta nói lao tôn, chính là ta trước mở miệng hỏi A. Chính lão bản, ai rồi cao ai đến, cái nào hỏi trước không phải giống nhau sao? Ai U, hai vị lão bản, ta đây cũng cắm một đòn, này cậu thật không sai. Chính chủ nhi kiêu thiên một câu còn chưa nói đâu. Bên ngoài lại là xảo thành một đoàn, tuy rằng đại hoàng nhìn qua có chút giàn ua, nhưng sẽ dùng chiến thuật cầu, mặc cho ai cũng đều sẽ đỏ mắt ta Nhàm chán. Nhìn thấy mọi người tự hồ cũng chưa lấy bản thân đương hồi sự, ở một bên xảo vui vẻ vô cùng, tiêu thiên cũng lời đến phản ứng bọn họ, lập tức dùng nước trong cấp đại hoàng xúc rửa một chút lúc sau, tiếp nhận lý bác sĩ trong tay nước thuốc, tự mình cấp đại hoàng miệng vết thương thượng khởi dược tới. Chính như phía trước theo như lời như vậy, đại hoàng trên người chỉ là chút bị thương ngoài ra. Bất quá cắn xé này hơn nửa canh giờ, tinh thần lại là có vẻ có chút mỏi mệt. Hiên tử, ngươi rắc một chút. Tiêu thiên cấp đại hoàng tròng lên cổ bộ, đem dây rắc chó giao cho tạ hiền đi đến Thái Đông trước người, nói, Thái tiên sinh là có thân phận người, nói ra nói, sẽ không quịt nợ đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? A Đinh từ một bên vọt lại đây, trong tay cầm một chồng tiền ném cho tiêu thiên, nói, đây là một vạn đồng tiền, con mẹ nó, về sau đừng làm ta ở kinh thành nhìn thấy ngươi. ân Ngươi miệng vẫn là như vậy sao? Tiêu Thiên sắc mặt chợt tâm trầm xuống dưới, nói: "Ngươi hẳn là kêu ta Kiêu tỷ, đừng làm ta đánh tới ngươi thế ư?" Nguyên bản Kiêu Thiên là muốn nhận tiền còn chưa tính, chính là A Đinh nói chuyện lại liên lụy đến Kiêu Thiên trường gói, như vậy Kiêu Thiên đã áp chế đi xuống hỏa khí đằng một chút lại vọt đi lên. "A Đinh, đừng xúc động." Thái Đông một phen ngăn cản muốn động thủ đồng bạn, xoay mặt nhìn về phía Kiêu Thiên, thực nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, nói: "Kiêu tiểu thư, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tiền Chúng ta đã cho, khắc liền thôi bỏ đi, chúng ta ca hai nhận tài. Đông ca, này sao được, chuyến ra đi chúng ta còn như thế nào hơn à? A đinh bất mãn ổn nào lên, ở đây có không ít từ kinh thành lại đây người, tuy rằng không bọn họ kia trong vòng, nhưng cũng đều là eo truyền bạc triệu lão bản, cùng bọn họ vòng có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ sợ qua tối nay, mãn kinh thành người đều biết hôm nay ở cảnh thiên phát sinh sự tình. Tài chính là tài, còn có cái gì hảo thuyết? Thái đông hướng kêu thiên chắc tay. Nhìn về phía Lào Vân nói, Lào Vân, Tứ Gia cùng Biêu đều không ở, quay đầu lại người giúp ta nói một chút, này đánh cuộc tiền ta đã cho, xem như thanh toán xong. Thái Đông trong lòng kêu kêu một cái buồn bực, nguyên bản muốn tìm điểm việc vui, lại không nghĩ rằng bị đả kích thương tích đời mình, cố tình ở thường Tứ Gia Bãi, hắn còn không thể làm ra chuyện khác tới, nói xong lời này, Thái Đông lôi kéo A Đinh quay đầu liền đi. Hảo, Thái Thiếu Ngải yên tâm đi. Lào Vân đáp ứng rồi một tiếng, ở Thái Đông hai người sắp ra lan can thời điểm cao giọng hỏi: "Thái thiếu, ngày này cẩu xử lý như thế nào a?" Đấu cẩu trong sân đấu quyền tỷ lệ tử vong là phi thường cao, giống nhau cẩu chủ nhân đều sẽ chết đấu quyền kéo về đi bán đi. Đương nhiên, ở thường tường phượng trận này tử chơi, đều sẽ không để ý chút tiền ấy, phần lớn đều là giao cho cậu trưởng tới xử lý. "Hầm ăn thì đi." Thái Đông giẫy chân một cái lảo đảo, với vây, vây tay liền đầu cũng chưa hồi. "Đông ca, không thể như vậy tiện nghi kêu nha đầu thối a." Ở bị lôi kéo hướng bãi đô xe đi thời điểm, a Đinh vẫn là vẻ mặt không phục, đông ca, ta quá mấy ngày liền đi phương Nam, đến là không sao cả, nhưng ngày này mặt mùi hướng chỗ nào phóng nha. Thái Đông giáo tiếp theo đốn, quay đầu lại nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng đấu cậu tràng, nghiến răng nghiến lời nói, tiện nghi không được nàng, ngươi đã quên này khu trực thuộc đồn công an sở trường là ai. Ta làm lão hoàng chờ ở bên ngoài, hai ta đi ra ngoài xem náo nhiệt là được. Đúng vậy, họ thường bãi không thể động nàng, đi ra ngoài còn chơi bất tử nàng. A Đinh rốt cuộc nghĩ tới chính mình cùng Thái Đông thân phận, lấy thế áp người, mới là bọn họ loại người này nên làm chuyện này, chỉ cần giao cho láo hoàng trên tay, đem cái kia xấu nha đầu đưa nam nhân đôi toàn bộ chết đi sống lại cũng không phải cái gì việc khó. Nghĩ đến đây, A Đinh tâm tình rất tốt, dối tay tại bên người tiểu người mẫu trên ngông hung hăng nhéo một phen, bọn họ ca hai nhi luôn luôn là có nữ nhân cùng nhau thượng, tự nhiên cũng không sợ Thái Đông ghen. Các vị, này cậu bao nhiêu tiền đều không bán, đại gia cũng đừng bật việc. Cấp đại hoàng rửa sạch xong miệng vết thương Tiêu Thiên, này sẽ lại là bị đám kia đấu cầu người yêu thích nhóm vây quanh, trải qua vừa rồi một phen cạnh giới, có người cư nhiên ra tới rồi 15 vạn, lúc này mới lực gáp quần hùng chạy tới tìm Tiêu Thiên nói. Vân Thúc, ngài giúp đỡ chán chán, quay đầu lại cho ta hướng tứ ra bổi cái tội, này tiền coi như là nơi sân phí. Đừng nói 15 vạn, chính là 150 vạn, Tiêu Thiên cũng sẽ không đem đại hoàng cấp bán đi. Lập tức đem A Đinh cấp kia điệp còn không có hủy đi ngân hàng giấy niêm phong tiền ném cho Lao Vân, lôi kéo tạ trí lớn đám người rời đi. Tiêu tỷ không phải nơi sân phí chỉ cần 5.000 sao. Người như thế nào một vạn đều cho. Gần nhất tài chính có chút khẩn trương, quản tiền tiểu mập mạp đối kêu thiên phô trương lãng phí rất là bất mãn, chạy thở hồn hện, còn không quên vừa rồi nhiều cấp 5.000 đồng tiền đâu. Ta vốn dĩ liền không tính toán dùng đại hoàng đi kiếm tiền. Thấy được phía trước bãi đô xe. Kiêu thiên bước chân lúc này mới hoan xuống dưới, nói, hiên tử, có chút tiền là không thể kiếm, như thế nào, đi theo ta còn sợ không cơm ăn. Hắc hắc, kia đến không phải, đi theo kiêu tỷ ngươi nhất định cơm ngon rượu say. Nghĩ đến tiêu thiên thủ đoạn, tạ hiên không cấm nở nụ cười, giống hắc thủy bạch hổ giúp kia trở hô mưa gọi gió nhân vật, còn không phải bị tiêu thiên đương hầu đùa bỡn ở cổ trường chi gian. tiêu thiên, ngươi thật sẽ dạy dấu cầu A. Theo ở phía sau tạ trí lớn nói, khi nào tạ thúc mu ngươi cũng giúp đỡ dỡ dẻ dỗ hạ, làm ta lão tạ cũng tới uy phong uy phong. Tạ Chí lớn trước kia chơi qua trò gà, nhưng đấu cẩu thật đúng là đệ nhất thấy, hôm nay tuy rằng thua điểm tiền, nhưng một chút liên thích, huyết tinh trung trộn lẫn đánh bạc kích thích, lúc này mới hẳn là nam nhân thích trò chơi. Ta thúc, chuyện này tốt nhất đừng làm. Tiêu Thiên lắc lắc đầu, nói, nô thúc cái kia chó pitbull đã phê đi, giết địch 1000 tự thương hại 800 sự, không có gì ý tứ. Đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh phá của Không biết có bao nhiêu thành công nhân sĩ đều thua tại này mặt trên, Tiêu Thiên nhưng không nghĩ nhìn vừa mới đông sơn tái khởi tạ trí lớn trầm mê với đánh bạc bên trong. Tiêu Thiên thật sự là đối cửa hông quá quen thuộc, mời đánh cuộc chín lửa những lời này cũng không phải tùy tiện nói nói, tựa như hôm nay đấu cẩu, Tiêu Thiên liền vận dụng không ít thủ đoạn, nếu không này hai chàng các nàng một hồi đều không thắng được. Hơn nữa Tiêu Thiên tin tưởng, đấu cẩu trang đồng dạng cũng không sạch sẽ, thao túng thi đấu không chỉ có riêng ứng dụng với ký thể dục Chỉ cần có đánh bạc nhân tố tồn tại địa phương Nhất định liền có tấm màn đen Lao tạ, Tiêu Thiên nói không sai Về sau tới chơi chơi có thể Đánh cuộc liền tính Vừa rồi ngươi không còn thua 20 và sao Nô binh đối Tiêu Thiên nói cũng thực tán đồng Hắn sớm chút năm cơ hổ mỗi ngày hướng nơi này chạy Sinh ý hoang phế không ít Thẳng đến tuổi lớn hơn một chút mới tỉnh ngộ lại đây Đến, ta nghe các ngươi Tạ trí lớn đến là biết nghe lời phải Trong lòng tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy Lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mấy nhập tới rồi bãi đô xe sau, vừa vặn nhìn đến Thái Đông kia chiếc xe Việt giã từ bên trong khai ra tới, đồng dạng cũng thấy trong xe ngồi A Đinh trên mặt cười lạnh. Tiểu thí Hải còn không phải dựa vào trong nhà quan hệ, không biết sống chết. Nộ binh hướng về phía rời đi xe Việt giã phỉ nổ, kéo ra xe cửa sau, làm đại hoàng ngồi xuống, hắn tá la thương thế quá nặng, muốn đặt ở cầu tràng dưỡng thượng mấy ngày lại mang về. Hai chiếc xe nối đuôi nhau dùng ra bãi đỗ xe Chạy đến trang viên cổng lớn thời điểm ngừng lại, bởi vì Ngô Binh phát hiện, vừa rồi ở đâu cậu chàng đột nhiên rời đi thường tường phượng, giờ phút này cư nhiên đứng ở cửa chỗ. chương 113 trả thù bị chảo, canh hai đến gây chuyện. Cái này làm cho Ngô Binh có chút khó hiểu, ngày thường đón đưa khách nhân, đều là A-Biu phụ trách, khách nhân đi thời điểm cũng chỉ là ở bên trong cáo biệt một chút, chưa từng gặp qua đưa đến cửa A. Ngô Binh xuống xe, có chút kỳ quái hỏi, thứ ra, ngài đây là A-Binh. Hôm nay triêu đại không chu toàn, thật sự ngượng ngùng. Thương tương phượng nhìn nhìn xe ngồi tiêu thiên, xuyên thấu qua cửa sổ cười nói, tiểu cô nương, ngày khác lại đến chơi, hôm nay có vị khách quý muốn tới, không thể cùng ngươi nói chuyện. Thứ ra, ngài quá khách khí. Tiêu thiên gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, nàng cảm giác lao nhân này như là nhìn ra cái gì, bất quá tiêu thiên chính mình là sẽ không thừa nhận bất luận cái gì sự tình. Tích, tích, tích, đang lúc ngộ bình tưởng xoay người lên xe thời điểm. Một chiếc xe từ trước mặt xử lại đây, mở rộng ra đại đèn làm mấy người đôi mắt đều có chút không mở ra được. Thương tương vượng còn tưởng rằng là hắn phải đợi người tới, vội vàng tiến lên đi rồi vài bước, bất quá đương hắn thấy rõ tới xe giấy phép sau, mày không khỏi nhữ lại. Hoàng sở trường, như thế nào có rảnh tới ta nơi này đâu. Khai lại đây chính là một chiếc xe cảnh sát, xe đình bổn sau, một cái ăn mặc cảnh phục trung niên nhân đi xuống tới, chỉ là bước chân lại là có chút lào đảo khoảng cách ba bốn mẹ xa là có thể ngửi được một cổ tử mùi rượu. Là Thường lao bản a, đắc tội, đắc tội." Hoàng Sở Trường đánh cái rượu cách, ở cửa nhìn lướt qua, đống nhiên thấy được Tiêu Thiên Sở ngồi chiếc xe kia, đôi mắt không khỏi sáng ngời, tiến lên một phen, kéo ra cửa xe, duỗi tay liền đi bắt Tiêu Thiên cổ. Trong miệng hô, nha đầu thúi, cho ta xuống dưới, mẹ nó, đàn ông chính uống cao hứng, gặp được ngươi này mất hứng chuyện này." "Hoàng Sở Trường, ngươi làm gì vậy?" Không chờ trung niên nhân bản tay đến trong xe, Đã bị mặt khác một con bàn tay to cấp chặt chẽ năm lấy, Hoàng Sở Trường tránh thoát vài cái cũng chưa có thể tránh ra. A-Biu, ta hỏi ngươi làm gì vậy? Hiển nhiên Hoàng Sở Trường uống có điểm nhiều, một ngụm giọt nước miếng đối với A-Biu liền phun qua đi, nàng có phải hay không kêu tiêu thiên? Có người cáo nàng có ý định đả thương người, ta muốn mang nàng hồi trong sở. Có ý định đả thương người? Hoàng Sở Trường, ngươi uống nhiều đi. Lúc này thường tường phượng sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể bài trừ thủy tới. Hắn không nghĩ tới kẻ hèn một cái tiểu đồn công an sở trường, cạnh nhiên dám đến chính mình trang viên cửa bắt người. Trước kia chính là phân cục cục trưởng cũng chưa chắc có nảy lá gan. Họ thường, ngươi nói cái gì? Ngươi mới uống nhiều quá đâu, nói cho ngươi, đây là lãnh đạo phân công xuống dưới sự, ngươi lại quảng, ta liền ngươi cùng nhau chảo. Hoàng sở trường vung tay lên, từ kêu bánh mì xe cảnh sát trên dưới tới 3-4 người, nhìn dáng vẻ là vừa mới cùng Hoàng sở trưởng cùng nhau ở uống rượu, đi đường đều có chút lung lay. Các ngươi dám. Họ hoàng, ta đến là muốn nhìn phân cục chu cục trưởng có đồng ý hay không các ngươi bắt người. Thương tương phượng thật sự nổi giận, hắn ngày xưa nghĩ huyện quan không bằng hiện quản đạo lý, ngày thường đối này đó khu trực thuộc đồn công an người đều thực khách khí, ngày lễ ngày Tết cũng là song phân quả tặng trong ngày lễ đưa. Không thành tưởng những người này đều là vì không thân cầu, hôm nay cư nhiên chạy đến chính mình trước cửa tới bắt người, thật đương hắn thường tưởng phượng thoái ẩn giang hồ chính là không nha lá hổ. Thường tứ ra hôn giang hồ. Dựa vào chính là danh dự cùng thể diện, ở hắn trang viên chơi người, chưa từng có ra quá sự tình, nếu hôm nay bị này họ hoàng mang đi tiêu thiên, kia hắn cũng thật nếu là thể diện quét rác, về sau sợ là cũng không có gì người dám tới chơi. Thường lão bản, thiếu, thiếu con mẹ nó lấy chu cục tới dọa, làm ta sợ. Nghe được thường tường phượng nói sau, Hoàng Hải Sơn chuyển qua thân mình, múa may cánh tay nói, này, hôm nay ai tới đều không hảo xử chu, chu cục tới cũng vô dụng. Có khả năng đến đồn công an sở trường, Hoàng Hải Sơn nguyên bản không phải như vậy lỗ mãng người, bất quá hôm nay gần nhất là hắn uống rượu nhiều, thứ hai hắn tự giác cho hắn gọi điện thoại người địa vị rất lớn, liền phân cục cục trưởng đều so không được. Còn có một nguyên nhân chính là, Hoàng Hải Sơn cảm giác bản thân tại đây thâm sơn cùng cốc ngốc không lâu, liền tính kiêu ngạo chút cũng không có gì quan hệ, hắn thường tưởng phượng nhận thức cục trưởng cũng làm khó không đến bản thân. Hoàng Hải Sơn năm nay 36 tuổi, là ở kinh thành thượng cảnh giáo. Nguyên bản xem như thiên tri kêu tử, con đường làm quan cũng vẫn luôn thực thuận lợi, 34 tuổi thời điểm, liền ở cơ quan đơn vị làm đến chính khoa cấp. Bất quá Hoàng Hải Sơn có vị thân thích, liên lụy đến nửa năm nhiều trước kia viên bính kỳ buôn lậu ma túy chế đầu cán tử, Hoàng Hải Sơn lúc ấy ở hồ sơ động điểm tay chân, giúp hắn kia thân thích giảm bất một ít chịu tội. Chuyện này sau lại bị người cấp tố giác ra tới, nhưng Hoàng Hải Sơn tay chân làm thực ngàn tịnh, tổ chức thượng cũng không có chứng cứ rõ ràng cuối cùng liền đem hắn xung quân tới rồi cái này cùng hành lang thị giáp giới đồn công an tới, coi như là biến tướng biêm trước. Từ cơ quan mỗi người lịnh bợ thực quyền trưởng khoa, đến này thâm Sơn cùng cốc mỗi ngày cùng nông dân giao tiếp đồn công an trường, Hoàng Hải Sơn sở chịu kích thích thật sự là không nhỏ, hắn tự nhiên có chút không cam lòng, vì thế liền tìm cảnh giáo lưu tại kinh thành đồng học đi thông quan hệ. Ở ba tháng trước thời điểm, Hoàng Hải Sơn bị đồng học kêu lên kinh thành, nhận thức thái đông đám người, dựa theo hắn đồng học cách nói. Chỉ cần nịnh bỡ hảo này đó đại thiếu nhóm, điều ra kia đồn công an chỉ là một giây sự tình. Hoàng Hải Sơn thật đúng là kiến thức Thái Đông những người này ở địa phương quan viên trước mặt tiêu căng bộ ráng, có vị phó thính trưởng cạnh nhiên bị A Đinh bắt vẻ mặt rượu cũng không dám lên tiếng, cũng khiến cho hoàng sở trường đối này đó ăn chơi chắc táng nhóm tràn ngập tin tưởng. Chẳng qua Hoàng Hải Sơn một không có tiền nhị không quyền, tuy rằng đi vài lần kinh thành cùng Thái Đông những người này lăn lộn cái mặt thụ, nhưng sự tình vẫn luôn cũng chưa làm tốt. Còn loa ở chỗ này làm trò sở trường. Tâm tình buồn bực Hoàng sở Trường hôm nay chính lôi kéo mấy cái cảnh sát uống rượu thời điểm, bỗng nhiên nhận được thái đông điện thoại. Điện thoại trung thái đông thỉnh hắn hỗ trợ giáo huấn cá nhân, tức khác làm Hoàng Hải Sơn mừng rỡ như điên, bởi vì thái đông trong điện thoại nói rất rõ ràng, chuyện này làm tốt, hắn lập tức xuống tay vận tắc đem Hoàng Hải Sơn điều ra nơi này, chính là đi kinh thành vấn đề cũng không lớn. Kể từ đó, Hoàng Hải Sơn trực tiếp mang theo đều uống đến choáng váng hạ, đổ đến thưởng tưởng Phượng Trang viên cửa tới. Ở trong mắt hắn, Thường Tường Phượng chỉ là cái có điểm tiền lao bản mà thôi, thật không coi là nhân vật nào. Nay cũng mặc kệ Hoàng Hải Sơn kiến thức hạng hẹp, hắn sớm nhất vẫn luôn đều ở cơ quan công tác, không có làm qua cụ thể hắn tử, tự nhiên cũng chưa từng nghe qua Thường Tứ ra tên tuổi. Sau lại Hoàng Hải dưới chân núi đến cơ sở thời điểm, Thường Tường Phượng lại chậu vàng rửa tay trở nên điệu thấp lên, cho nên hắn vẫn luôn cũng không biết liền ở chính mình khu trực thuộc nội, có như vậy một tôn ngày xưa giang hồ đại lao tồn tại. ca mấy cái đều cho ta thượng, đem hiểm nghi người cấp bắt lại, A Biu, anh em ngày thường quan hệ không tồi, ngươi còn không buông ra ta. Hoàng Hải Sơn một lóng tay trong xe, vừa vặn nhìn đến tiêu thiên trên quần áo vết máu, một phen móc ra súng lục la lớn, nhìn đến không có, trên người nàng còn có huyết đâu, ai dám ngăn cản, toàn bộ đều cấp mang về. Nhìn thấy Hoàng Hải Sơn lấy ra thương, trường hợp tức khắc trở nên khẩn trưng lên, ai đều có thể nhìn ra trước mắt vị này uống nhiều quá, vạn nhất đến lúc đó súng hỏa kia mặt sau cho dù đùa chết cái này tiểu sở trường, cũng là mất nhiều hơn được. A Biu, vung ra hắn. Lập tức có khách quý muốn tới, nháo ra như vậy vừa ra, thường tường phượng lúc này hận không thể đem hoàng hải sơn cấp ném đến hải hà đi huy cá. Tiểu cô nương, ngươi liền cùng hắn đi một chuyến đi, ta láo thường bảo đảm, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Thường tường phượng dùng chân đều có thể nghĩ đến, chuyện này khẳng định là Thái Đông cùng A Đinh lan lộn ra tới, hắn tuy rằng có rất nhiều biện pháp giáo hấn kia hai tiểu tử Nhưng nước xa không giải được cái khác ở gần A. A Đinh, ta nói tiểu tử ngươi như thế nào loại này thú vị a Làm lao hoàng đem người giáo hấn một đốn là được, ngươi còn một hai phải ở chỗ này nhìn. Cảnh thiên cùng hành lang thị chỗ giao giới đồn công an khoảng cách thường tưởng phượng trang viên cũng không phải rất xa, từ trang viên ra tới lúc sau, Thái Đông cùng A Đinh liền tới tới rồi đồn công an, dựa theo A Đinh cách nói, là muốn đích thân làm kia nha đầu túi khó coi. Nếu là đặt ở trong kinh thành âm nhân, Thái Đông khẳng định không dám làm như vậy. Bất quá tại đây thâm sơn cùng cốc địa phương, đồn công an chính là dân chúng trong mắt nhà môn, thu thập cái tiểu nha đầu, căn bản là không tính là chuyện gì. Đông ca, kia nha đầu thúi cậu không phải lợi hại sao? A Đinh cười lạnh một tiếng, nói, ta phải làm nàng mặt đem kia chỉ cậu đánh chết, xem nàng có thể đem ta thế nào. Cái kia họ ngô cùng thường lao tứ quan hệ không tồi, ta sợ thường lao tứ nhúng tay. Thái đông trên mặt lộ ra một tia do dự, A Đinh lập tức liền phải ly kinh. Mặt sau có chuyện gì nhi đối hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng Thái Đông vẫn là muốn ở kinh cảnh trong vòng hôn, trêu trọc thường lao tứ, không khỏi có chút không quá sáng suốt. Đông ca, này lại không phải ở trong kinh, ngươi dùng đến như vậy lo trước lo sau sao. A Đinh biểu môi, nói, thường lao tứ lại lợi hại cũng bất quá là cái hôn giang hồ, chẳng lẽ vì cái tiểu thí hại sự, phiền toái đến vị kia. Nói nữa, vị kia đã lui, đến tột cùng có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng còn không biết đâu. Ngươi nói cũng là, Bất quá đợi lát nữa đừng quá quá mức. Thái Đông gật gật đầu, trong lòng lại là mạc danh có chút hoảng loạn, hắn trong đầu dần hiện ra kêu thiên kia trương đạm nhiên chấn định khuôn mặt, luôn là cảm giác địa phương nào có chút không đúng. Cũng nên đã trở lại đi. Nơi đó đi ra ngoài chỉ có một cái lộ, lao hoàng hẳn là có thể lấp kín. A Đinh hương phấn ở sở trường trong phòng chuyển động lên, một hồi sờ sờ trên tường treo điện, cảnh côn, một hồi thưởng thức trên bàn còng tay, ở trong lòng cân nhắc đợi lát nữa như thế nào đi chỉnh kia nha đầu. Phanh. Liên ở A Đinh Ý, dâm này nên như thế nào cha Tấn Kiêu Thiên Khi, hành lang thị chỗ giao giới trưởng đồn công an thất bị người một chân đá văng. Các ngươi là ai? Thái Đông cao mày nhìn về phía đột nhiên dũng mãnh vào tiến vào bốn gã Tây Trang Nam Nhân. Người chính là Thái Đông. Bốn gã Tây Trang Nam Nhân phía sau chậm rãi đi ra một thân áo tím Nam Nhân, hắn nhìn nhìn nói chuyện Thái Đông, dẫn đầu mở miệng. Ta là Thái Đông không thể hiểu được nhìn về phía bọn họ. Ca mấy cái, thượng đi, hảo hảo giáo hấn một chút bọn họ. Khải Linh khỏe miệng gợi lên âm lánh tươi cười, phân phó nói. Nghe được lời này, dáng người cường tráng bốn gã nam nhân liền hướng về Thái Đông A Đinh hai người động A Đinh tức giận hỏi, các ngươi có biết hay không ta là ai? A Đinh từ nhỏ đi theo Thái Đông, nguyên bản cũng không có như thế kiêu ngạo, nhưng hắn phụ thân con đường làm quan không tồi, trước mấy tháng đảm nhiệm phương Nam một cái tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng, tương đương là biên giới đại quan. Tục ngữ nói tử bằng phụ quý, lao ba lên trước, tự nhiên khiến cho A Đinh thân phận nước lên thì lên thì Hơn nữa cái kia tỉnh một ít quan viên trước tiên người kinh bái phòng sắp tiền nhiệm lãnh đạo, trung gian không thiếu nịnh bỡ A Đinh, cũng làm A Đinh tính cách trở nên cuồng vọng tự đại lên, sớm chút năm áp lực cảm xúc tất cả bạo phát ra tới. Nhưng trước mắt hiển nhiên, A Đinh những lời này cũng chả làm được cái mẹ gì. Người mẹ nói ai ai ai, cho ta thượng, nhớ kỹ không cần đánh chết, bằng không quá tiện nghi. Khải Linh méo méo khớp xương rõ ràng ngón tay, ra lệnh một tiếng. Thái Đông mở to hai mắt thật sự không thể tin được nhóm người này thế nhưng ở cục công an đối bọn họ động thủ, nhất thời sắc mặt đại biến, đều cũng chưa hô lên thành đã bị đám người bà phủ. Tuy rằng này đó ăn chơi chắc táng thường xuyên cũng là tập thể hình, nhưng là đối thượng này đó chức nghiệp tay đấm, nơi nào có sức chống cự, còn không có giao thượng một hồi hợp đã bị đánh kêu thảm thiết liên tục, lại không hoàn thủ chi lực. Đều cho ta thượng, đem nàng cho ta khảo lên. Uống bảy vượng tám tối hoàng hải sơn, tay phải múa may xuống lục Hắn lúc này cảm giác đặc biệt hảo, tựa hồ lại về tới cơ quan đại viện, về tới cái loại này mỗi người lĩnh hót trong sinh hoạt. Sắc thật hiện tại cùng bị đánh A Đinh phòng đoán không tồi, hoàng sở trường là gặp được tiêu thiên, chẳng qua sự tình cùng hắn suy nghĩ có như vậy một chút xuất nhập. Vương quá độ hoàng hải chân núi vốn là không nghe rõ thái đông điện thoại, cũng không phải ở giao lộ đổ Kiêu thiên sở ngồi chiếc xe kia, mà là trực tiếp đổ tới rồi thưởng tưởng phượng trang viên cửa. Tiểu cô nương, đừng phản kháng, làm năng khảo, chuyện này ta sẽ cho một công đạo Thương thương Phượng biết cùng uống say người là không đạo lý giảng, lúc này đi lên ngăn lại, nói không chừng thật bị này lăng đầu thanh đồn công an trường cấp băng rớt, trước mắt cũng chỉ có thể làm hắn đem tiêu thiên cấp mang đi. Cậu, cái kia cậu cũng mang về. Hoàng Hải Sơn đông nhiên nghĩ tới đinh thiếu công đạo, đối với thủ hạ một cái cảnh sát nói, trực tiếp đem chiếc xe kia khai trở về là được, các ngươi mấy cái đều theo tới trong sở đi ghi lời khai. Tuy rằng uống không ít, nhưng từ chuyên nghiệp cảnh giáo tốt nghiệp Hoàng Hải Sơn, đối pha án lưu trình vẫn là nhớ rõ Thái thiếu cùng đinh thiếu công đạo sự tình, nhất định phải cấp hoàn thành cái thiết án, cũng biểu hiện một chút chính mình năng lực. Đại hoàng, đừng lúc đích, đừng cắn người. Tiêu thiên nhìn thấy có người ngồi vào ghế phụ vị trí thượng cho chính mình mang lên cái cỏng, vội vàng tiếp đón đại hoàng một tiếng, nàng sợ đại hoàng trực tiếp cắn đứt người này hết hầu. Mẹ nó, một cái tiểu cảnh sát, cũng, cũng dám. Nô binh bị hoàng hải sơn khí sắc mặt phát tím, lấy ra di động liền gọi lên, nô binh cũng đoán được sự tình ngon nguồn. Hắn còn cũng không tin, hai cái kinh thành tới ăn chơi chắc táng, có thể ở cảnh thiên địa bản thượng dương ai. Lão đệ, không cần cấp, làm cho bọn họ đi náo ta sẽ làm này hai tiểu tử biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Thường tương phượng cũng là sắc mặt xanh mét, từ thập niên 80 lúc đầu đến bây giờ, hắn tung hoành kinh cảnh hai mà gần 20 năm, còn chưa từng có đã chịu quá loại này tới cửa và mặt khuất đủ, trong lòng lửa giận có thể nghĩ. Tích, tích tích. Hoàng Hải Sơn tổng cộng mang theo 4-5 người tới. Hơn nữa trang viên cửa thưởng tưởng phượng cùng A-bill đám người, trường hợp nhất thời trở nên có chút hỗn loạn, cứ thế một chiếc xe con lạng yên không một tiếng động lái qua đây cũng không ai phát hiện. Đây là có chuyện gì? Các ngươi là cái nào cục, xe như thế nào đổ ở người khác cửa A? Lái xe tài xế tựa hồ tính tình không tốt lắm, ấn hai tiếng loa lúc sau, trực tiếp xuống xe, hướng về phía Hoàng Hải Sơn đoàn người liền ồn ảo lên. Mẹ ngươi bức, lao tử là cái nào cục quản ngươi đánh giắm? Chính thỏa thuê đắc ý Hoàng Hải Sơn nghe được người tới nói chuyện sau, phản ứng có chút trì độn chuyển qua thân mình, dương trong tay súng lục, têu lên, cảnh sát phá án, không có việc gì cho ta tránh xa một chút, bằng không láo tử liền ngươi cùng nhau chảo. Liền ngươi bộ ráng này, vẫn là cảnh sát. Theo tiếng, một cái dáng người không cao hơn 50 tuổi tuổi người từ xe hàng phía sau đẩy cửa đi xuống tới, nhìn đầy người mùi rượu vẻ mặt vẻ say rượu Hoàng Hải Sơn, không cấm những mày, tùy tay lấy ra di động gạt ra cái dây số. Lao tử đương nhiên là cảnh sát, ngươi là đang làm gì? Hoàng Hải Sơn lay động xuống tay thương, nói, Lao nhân, thức thời điểm, chạy nhanh đem lộ cho ta tránh ra, bằng không ta cáo ngươi cái gây trở ngại công vụ. Hoàng Hải Sơn lúc này cảm giác quá mỹ diệu, ở hắn xem ra, chính mình trên người sở xuyên y hề phụ, đại biểu cho chính là quốc gia quyền lực, liền tính trước mặt những người này một đám eo triền bạc triệu, kia cũng phải nhìn chính mình sắc mặt, gây trở ngại công vụ. Vừa mới cắt đứt điện thoại lão nhân nở nụ cười, Đối với nên diện hướng chính mình đi tới thường tưởng phượng vây vây tay, ý bảo đối phương không cần lại đây, chính mình ngược lại là đi hướng Hoàng Hải Sơn. Một bên đi, nhanh lên đem lộ tránh ra. Hoàng Hải Sơn không kiên nhẫn dùng thương chỉ xuống dưới đến bên người lao nhân, lại không phát hiện cách đó không xa thường tưởng phượng còn có tạ trí lớn trên mặt, đồng thời lộ ra một loại cực kỳ quái dị biểu tình. Khẩu súng cho ta lấy lại đây đi. Nhìn như có chút gầy yếu lao nhân ở đi vào Hoàng Hải Sơn bên người sau. Đồng nhiên cánh tay phải một cái ngậm tay câu ở Hoàng Hải Sơn trên cổ tay, gặp lại một gấu Hoàng Hải Sơn trong tay 5-4 tay thương đã là thay đổi cái chủ nhân. Muốn ta thương. Người là gan không nhỏ. Muốn nói uống rượu sẽ khiến người phản ứng trì độn một chút cũng chưa sai. Thẳng đến súng lục bị người cướp đi sau. Hoàng Hải Sơn còn không có phản ứng lại đây. Sửng sốt không sai biệt lắm mười mấy giây, mới kêu lớn. Tập cảnh, người này tập cảnh, nhanh lên cho ta khẩu súng cướp về. Người cũng coi như cảnh sát. Lão nhân tính tỉnh thập phần hòa bạo, nghe được Hoàng Hải Sơn tiếng la sau, húc đầu chính là một nhị chim phiến qua đi, đánh Hoàng Hải Sơn tại chỗ xoay cái vòng, này rượu tức khắc thanh tỉnh vài phần. Chỉ là không chờ Hoàng Hải Sơn lại mở miệng, lão nhân một cái phiên cổ tay đường bối, liền đem hai tay của hắn ninh ở cùng nhau, dùng Hoàng Hải Sơn núi gian cổ tay đem hắn khảo lên sau, quay đầu lại quát, thẩm hạo, toàn bộ đều cho ta khảo lên, chờ rượu tỉnh hỏi lại lời nói. Là... Đứng ở xa tiền sớm đã nóng lòng muốn thử cái kia tráng nghiên hát tử, ở nghe được lao nhân nói sau, giống như mánh hổ xuống núi giống nhau vọt tới mấy cái hiệp cảnh phối hợp phòng ngự bên người, một trận tay đấm chân đá qua đi, đem mấy người toàn cấp khảo lên. Ngươi? Ngươi là người nào? Diệu tỉnh năm sáu phân Hoàng Hải Sơn lúc này mới cảm thấy kinh hoàng đối phương dám đem chính mình đều khảo lên, hiển nhiên địa vị cực đại, lần này nói không hảo liền đá vào ván sát thượng. Ngươi trước tỉnh tỉnh diệu đi, ta và ngươi nói không lời nói. Lào nhân nhìn thoáng qua Hoàng Hải Sơn, lập tức hướng trang viên cửa đi đến, bất quá đường hắn đi qua ngô binh xe Việt ra khi, người lại ngây ngẩn cả người. Tiêu Thiên, ngươi nha đầu này như thế nào tại đây? Nhìn trên tay mang còng tay Tiêu Thiên, an mặc thường phục Lưu Kiến Thành xoa xoa đôi mắt, sợ bản thân nhìn lầm rồi người, phải biết rằng, hắn hôm nay buổi tối cũng uống rượu, bằng không cũng sẽ không phát lớn như vậy hỏa Lưu, Lưu Cục trưởng Tiêu Thiên nguyên bản tưởng kêu Lưu Đại Ca, lời nói đến bên miệng thời điểm. Nhìn đến thưởng tưởng phượng cùng A-Biu đã nên tới rồi xa tiền, vội vàng sửa lại khẩu, nói, ta đi theo tạ thúc tới chơi. Tới chơi như thế nào bị khảo đi lên? Lưu Kiến Thành đại kỳ, hắn biết Kiều Thiên ngày thường làm người điệu thấp, như thế nào cũng sẽ không chọc tới này địa phương đồn công an trên đầu đi. Lưu Cục trưởng chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, ngài hỏi Thường Tứ ra đi. Kiều Thiên nghe vậy nở nụ cười, nàng cũng không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên gặp được Lưu Kiến Thành, theo lý thuyết vị này cảnh thiên thị tân chắc cục tòa cũng không nên cùng giang hồ đại lao thưởng tưởng phượng nhắc lên cái gì quan hệ. Lao tứ, sao lại thế này? Lưu Kiến Thành nghe vậy chuyển qua đầu, nói, đây là ta một cái văn bối, làm người luôn luôn trung thực, như thế nào đem nàng khảo đi lên, nay không phải hồ nháo sao? Lưu Kiến Thành luôn luôn đều thực bên vực người mình, đừng nói tiêu Thiên cùng bản thân có sư môn sâu xa, liền chỉ bằng tiêu Thiên ở chính mình trong nhà tới tới lui lui ngây người lâu như vậy một chút mà nói, Lưu Kiến Thành liền không chấp nhận được người khác khi dễ nàng. Lưu Cục Trường, ngài, ngài nhận thức nàng. Nghe được Lưu Kiến Thành nói sau, thường tường Phượng Đại não cũng có chút đường ngắn hắn nguyên bản còn tưởng hướng Lưu Kiến Thành cầu cái tình, đem kêu thiên trước cấp bảo hạ tới lại nói, không thành tưởng hai người cư nhiên nhận thức. Lưu Cục trưởng ngồi sồm trên mặt đất Hoàng Hải Sơn nghe thấy cái này xưng hô, cả người men say tức khắc thanh tỉnh tám phần, nhịn không được đánh cái dùng mình. Vô nghĩa, không quen biết nàng ta hỏi ngươi làm gì. Lưu Kiến Thành lúc này cũng thấy được tạ trí lớn ông cháu hai, nâng lên tay với vẫy nói, tạ lao bản, là người mang Kiêu Thiên tới đi. Đem sự tình cấp nói một chút đi. Lưu Cục trưởng vẫn là trước đem tay của ta khảo mở ra đi, ta lại không phạm tội gì, mấy người này lung tung bắt người. Ngồi ở trong xe Kiêu Thiên không đợi tạ trí lớn mở miệng nói chuyện, một câu liền đem sự tình cấp định rồi tính. tiểu cô nương, thật sự là ủy khuất người, trước xuống xe đi. A Biu thập phần có ánh mắt. Ở mấy người đối thoại đường khẩu, đi đến đám kia ngồi sổm trên mặt đất phối hợp phòng ngự đội viên chỗ, nhảy ra cỏng tay chìa khóa, giúp Tiêu Thiên mở ra cái cỏng. Lưu Kiến Thành hơi hơi nhíu hạ mày, nói, thường lao tứ, này đến tụt cùng là chuyện như thế nào. Tiêu Thiên nha đầu này ta hiểu biết, nàng không phải cái loại này làm gian phạm pháp người, người những cái đó nước bẩn thiếu hướng trên người nàng bác. Lưu Cục trưởng ngài này thật đúng là oan uổng ta, này thật không liên quan chuyện của ta nhi A Nghe được Lưu Kiến Thành nói ường phượng bên kia lại là kêu nổi lên Đâm Thiên Quất kia hai ăn chơi chắc tán xem tiêu thiên không vừa mắt quan hắn chuyện gì muốn nói cùng hắn có quan hệ kia cũng bất quá chính là phát sinh ở trang viên mà thôi. Lưu cú trưởng chuyện này thật đúng là không trách thường tiên sinh sự tình là cái dạng này tạ trí lớn tự phó có thể cùng Lưu Kiến Thành nói thượng nói mấy câu lập tức đem ngay từ đầu ở bãi đỗ xe xung đột đến mặt sau đấu cẩu đều từ đầu chí cuối nói ra đến nỗi này đó cảnh sát lai lịch Tạ trí lớn còn lại là một chữ chưa đề, bất quả ở đây đều là những người này tình ai đều có thể nghĩ đến Hoàng Hải Sơn là vì sao mà đến, lại là chịu ai thác thỉnh mà đến. Ha ha, không nghĩ tới cảnh sát nhân dân còn có thể đảm đương tư nhân tay đấm. Liên ở tạ trí lớn mới vừa giảng thuật hoàn chỉnh chuyện này kiện trải qua, một tiếng thanh Tuy trầm thấp từ tính thanh âm liền văng lên, thanh âm không lớn, nhưng là rất có xuyên thấu lực, cơ hộ ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Ai đang nói chuyện? Mọi người kinh nghi gian. Một người cao lớn thân ảnh chậm rãi từ lưu kiến thành xe đi xuống tới. Chương 114 quốc gia liệt sĩ, hắn chất vấn canh một. Mọi người hướng hắn nhìn lại. Thanh huy Công người hạ, một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi từ ánh trăng trung độc bộ mà đến, mang theo một chút không nhanh không chậm, chậm rãi tới. Không biết khi nào, trang viên cửa đèn đường đánh tới hắn trên người, chiếu ra hắn dáng người. Một thân màu trắng tây trang, tinh xảo cổ tay háo chật tự rõ ràng hệ khấu cùng nhau, cả vạt hợp quy tắc đeo cổ áo thượng, hắn dáng người cũng không phải thực yếu. Nhưng cũng tuyệt không phải cơ bác bạo lều cái loại này, thực bình thường thực bình thường dáng người, nhưng là không biết là tại đây ý cảnh chung vẫn là bản thân độc đáo khí chứa, cả người có vẻ phong thần tuấn lãng. Trâm rãi, hắn từ ánh đèn hạ đi ra, một khuôn mặt lỏa lộ ở mọi người trong tâm mắt. Đó là như thế nào mặt? Ở nhìn đến hắn ngáy mắt, tràn ngập bên miệng hết thể ca ngợi nói đều cứng họng, không phải nói không nên lời, mà là những lời này đều hình dung không dưới hắn dung mạo. Trường mi nhập tấn, như ngọc thạch tinh xảo trong suốt mũi cốt Hai mắt quang hoa hối nhượn, lộ ra nhiếp nhân tâm phách quang mang, môi mỏng hướng về phía trước hơi hơi tiểu, rõ ràng đang cười, nhưng là tươi cười không đạt đáy mắt, mang theo một mặt phóng đãng không kềm chế được lạnh leo. Thanh hồn trăng lạnh chiếu rọi ở hắn phía sau, phản phất bị chúng tinh vờn quanh hạ minh nguyệt, quang huy lượng lệ. Hắn kia phiêu giật xuất trần, tiêu sái tuyệt luân khí chất đẹp như lan, tài hoa phước so tiên, lệnh người nhìn thấy quy tụ. Vị này chính là Chỉ sợ ở đây người trừ bỏ Lưu Kiến Thành đều ở nghi hoặc, thường tưởng phượng dẫn đầu hỏi. Đây là Kinh Thành tới tả thiếu. Lưu Kiến Thành giải thích một câu. Hắn cũng là sợ không được đầu bóc, vị này nghe nói địa vị rất lớn tả thiếu như thế nào đi vào cảnh thiên, hơn nữa tự mình mở miệng muốn hắn tương bồi, thậm chí hắn tới thưởng tưởng phượng nơi này, vị này tả thiếu cũng theo lại đây. Ồ ồ đúng lúc này, ghé vào ghế sau đại hoàng nhảy xuống tới, than nhẹ một tiếng liền hướng tới tả phong giật nhào tới. Đại hoàng tuy rằng bị điểm thương, nhưng là tốc độ cũng không chậm, đãi mọi người phản ứng lại đây nó đã nhào tới. mọi người hoàng sợ Hiện tại ai cũng không dám nghi ngờ đại hoàng năng lực, kia cẩu vương ra tiếng, chúng cẩu cũng không dám loạn quyến tình hình còn ở bọn họ trong đầu vần quanh. Nhưng là hiển nhiên tả phong giật vẫn chưa bị đại hoàng dò đến, mà là tiếp được phát lại đây đại hoàng. Mọi người kinh ngạc trợn tròn trong mắt. Lại thấy người nam nhân này ngồi xổm xuống thân mình xoa xoa đại hoàng đầu to, động tác thân mật, tuyệt đối không phải người xa lạ. Như thế nào, cảnh thiên trị an khi nào tệ như vậy. Tả phong giật ngừng đầu, thanh âm không ôn không hòa Nhưng là lại có loại thân là thượng vị giả đặc có khí thế, ở đây rất nhiều người đều bị hỏi hô hấp cứng lại. Nghe được tả phong giật nói sau, Lưu Kiến Thành sắc mặt âm trầm như nước, hung tận xẻo liếc mắt một cái kia mấy cái ngồi sổm trên mặt đất tỉnh rượu ra hỏa, lấy ra di động bắt cái dây số, nói, 5 phút nội còn không đến, chính ngươi đánh từ trước báo cáo đi. Nói xong lúc sau Lưu Kiến Thành cũng không nghe đối phương trả lời, đối với tiêu thiên vầy vây tay, nói, ngươi lại đây, ta hỏi ngươi điểm nhị sự. Một bên kêu thiên sớm đã đem hết thẻ xem ở đáy mắt, bao gồm tả phong giật xuất hiện cùng với đại hoàng đột nhiên hành động, nàng cũng không nhiều lời, hướng Lưu Kiến Thành đi đến. Đi ra mười mấy mét ngoại, Lưu Kiến Thành đẻ thấp thanh âm, nói, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Cùng kia sự kiện không quan hệ đi. Nửa năm phía trước kia cọc buôn lẩu ma túy chế độc đại án. Tuy rằng đã mau kết án, nhưng bên trong còn có chút sự thật không phải rất rõ ràng, tựa như viên bính kỳ như thế nào đều không thừa nhận những cái đó ma túy là hắn mang theo mà là cắn chết man báo. Đương nhiên, này vô pháp ảnh hưởng án kiện cuối cùng phán quyết. Hơn nữa viên binh kỷ đám người cũng bị chấp hành tử hình. Bất quá tiêu thiên tại đây án kiện chung bóng dáng. Lại là bị một ít có kinh nghiệm lao điều tra viên chú ý tới. Nếu không phải lưu kiến thành điều lại đây, đem một chút sự tình cấp đè ép đi xuống, có lẽ tiêu thiên liền sẽ bị nhảy ra tới. Lưu đại ca. Cùng chuyện đó nhi không quan hệ. Tiêu thiên lắc lắc đầu, nói, ta chính là cùng hiên tử lại đây nhìn xem náo nhiệt Ai biết gặp được kia hai người. Muốn nói hôm nay thật là vận số năm nay không may mắn, một phân tiền không kiếm được không nói, đại hoàng còn bị thương. Mặt khác lại đắc tội hai vị kinh thành ăn chơi chắc táng, nếu không phải trùng hợp gặp Lưu Kiến Thành, nói không chừng tiêu thiên còn muốn vào thứ đồn công an. Đúng rồi, Lưu đại ca, ngại như thế nào chạy nơi này tới. Nàng nói những lời này, lại là nghiêng đầu nhìn nhìn cùng đại hoàng Hô động tả phong giật, đối phương vừa lúc cũng đang xem nàng, trong lúc nhất thời hai người đôi mắt đối diện. Tạ Phong giật con cong đôi mắt, máng ra một hàm răng trắng, cười thực đốc. Nha đầu. Lưu Kiến Thành kêu một tiếng, phát hiện đối phương như đi vào cõi thần tiên bên ngoài, tức giận vô vô nàng bà vai. A. Tiêu Thiên có chút nghi hoặc nhìn về phía Lưu Kiến Thành, phục hồi tinh thần lại hỏi, "Ngươi nhận thức vị kia thưởng tứ ra. Hắn chính là trên đường nhân vật, này sinh ý làm chưa chắc sạch sẽ. Nếu là Lưu Kiến Thành ở cảnh ngây người một ít năm đầu, Tiêu Thiên tin tưởng hắn khẳng định sẽ nhận thức thưởng từ vương. Bất quá lưu kiến thành điều tới mới 3-4 tháng. Trước kia lại là ở ngục giam hệ thống, như thế nào cũng cùng thường tưởng phượng xả không thượng quan hệ. Hơn nữa hai người thân phận một cái là quan, một cái du tẩu ở pháp luật bên cạnh giang hồ nhân sĩ, đặc biệt tới rồi lưu kiến thành hiện tại loại này chức vụ, càng không thể dễ dàng tiếp xúc giống thường tưởng phượng người như vậy. Kia sẽ cho dân cư thật. Hắn những cái đó sự ta còn có thể không biết. Thường lao Tứ có thể bình an như vậy nhiều năm, còn không đều là ít nhiều hắn mấy cái KKA. Lưu Kiến Thành nghe vậy thở dài, nhìn thoáng qua nơi xa Thường Tường Phượng, thấp giọng nói, năm đó hắn đại ca Thường Tường Long cùng nhị ca thưởng Tường Hổ đều ở lão sơn tiền tuyến hy sinh. Nguyên lai, thương Tường Phượng tổng cộng huynh đệ tứ ca. Hắn là già trẻ, tam ca ở 5 tuổi thời điểm nhiễm bệnh chết mất, mà đại ca cùng nhị ca ở thập niên 60 thời điểm tổng quân đi bộ đội. Ở thập niên 70 mặt kia chàng trong chiến tranh, làm đoàn trưởng cùng đao nhọn doanh chính trị viên thưởng Tường Long cùng Thường Tường Hổ, ở một lần thỉnh lỉnh xảy ra tao ngộ chiến trung bị địch nhân hai cái sư binh lực cấp vây quanh. Vì bám trụ địch nhân chờ đợi đại bộ đội đã đến, kia một trưởng đánh phi thường thảm thiết, toàn đoàn 1000 nhiều người đánh tới cuối cùng, chỉ còn lại có không đến 200 cái tồn tại người, từ đoàn trưởng chính ủy đến các doanh doanh trưởng chính trị viên, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mà Lưu Kiến thành lúc ấy chính là đao nhọn doanh doanh trưởng, hắn bị một viên đạn đánh trúng sau ngất đi, tỉnh lại lúc sau lại phát hiện Lao huynh đệ cơ hồ chết một cái không dư thừa, Thường Tường Long cùng Thường Tường Hồ huynh đệ hai cái đồng thời gặp nạn. Chiến hậu điều tra phát hiện lưu kiến thành cái kia đoàn sở dĩ hãm người khó cảnh lại là một cái có tương đương bối cảnh quân bộ tham mưu bỏ rơi nhiệm vụ tạo thành tắc chiến cùng ngày hắn uống nhiều quá rượu căn bản là không thấy do chính mình phát ra cái kia tọa độ làm lưu kiến thành phẫn nộ chính là bởi vì tham mưu bối cảnh hắn liền tòa án quân sự đều không có thượng chỉ phải tới rồi một cái ghi lại vi phạm nặng xử phạt vì thế không chờ thương thế hoàn hảo tính tình hỏa bạo lưu kiến thành liền sách theo thương hướng người tới quân bộ tiếng súng vangg lên Vị Tiêu Tham Nưu xương sống thần kinh bị đả thương, về sau cả đời chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, Lưu Kiến Thành dùng chính mình phương thức, vì toàn đoàn huynh đệ báo thủ. Đương nhiên, chuyện này sở mang đến hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng, làm chiến đấu anh hùng Lưu Kiến Thành trực tiếp bị đưa lên tòa án quân sự. Lưu Kiến Thành lão thủ trưởng, đỉnh tầng tầng áp lực, quan tướng tư đánh tới quân ủy cao tầng, cuối cùng không có cấp Lưu Kiến Thành hình phạt, nhưng lại là vô pháp lại ngốc tại bộ đội. Lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng Vị kia lão thủ trưởng đem Lưu Kiến Thành an trí ở kia sẽ còn không có đổi thành trung tâm cải tạo thiếu niên phó hưng thị ngục giam, cũng là vì cấp nào đó người một công đạo, xem như một loại biến tướng xung quân đi. Nói tới đây, sự tình tự nhiên liền rất minh bạch, Thường Tường Phượng chính là Lưu Kiến Thành chiến hữu đệ đệ, lúc ấy Lưu Kiến Thành tuy rằng bị xử phạt xoay nghiệp, nhưng Thường Tường Long huynh đệ hai cái, lại là thật thật tại tại chiến đấu anh hùng, quốc gia liệt sĩ. Ở một hồi trong chiến tranh xuất hiện hai anh em đều là liệt sĩ tình huống có lẽ còn muốn ngược dòng đến vài thập niên trước, này tuyệt đối là đáng giá ghi lại kỹ cảng quang vinh sự tích, vì thế làm liệt sĩ người nhà, thường tường phượng đã chịu các cấp chính phủ rất nhiều chiêu cố. Tựa như ngay lúc đó hộ cá thể chính sách còn không có mở ra, thường tường phượng cũng đã có thể quang minh chính đại làm buôn bán, này đó đều đến huệ với kia hai vị liệt sĩ ca ca. Mặt khác còn có một chút chính là, ở kia chàng tự vệ trong chiến tranh, kinh cảnh khu vực năm đó ngoan chủ đặc biệt nhiều, chết ở trên chiến trường liền không nói, mà sống xuống dưới người đều tiến người tới không tội bộ môn công tác. Những người này đối năm đó chiến hưu đệ đệ, không cần phải nói cũng là rất nhiều chiếu cố, này cũng khiến cho thường tưởng phượng tránh thoát nhiều lần nghiêm đánh, đem hắn sinh ý làm được hô mưa gọi gió. Lưu Kiến Thành cùng thường tưởng phượng nhị ca, đó là chân chính quá mệnh giao tình, cho nên mấy năm nay vẫn luôn cùng thường tưởng phượng đều có lui tới, này đó lịch sử đều là tổ chức thượng biết đến sự tình, đi vào trang viên thấy thường tưởng phượng, Lưu Kiến Thành cũng không cần che che giấu giấu. Ca là dấu sĩ Đệ đệ là giang hồ đại lão. Nghe thế truyền kỳ chuyện xưa, Tiêu Thiên cũng không cấm có chút kinh ngạc, này mỗi người sinh hoạt quỹ đạo thật là hoàn toàn không giống nhau, không biết dưới chín suối thường tưởng long huynh đệ nếu là hiểu biết đệ đệ tình huống, sẽ là một loại cái gì tâm tình. Nghe được Tiêu Thiên nói sau, Lưu Kiến Thành thở dài, nói, Lao tử hắn ba thời trẻ liền qua đời, mẹ nó không công tác thân thể lại không tốt, quốc gia cấp chút tiền ấy liền xem bệnh đều không đủ, hắn đây cũng là bị buộc. Liệt Sĩ vinh dự quốc gia tuy rằng cấp rất cao, Làm liệt sĩ người nhà, Thường Thường Phượng cũng xuất hiện ở rất nhiều trường hợp làm báo cáo. Nhưng là bộ đội đối với quân nhân trợ cấp, sớm chút năm thời điểm vẫn luôn không thế nào cao, liền tính là liệt sĩ, cũng chỉ là dựa theo tiền lương tiêu chuẩn bộ số tới phát kia sẽ quân nhân tiền trợ cấp phi thường thấp, bắt được tay thật không bao nhiêu tiền. Thường Thường Phượng phải cho mẫu thân xem bệnh, còn muốn chiếu cố tẩu tử cùng mấy cái cháu trai, đi lên giang hồ con đường này, trước kia hắn ca ca chiến hữu ai đều nói không nên lời cái gì. Tương phản còn đều cho một ít khả năng cho phép trợ giúp. Mà thường lao tứ làm việc cũng rất có điểm mấu chốt, hoàng độc hai dạng là tuyệt đối không dính, cho nên nhiều năm như vậy xuống dưới vẫn luôn cũng chưa xảy ra chuyện gì. Tiêu Thiên, hôm nay việc này ngươi xem làm sao bây giờ? Lưu Kiến Thành nhìn thoáng qua những cái đó cảnh trong đội bại hoại, mở miệng trưng cầu khởi Tiêu Thiên ý kiến tới, lời này nếu như bị Thưởng Tưởng Phượng cùng Hoàng Hải Sơn nghe được, không nói được sẽ giật mình thành cái gì bộ dáng. Lưu đại ca, mấy người này là thủ hạ của ngươi ngươi xem xử lý đi. Tiêu Thiên suy nghĩ một chút, cười nói, đến nỗi kia hai vị, liền tính, khi nào ta nếu là đụng phải, lại cùng bọn họ tính này bốc trướng. Tiêu Thiên nghe Ngô Binh nói lên một ít kia hai người lai lịch, Lưu Kiến Thành mới tới cảnh thiên, cũng không thích hợp gây thủ chốt oán quá nhiều, này đó Kinh Thành tới ăn chơi chắc táng nhóm làm việc chưa chắc đáng tin cậy, nhưng hư khởi sự tới, lại là làm người khó lòng phong bị. Đúng rồi, Lưu Đại Ca, nam nhân kia ngươi nhận thức. Tiêu Thiên nói tự nhiên là tả phong dật ta sao có thể nhận thức, là ông thư ký chỉ thị, đối phương lai lịch không nhỏ, làm ta chiếu cô chú đáo, nhưng ta một cái đại tháo các lao ra sẽ chiếu cố cái gì? Lưu Kiến Thành biểu môi nói. Tiêu Thiên âm thầm cười lạnh, chỉ sợ đối phương đây là ý của tuy ông không phải ở rượu. Hảo, hôm nay chuyện này ta tới xử lý, phi lột mấy người này cảnh phục không thể. Hảo. Tiêu Thiên khẽ gật đầu. Lưu Kiến Thành mới vừa nói xong, đương nhìn đến một chiếc xe cảnh sát chạy như bay mà đến ngừng ở trang viên cửa vội vã chạy xuống tới một cái ăn mặc cảnh phục mập mạp sau, ý bảo Kiêu Thiên cùng hắn đi qua. Kia cảnh hàm không thấp trung niên mập mạp lập tức chạy tới Lưu Kiến Thành trước mặt, xem cũng chưa xem ven đường ngồi xổm vài người, bang kính một cái lễ, mở miệng nói, "Lưu cục trưởng, ta ta đã tới chậm, thỉnh ngài chỉ thị." Chu cục trưởng, mấy người này đều là ngươi phía dưới khu trực thuộc đồn công ăn đi." Lưu Kiến Thành mặt trầm như nước, trong tay thưởng thức kia đem 5 bốn thức súng lục, nhàn nhạt nói, "Say rượu chấp hành công vụ." Lấy thương uy hiếp của chúng, có người như vậy cảnh sát nhân dân sát sao? Ta muốn biết, ngươi lại như thế nào mang đội ngũ? Lưu kiến thành thanh âm càng lúc càng lớn, tới rồi mặt sau cơ hồ là ở lạnh dọng quát lớn, nếu ngươi là ta năm đó mang binh, thượng chiến trường ta cái thứ nhất liền bắn chết ngươi. Tuy rằng tại địa phương thượng yên lặng mười mấy năm, nhưng lưu kiến thành năm đó từ thầy sơn biển máu chung bồi dưỡng ra tới sắc khí, vẫn là sợ tới mức vị kia chu cục trưởng thân thể run bẩn bật, không ngừng trà lao cái nhỏ giọt xuống dưới mồ hôi Lưu, Lưu cục trưởng, ngài, ngài đừng nóng giận, là công tác của ta không có làm hảo. Đối mặt Lưu Kiến Thành lôi đỉnh cơn giận, Chu cục trưởng sợ tới mức liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, hắn là hành chính xuất thân, muốn nói viết tư liệu làm báo cáo là đem hảo thủ, nhưng tính cách so sánh với những cái đó làm hình trình xuất thân cảnh sát, lại là có vẻ có chút mềm. "Đừng cho ta nói này đó vô dụng, ta muốn xem kết quả." Lưu Kiến Thành bản tay vung lên, nói, "Người ngươi mang đi, ta chỉ có một chút yêu cầu." Đó chính là cảnh trong đội con sâu làm giàu nổi canh, muốn kiên quyết thanh trừ đi ra ngoài, xử lý xong lúc sau phương hướng ta hội báo. Lưu Kiến Thành tính tình hỏa bạo không giả, nhưng ở vào vị trí này thượng, có rất nhiều sự cũng là muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, hắn một cái thành phố trực thuộc Trung ương thị cục cục trưởng, không có khả năng nhìn chầm chầm một cái cơ sở đơn vị tiểu cảnh sát không bỏ. Công đạo cấp phía dưới phân cục đi xử lý, lại định ra nhạc dạo, vị này chu cục trưởng nếu không muốn cùng chính mình con đường làm quan không qua được nói. Hắn hẳn là biết như thế nào đi xử trí chuyện này. Lưu cục, ngài. Ngài yên tâm, thị cục văn kiện chúng ta đang ở học tập, ta nhất định sẽ kiên quyết chấp hành văn kiện tinh thần, đem không phù hợp cảnh đồ yêu cầu người rửa sạch đi ra ngoài. Làm chú cục trưởng chủ trì phá án có lẽ không được, nhưng ở lĩnh hội lãnh đạo ý đồ thượng, này chỉ số thông minh không phải giống nhau cao. Khoảng thời gian trước thị cục hạ đạt chỉnh đốn cảnh phong văn kiện, Chu cục trưởng lập tức liền ứng dụng lên. Ta mặc kệ những cái đó, ta chỉ cần kết quả. Lưu Kiến Thành vây vây tay, mang theo kiêu thiên xoay người hướng trang viên đại môn đi đến. Chu Cục, ngài, ngài muốn cứu cứu ta a ta cũng không biết là Lưu Cục trưởng ở chỗ này. Nhìn đến chính mình người lãnh đạo trực tiếp đã đến, đã diệu tỉnh Hoàng Hải Sơn, hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi đã từng nói qua Chu Cục trưởng tới cũng không hảo sự nói. Làm một cái nghĩ mọi cách muốn điều ra này thâm sơn cung cốc, có lý tưởng, có khát vọng trưởng đồn công an, ở nghe được Lưu Cục trưởng xưng hô sau. Hoàng Hải Sơn trước tiên liền nghĩ tới vị kia mới nhậm trước thị cục của cụ tòa. Lúc ấy Hoàng Hải Sơn phản ứng đầu tiên chính là mắt chóng váng, hắn trong lòng rõ ràng. Thái Đông đám người quan hệ có lẽ đối phân cục có chút tác dụng, nhưng nếu là nói có thể ảnh hưởng đến thị cục một tay, kia không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thái Đông những người đó trong nhà bối cảnh thâm hậu là không giả không nói đến hắn căn bản là không dám đem những việc này nói cho trong nhà, liền tính nói cho, tổ chức bộ cũng không phải nhà bọn họ khai. Giống công an hệ thống như vậy cường lực thực quyền bộ môn một tay, há là bọn họ có thể tà hữu. Cho nên ở chu cục trưởng còn không có tới thời điểm, Hoàng Hải Sơn liền trộm cấp Thái Đông đánh di động. Nhưng làm Hoàng Đại Sở Trường tuyệt vọng chính là, Thái Đông sau khi nghe xong hắn nói sau, trực tiếp tới một câu hắn đã ở Kinh Thành, đối bên này phát sinh sự tình hoàn toàn không hiểu biết, nói xong lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Trên thực tế Thái Đông cùng A Đinh bị Khải Linh tẩn cho một trận về sau, Đích xác đang ở khai hướng Kinh Thành xét thượng Bởi vì bọn họ hai vừa rồi phân biệt đều nhận được trong nhà trưởng bối điện thoại. A Đinh vị kia ở phương Nam phụ thân, trực tiếp ở điện thoại trung liền chửi ầm lên lên. Yêu cầu A Đinh sáng mai cần thiết xuất hiện ở S tỉnh, nếu không liền phải đánh gây hắn chân. Mà Thái Đông điện thoại còn lại là mẫu thân đánh tới, luôn luôn đối hắn sủng nịch có thêm mẫu thân. Lần này lại là thái độ khác thường, ngựa khí phi thường nghiêm khắc, làm Thái Đông lập tức về nhà. nay một hồi điện thoại, làm Thái Đông cùng A Đinh đều có chút nốc Nơi nào còn lo lắng Hoàng Hải Sơn chết sống? Hai người bọn họ minh bạch, lần này có lẽ thật sự gây hoạn. Bọn họ thật sự không rõ, chẳng qua động một tiểu nha đầu mà thôi. Vì sao chính mình sẽ bị một đám người ở đồn công an tấu một đốn? Vì sao sẽ đem tin tức chuyển tới Kinh Thành cùng xa ở phương Nam cái kia tỉnh đi? Nếu Thái Đông cùng A Đinh biết bọn họ chọc tới chính là Kinh Thành tả thiếu tức phụ, phòng chừng hai người bọn họ cũng đến tự vận tạ tội. Bất quá này đó đương nhiên không ngừng đơn giản như vậy. Đương A Đinh phụ thân bị thuộc hạ cử báo bị kỷ ủy kiểm tra. Thái gia ở chính đàn thân thuộc bị lần lượt cách trước, bọn họ sẽ vì hôm nay hết thảy cảm thấy hối hận. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Liên ở Thái Đông cùng A Đinh giống như chó nhà có tang thoát đi cảnh thiên đương khẩu, Chu cục trưởng cũng đem ngồi sổm trên mặt đất Hoàng Hải Sơn bọn người mang về phân cục. Nguyên bản bị mấy chiếc xe ngăn chặn trang viên đại môn, rốt cuộc trở nên thông thuận lên. Lưu cục trưởng làm ngài xem chê cười. Thương Tương Phượng đứng ở Lưu Kiến Thành cùng Kiêu Thiên trước mặt, Ngự khí chân thành tha thiết nói, đều là ta sai, làm tiểu cô nương chịu hủy khuất. Chúng ta đi vào, kêu lão với làm cái bản hảo đồ ăn, ta cấp vị tiểu cô nương này tự mình nhận lôi. Trước kia thưởng tường phượng xưng hô Lưu Kiến Thành, đều là kêu đại ca, nhưng là hiện tại Lưu Kiến Thành địa vị bất đồng, hắn ngôn ngự chi rằng cũng thực chú ý, có đôi khi một ít quan hệ là không thể bại ở mặt bàn thượng. Thứ ra, ngài quá khách khí, chuyện này cùng ngài không có quan hệ. Tiêu thiên nghe vậy nở nụ cười. Ở biết thường tường phượng hai cái ca ca sự tình sau, nàng đối người này cảm quan cũng thay đổi không ít. Đánh ta thường lao tứ mặt không phải. Nghe được tiêu thiên nói sau, thường tường phượng sắc mặt một banh, tức giận nói, để mắt ta thường lao tứ đã kêu thành tư ca, nếu là khinh thường nói, đại môn hướng ra ngoài, tiểu nha đầu đi hảo. Được rồi, lao tứ, thiếu chơi ngươi một bộ giang hồ tác phong. lưu kiến thành mở miệng đánh gãy thường tường phượng nói, nói, chơi này một bộ, ngươi cùng nha đầu này so còn kém xa lắm đâu, lao tứ. Ta tử tục tiểu nói phía trước, ngươi hôm nay cùng Kiều Thiên xem như nhận thức, nhưng ta không nghĩ ngươi về sau cùng nàng có bất luận cái gì liên quan. Muốn nói hiện tại trên đời này nhất hiểu biết Kiều Thiên người, chỉ sợ cũng là Lưu Kiến Thành. Hắn biết Kiều Thiên trời sinh chính là hôn giang hồ liêu, kêu một thân bản lĩnh hơn nữa này thận mật tâm tư, nếu Kiều Thiên đi lên con đường này, liền tính là trước mặt thường tường phượng, sợ là cũng không kịp này vãng nhất. Mà nếu là mượn dùng thường tường phượng ở trên đường lực ảnh hưởng. Kiêu Thiên con đường này sẽ đi càng thêm thông thuận, đây cũng là Lưu Kiến Thành mở miệng gõ thưởng Tường Phượng nguyên nhân. Lưu Quốc Trưởng, ta nghe ngài, toàn nghe ngài còn không được. Thường Tường Phượng đánh cái ha ha, bất quá đối Kiêu Thiên lại là càng thêm tò mò, có thể làm Lưu Kiến Thành nói ra lời này, có thể thấy được hắn đối Kiêu Thiên coi trọng, nếu không phải đối Lưu Kiến Thành hiểu biết rất sâu, thường tứ ra nói không chừng liền sẽ cho rằng Kiêu Thiên là hắn tư sinh nữ. Lưu Kiến Thành nhìn về phía Thường Tường Phượng, nôn ngữ thâm ý nói, tứ Ngươi nếu đã rời khỏi tới, liền lui sạch sẽ điểm đi, lưu như vậy cái cái đôi xem như làm gì. Tân quan tiền nhiệm, lưu kiến thành tự nhiên là phải làm một fan sự tình ra tới, cảnh thiên thị trị an cũng hắc, nói vấn đề, chính là muốn chỉnh đốn trọng điểm, mà thường tường phượng rất nhiều sản nghiệp, đều cùng với có rất sâu liên quan. Lưu cục. Ai, tiểu cô nương xem ra cũng không phải người ngoài. Thường tường phượng nhìn thấy còn lại người đều ở hơn 10 mét ngoại, không khỏi thở dài, nói, lưu đại ca, ngài cũng biết. Người này ở giang hồ. Thân bất do kỷ a ta nhưng thật ra tường lui, nhưng một chốc một lát còn không có biện pháp hoàn toàn rút ra ra tới. Thường tường phượng nếu là chính mình một người, kia còn dễ làm, nhưng thủ hạ có nhất bang theo 10-20 năm láo huynh đệ, giống như là này đấu khuyển trong sân lão vân những người đó, căn bản chính là vô pháp vứt bỏ. Mặt khác như là bên ngoài những cái đó công ty, hắn còn đều chiếm hữu cổ phần, kia khổng lồ lợi nhuận. Cũng là thường tường phượng khó có thể hạ quyết đoán nguyên nhân, không ai sẽ ngại tiền thiều tay à. Lưu Kiến Thành lắc lắc đầu, nói: lao tứ, này đó ta mặc kệ, 3 tháng, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, đến lúc đó chớ có trách ta không niệm cập ngươi hai cái cà cà cả tình cảm." Nói ra lời này, Lưu Kiến Thành đã xem như trái với kỷ luật. Hắn tính toán ở 3 tháng sau, đối toàn bộ cảnh thiên thị trì an tiến hành một lần đại trình đốn. Đến lúc đó giống những cái đó đánh bạc cho vay nặng lãi chờ ảnh hưởng xã hội ổn định nhân tố, đều ở sắp sửa tiến hành nghiêm đánh trong phạm vi. Nghe được Lưu Kiến Thành trong lời nói kiên định ngữ khí, Thường tường phượng cắn chẳng răng trong lòng rốt cuộc hạ quyết đoán, mở miệng nói, Hảo, Lưu đại ca, ngài yên tâm, ta biết như thế nào làm. Nửa đời sau là ở trong phòng giam quá vẫn là an hưởng lúc tuổi già thường tường phượng tự nhiên có thể phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, lại nói hắn tiền đã sớm đủ hoa mấy đời, không bỏ xuống được chỉ là bởi vì năm đó những cái đó huynh đệ mà thôi. Vậy là tốt rồi. Lưu kiến thành gật gật đầu, nhìn về phía tiêu thiên khi lại là trừng nổi lên đôi mắt, nói, Ngươi nha đầu này cũng đừng cho ta gây chuyện, trường học cho ngươi tìm hảo, hạ cuối tuần liền đi theo đi ôn tập, thi đậu đại học chạy nhanh cút xéo cho ta. Là, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Tiêu Thiên nhật nhạt cười, mở miệng nói, Lưu Cục trưởng nếu là không có việc gì nói, ta đây đi trước. Từ từ, thượng ta sẽ đi, ta đưa ngươi trở về. Lưu Kiến Thành gọi lại Tiêu Thiên, đối thường tường phượng nói, Lao Tứ, ta đi trước, ngươi muốn tự giải quyết cho tốt. Ai, Lưu Đại Ca, này không thể được. Thương Tương Phượng nghe vậy tức khắc nóng nảy, một phen kéo lại Lưu Kiến Thành, đi vào cửa nhà, ngài thế nào cũng muốn đi vào ngồi ngồi a. Về sau có cơ hội đi ra ngoài ngồi đi, ngươi này đại môn ta không vào, ai không biết thưởng tứ gia hội sở đều là chút đánh cuộc ngoạn ý nhi. Lưu Kiến Thành tuy rằng là nói giỡn nói, nhưng vẫn là làm Thương Tương Phượng đầy mặt đỏ bừng bùng lòng tay ra, hắn này trang viên thật đúng là chính như Lưu Kiến Thành nói như vậy, trừ bỏ ma tuy ở ngoài, hoàng đánh cuộc hai dạng đều chiếm. Vậy được rồi, ta đưa ngài thương tường phượng từ Abiu trên tay tiếp nhận một cái túi giấy, hướng Tiêu Thiên đệ đi, trong miệng nói, tiểu cô nương, cái này tứ ca thật không thể thu, ngươi lấy về đi thôi. Vừa rồi Abiu biết được Tiêu Thiên cho một vạn nguyên nơi sân phía sau, lập tức khiến cho người đem tiền đưa tới, hôm nay ở bọn họ hội sở ra như vậy nhiều chuyện, nơi nào còn có mặt mũi mặt thu cái này tiền. Hảo, vậy đã tạ tứ ra. Tiêu Thiên méo hạ túi, bên trong chính là một vạn đồng tiền, biết cũng không có ở túi giấy lại phóng những thứ khác lập tức cũng không chối từ liền tiếp qua đi. Ngươi như thế nào tại đây? Tiêu Thiên đi tới tả phong giật trước người, tuy rằng là hỏi câu, nhưng là trong lòng cũng đã mơ hổ biết được nguyên do. Ta nếu không tới, ngươi đều bị người khi dễ đã chết. Tả phong giật đột nhiên đứng lên, hung ba ba quát. Ngậy! Tiêu Thiên sứng sốt, ngầm đầu nhìn nhìn so nàng còn muốn cao một đầu nhiều bạo tẩu nam nhân. Gần gũi hạ hắn làn da trắng nõn, trắng tinh không tỉ vết, so với nửa năm trước biệt thự tương ngộ cũng không có cái gì quá lớn biến hóa Chỉ là làn da càng bạch càng thấu một chút, cùng trên người hắn bạch tây trang gần như dung hợp. Ta có thể giải quyết. Nàng ra tiếng trả lời hắn. Như thế nào giải quyết? Hắn đột nhiên chế trụ cổ tay của nàng, không mang theo kiêu thiên động thủ, tiếp tục chất vấn. Chẳng lẽ ngươi phải bị bọn họ này đó cẩu đồ vật khảo chờ người khác cứu sao? Hắn không mang theo một kêu tạm rừng, cấp giống giống nói. Rất khó tưởng tượng, một cái trích tiên nam nhân giống một cái hung thú giống nhau gạo giống. Hảo đi cái này hình ảnh qua Mỹ ta không dám nhìn. Ta Kiêu Thiên vốn là chuẩn bị làm như vậy, nhưng là nhìn đến hắn ánh mắt, nàng mạc danh dừng lại miệng. Hắn vốn là nhất dẫn người chú mục ngân bạch đồng mắt bị che đậy trụ, chẳng qua thời đại này cái kia mỹ đồng lại là không hỏi thế, nếu không phải kiếp trước bạn tốt trung Lam Ngột như thích nhất mang thứ này, nàng cũng là không hiểu biết, không nghĩ tới hôm nay, này nam nhân thế nhưng dùng mỹ đồng che đậy ở hắn kia ngân bạch hai trong mắt. Bất quá tuy rằng che lại, nhưng ánh mắt vẫn là thanh thiện, dường như lưu ly. Li. Kiêu Thiên, đi. Lên xe, Lưu Kiến Thành hô một tiếng, đến nỗi tả phong giật tắc bị Lưu Đại Cục trưởng ném tới một lần. Thành công cấp tiêu thiên giải vây, nàng gật gật đầu, đem Đại Hoàng Lộng trở lại tạ trí lớn trên xe, đi theo Lưu Kiến Thành lên xe, đương nhiên phía sau còn đi theo tả đại thiếu gia chương 115 đêm mưa nhu tỉnh canh 2, Lưu Kiến Thành tài xế kêu Thẩm Hạo, Thẩm Hạo là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, nguyên bản bị phân tới rồi chỉ an đội hôn nhật tử, bị Lưu Kiến Thành muốn tới đương tài xế, ngày thường lời nói không nhiều lắm nhưng cực kỳ trung thành. Kiều Thiên, ngươi ngày mai cầm cái này đi Hải Hà Tam Trung, còn có một tháng liền phải thi đại học, ngươi nha đầu này đừng cho ta mất mặt. Lên xe sau, Lưu Kiến Thành đưa cho Kiều Thiên một văn kiện túi, vì thứ này, hắn cũng là bỏ xuống mặt ra đi cầu phân công quản lý giáo dục một vị phó thị trưởng phê cái sợi, đem Kiều Thiên đưa vào cảnh thiên tốt nhất trung học. Nguyên bản Lưu Kiến Thành là tưởng cấp Kiều Thiên đưa đi, không thành tưởng ở chỗ này cư nhiên gặp nàng, cũng đỡ phải hắn lại đi một chuyến tứ hồ viện. Kiêu thiên yên lặng gật gật đầu, tiếp nhận túi văn kiện sau không nói gì, nhưng thật ra lái xe thẩm hạo từ chuyển xe kính nhìn nhiều kiêu thiên vài lần, ánh mắt lộ ra một tiêu tò mò thần sắc. Thẩm hạo theo lưu cục vài tháng, biết hắn không làm bất luận cái gì một cái người trong nhà theo tới cảnh thiên thị tới, cũng trước nay không làm qua một kiện việc tư, duy độc đối hàng phía sau cái này tuổi trẻ cô nương chiếu cố có thêm. Trở lại tứ hợp viện, lưu kiến thành vẫn chưa tiến viện, đem kiêu thiên đưa đến cửa nhà liền chuẩn bị trở về. Không ngờ Tả Phong giật thế, nhưng cũng đi theo Kiều Thiên xuống xe. Tả thiếu ngươi đây là? Lưu Kiến Thành cau mày, khó hiểu hỏi. Lưu cục trưởng trở về đi, ta ở. Nàng này ngốc. Vốn định buột miệng thốt ra tức phụ bị Kiều Thiên một ánh mắt đổ trở về, Tả Phong giật cười cười nói. Lưu Kiến Thành đôi mắt đều trợn tròn, nếu nói mấy ngày nay tiếp xúc này, đại thiếu ra cũng biết đối phương đối hoàn cảnh cực kỳ khảo cứu, như thế nào sẽ mở miệng muốn ở tứ hợp viện trú hạ. Nhìn đến Lưu Kiến Thành hoài nghi ánh mắt, Tiêu thiên đi ra nói, lưu đại ca ngài vội liền trở về đi, ta cùng tả thiếu là quen biết cũ, húng chi có tiểu thành tử cùng tạ hiên ở đâu. Hào đi, ta đây đi trước. Biết tiểu nha đầu vẫn là rất có mấy lần, lưu kiến thành miễn cưỡng yên lòng, húng chi cái này tả thiếu cũng không có khả năng là cái gì người xấu. Tiến đi lưu kiến thành, tạ trí lớn phụ tử cũng ở chân sau đến nơi đây, tạ hiên kêu thành chăn đi nhà hắn, vốn dĩ cũng muốn kêu kiêu thiên, nhưng là nhìn đến bên cạnh khí tràng mười phần tả đại thiếu ra. Lăng là không dám nói xuất khẩu. Tuy rằng biết này hai tiểu tử cùng tiêu thiên là cái gì quan hệ, tà phong giật vẫn là cảm thấy chương mắt, nhìn đến hai cái tiểu tử thức thời rời đi rất là vừa lòng. Chờ đến toàn bộ tứ hợp viện liền dư lại hai người một cậu thời điểm. Đem ngươi cậu cho ta mang đi. Câu đầu tiên lời nói, nàng sát mặt tâm trầm, lạnh băng đến cực điểm. Tà phong giật sứng sốt. Ta không biết ngươi ở tính kế cái gì, ta chẳng qua là một tiểu nhân vật, ngài không cần như thế hao tổn tâm cơ tiếp cận ta. Kiêu Thiên nhìn hắn, tầm mắt lạnh lẽo. Hắn tựa Lưu Ly li thủy mắt hơi hơi vừa động, ngươi cho rằng ta là có mục đích điệu tiếp cả ngươi. Nàng không nói gì, nếu tả Phong giật là ôm cái gì mục đích, chỉ sợ không khỏi có chút gượng ép, trên người nàng có cái gì hắn nhưng đồ. Nhưng là Kiêu Thiên chán ghét, nàng chán ghét loại này bị lừa gạt cảm giác. Ngươi đi đi, ta không nghĩ thấy ngươi. Nàng nói xong câu đó, xoay người vào phòng, phanh một tiếng đem cửa phòng quan kín mít. Tả Phong giật thanh tiễn Lưu Ly li con ngươi lập một chút. Trung Quy vẫn là rời khỏi sân. Bạch Hổ giúp Hùng Thái Cực chạy trốn tới rồi Cảnh Thiên, hơn nữa chỉ sợ đã biết nàng địa chỉ. Khải Linh nói. ân ta đã biết. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Hùng Thái Cực vẫn luôn không có xa lưới, không chỉ có là bởi vì đối phương cáo giả xảo quyệt, càng bởi vì Hùng Thái Cực bản thân ngoại gia công phu liền tu luyện tới rồi Tông Sư cấp bậc, người bình thường muốn bắt lấy hắn, có thể nói là khó càng thêm khó. Hiện tại Hùng Thái cực sớm đã không còn nữa năm đó khiếu cha hát thủy nhất bang chi chủ, mà là lưu lạc đến ăn không đủ no đào phạm, trong lòng tư vị có thể nghĩ, hắn tìm không thấy Long Minh Hy báo thủ, vậy tìm cái kêu tên là tiêu xanh thiếu niên. Thông qua nhiều mặt hỏi thăm hiểu biết, Hùng Thái cực rốt cuộc đã biết kêu thiên thân phận, mà hiện giờ hắn đi tới cảnh thiên, đơn giản không phải vì hắn huynh đệ báo thủ. Vì không quay rời kêu thiên ôn tập, tạ hiên cùng thành chăn mấy ngày nay vẫn luôn ở tạ trí lớn ra ở, chỉ là ngẫu nhiên hồi tứ h Hôm nay Thành Trăn ở Văn Bảo Trai xem cửa hàng, Tạ Hiên liền ở trong phòng cảm thán. Tiêu tỷ ta nghe Long Thị Trưởng nói Hùng Thái cực tra được chúng ta chi tiết, người nói hắn có thể hay không tới tìm chúng ta báo thủ à. Tạ Hiên lo lắng sốt ruột nói. Tiêu thiên những mày, không có quá lớn phản ứng, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên toát ra một câu, ai nói lời nói đâu. Này bốn chữ thanh âm của tiểu, hơn nữa thật cẩn thận, mang theo một loại huyền nghi cùng thần quái thanh âm. Tạ Hiên dọa mập mạp trên mặt biểu tình đều đọc lại, hắn ánh mắt vẫn luôn đặt ở Kiều Thiên trên mặt, thực xác định nàng không mở miệng. Đột nhiên, tiên tĩnh trong phòng lại truyền đến một câu nhỏ giọng chất vấn. Ai nói lời nói đâu? Tạ Hiên sợ tới mức ngực chấn động, lại đem ánh mắt chuyển hướng tiêu Thiên, nàng như cũ không mở miệng. Người! Có hay không nghe thấy một cái quái thanh? tiêu Thiên cất dấu cởi, sắc mặt đạm nhiên mà nói, không a Kỳ thật thanh em này là kiêu thiên ở đồ cổ thị trường phụ cận hoa điểu thị trường mua một con tiểu liêu ca phát ra, từ đại hoàng đi rồi, nàng trừ bỏ không có việc gì nhìn xem thư giống nhau thời điểm đều nhàn hạ, nhàn tới không có việc gì liền mua này chỉ tiểu liêu ca. Đúng lúc này, liêu ca lại nhỏ giọng hỏi câu, ai nói lời nói đâu. Tạ hiên đầu tiên là một giật mình, rồi sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ tươi cười, ngón tay run lên run lên mà chỉ hướng kiêu thiên. Dùng phúc ngữ hủ dọa người có phải hay không? Kiêu thiên. Mới vừa nói xong, cửa sổ Liêu Ca liền dừng mỡ giống nhau mà thì thầm đi lên. Ngươi hảo, ngươi hảo, phát tài, phát tài, giải có kia kéo, cùng ngươi hôn hôn hôn hôn hôn, hôn ngươi hôn đến quá rất thật. Tạ Hiên ở trong phòng tìm sao một vòng, rốt cuộc phát hiện cửa sổ có một con toàn thân màu đen chim nhỏ, đầu nhỏ ngưỡng, cái miệng nhỏ nhất khai nhất hợp, đôi mắt sáng ngời có thần. Ai u, này cũng quá hảo chơi. Tạ Hiên kinh ngạc cảm thán một tiếng. Liêu Ca cũng đi theo nói, quá hảo chơi. Tạ Hiên cười ha ha. Liêu ca cũng giơ lên cổ, phát ra cả các tiếng cười. Tạ Hiên lại cùng Liêu ca đọ thật lâu, mới đưa ánh mắt chuyển rời đến Kiêu Thiên trên người, trở lại chuyện chính, "Đúng rồi, Tiêu tỷ, buổi tối có cái tiệc rượu, ta ba hỏi ngài đi không?" Nói cho Tạ thúc ta không đi. Tiêu Thiên vô vô Tạ Hiên bả vai nói, "Tứ học viện đại môn vốn dĩ liền dùng ban đầu đầu gỗ chế tác mà thành, trải qua thời gian thúc dục hủ sớm đã biến cũ nát bất ham." Chiều hôm dần dần dày, mọi âm thanh đều tĩnh. Tiêu Thiên hướng ngoài cửa sổ đảo qua, ánh mắt tức khắc ngưng ngẩn. Tả Phong giật đưa lưng về phía nàng mà chạm, rộng lớn sống lưng banh ra một cái cứng cỏi đường cong, hắn hai tay nắm chặt vào áo. Tiêu Thiên biết, hai tay nắm chặt tay trang vào áo, là vì phòng ngừa trên tay có hãn, khẩu súng hoặc là lên đạn thời điểm tay sẽ hoạt, kết quả bị địch nhân chiếm trước tiên cơ. Tiêu Thiên cũng nhìn đến, tả Phong giật cổ ngạnh cùng nhị sau bị mỗi nhìn chằm chằm mấy cái bao, hắn thậm chí chảo đều không trả một chút, liền như vậy vững vàng mà đứng. Giờ khắc này, Kiêu Thiên trong lòng mạc danh có loại khó lòng giải thích tư vị. Nàng muốn mở ra cửa sổ, làm Tả Phong giật rời đi, nàng không cần hắn cấp nơi này giúp nàng gấp đêm. Nhưng là cuối cùng lại yên lặng mà lui trở lại trên giường, thâm hô một hơi, nằm trở về. Một đêm vô miên, thẳng đến thiên mau lượng, cửa truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Nàng đem ánh mắt hướng ban công nghiêng qua đi, Tả Phong giật đã rời đi. Lúc này chính trực đầu hạ, cảnh thiên thời tiết gần nhất vẫn luôn âm trầm, hôm nay càng là cuồng phong gào thét. Bên ngoài chai lọ vại bình bị thổi đến len ken loạn hưởng, rõ ràng chính là muốn mưa to tiến đến trước dấu hiệu. Tiêu thiên mở ra cửa sổ, lạnh lùng nói, lập tức đi. Thả phong giật chạm đến ổn định vững chắc, liền cái đầu cũng chưa chuyển. Quát gió to ngươi không nhìn thấy sao. Đại mạc gió cát, báo cùng phong nhập cảnh, hắn cái gì không gặp được quá, còn so đo như vậy mấy cấp phong sao. Nhìn đến đối phương không có trả lời, tiêu thiên phịch một tiếng đem cửa sổ đóng lại. Không trong chốc lát, một đạo xét ở cửa sổ nổ tung. Ánh sáng trung tiêu thiên thấy được tả phong giật tuyệt mỹ đạm nhiên gương mặt. Đang đang đang vài bước đi qua đi. Từ trong ngăn tủ rút ra một phên rủ, chiêu tả phong giật trên đầu ném tới. Nàng ném cực chuẩn, một cái bạo đầu, bạo đến tả phong giật ngược qua nóng bỏng nóng bỏng. Không trong chốc lát, thật trời mưa, hơn nữa là mưa rền gió dữ. Cứ việc đóng lại cửa sổ, tiêu thiên như cũ có thể nghe được bên ngoài động tĩnh Hạt mưa ngện ở trên bệ cửa, tập đến tiêu thiên lòng có một chút loạn. Nàng đi đến cửa sổ bên hướng ra ngoài vọng Nếu chỉ trời mưa còn hảo, như vậy cuồng phong gào thét, dông tố đăng xen tả phong giật trong tay kia đem dù đã bị trà đạp đến không thành bộ ráng. Tiến bảo. Nàng một phen đem cửa sổ kéo ra. Tả phong giật nhảy cửa sổ mà nhập trong nháy mắt kia, tiêu thiên rõ ràng nhìn đến hắn bình tĩnh gương mặt hạ che giấu kia ti đắc ý cười.